Đều nói khả nhất bất khả nhị. Phía trước vì thân cha cùng Diệp ra quyết liệt, còn có thể bị tán một tiếng không mộ quyền quý, thật tình. Thật là vừa trở về không lâu, lại cùng Diệp ra nháo phiên, Tần Ly dùng ngón chân đầu tưởng đều biết, chính mình thanh danh nhất định sẽ hoàn toàn hỏng rồi. Nói không chừng hôn sự đều sẽ thất bại. Hiện giờ nghe nói tin tức tốt này, tức khác hỉ cực mà khóc. Quả nhiên hai ngày sau, trong cung liền chuyển đến ý chỉ, định ra năm sau tháng riêng 16 cấp huyền giác Tần Ly đại hôn sự. Cái này nhật tử đang cùng đời trước giống nhau như lúc tốt xấu hôn kỳ như cũng cùng trong trí nhớ giống nhau như lúc Huyền Giác vẫn luôn dẫn theo tâm rốt của Thoáng buông xuống chút lại lặng lẽ phái người đi bác địa Bác địa cứu tế khi Huyền Giác cùng Bá Tánh đồng cam cộng khổ cứu tế công tác hoàn thành rất là xinh đẹp hiện giờ tương quan cấp Huyền Giác khoe thành tích tấu trường cũng bác địa Bá Tánh chế tác vạn dân dù đang ở đưa hướng kinh thành trên đường phần 93 Ý gì y theo Huyền Giác thiết kế hẳn là vừa lúc đuổi ở Hoàng Thượng vạn thọ tiết kia một ngày đưa đạt Đương nhiên để tránh phát sinh ngoài ý muốn, tự nhiên làm người coi chừng chút sẽ càng tốt. Phu hoàng ngày sinh, còn có cái gì so với chính mình đưa lên phần lễ vật này, làm hắn càng vui vẻ. Huyền giác đã có thể tưởng tượng đến, đến lúc đó chính mình ra tận nổi bật, trọng nhặt từ trước vinh quang tình cảnh. Hắn bên này nhi cùng tần ly khanh khanh ta ta, diệp ra lúc này, cũng tới vị khách quý. Chu tử nhạc rốt cuộc từ phương Nam đã trở lại. Thật là thứ ba ca. Đột nhiên nghe nói tin tức này. Diệp Đình Phương cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ thai. Phía trước ý thức được chu tử nhạc trong tay đồ vật hoặc là với quốc gia đem coi trọng dụng, Diệp Hồng Sương một lòng một dạ nghĩ mượn hoa hiến Phật, làm cấp đức tông ngày sinh lễ vật. Thứ nhất Sư Huynh Chu Pháp từ trước đến nay đối cái này tiểu nhi tử đau đầu không thôi, thật có thể làm hắn mượn cơ hội này vào hoàng thượng mắt, cũng coi như lại một cọc tâm nguyện. Thứ hai, đúng như Phương Tỷ Nhi lời nói, này cũng thật sự là lợi quốc lợi dân một chuyện lớn. Chương 92 Chu Tử Nhạc lúc này chính vô cùng câu nệ ngồi ở diệp gia rộng mở trong phòng khách. Cái gọi là nghe quân nói một buổi, tháng đọc sách 10 năm, lúc trước thư viện chung ngày ngày đến Diệp Đình Phương trước mặt lắng nghe lời dạy dỗ, Chu Tử Nhạc mới biết được, cái gì kêu hết ngồi đáy giếng. Nếu nói ngay từ đầu, đối Diệp Đình Phương trong miệng đủ loại kỳ lạ lý luận quan điểm, Chu Tử Nhạc chỉ là cảm thấy kỳ dị, chờ nghiệm chứng trong đó một bộ phận sau, đã biến thành ngũ thể đầu điện. Thậm chí người thanh niên này, ở trầm mê với chính mình tác phẩm ở ngoài, càng là bắt đầu sinh đi ra ngoài đi một chút, ít nhất đến Diệp Đình Phương nói biển rộng biên, nhìn xem có hay không khả năng gặp phải nàng nói những cái đó trong mắt đủ mọi màu sắc người nước ngoài, hoặc là có thể hay không tìm được những cái đó miêu tả chung vô cùng kỳ diệu đồ vật Không thể không nói chu tử nhạc là cái thật làm phái, thực mau liền đem ý tưởng biến thành hiện thực. Đương nhiên, phía trước cùng Diệp Đình Phương khai phá ra xe lăn sinh ý, cũng cho hắn mang đến tương đương phong phu hồi báo, càng đừng nói, lúc trước Diệp Đình Phương nhắc tới phấn viết cũng trở thành hiện thực có cảm với nhi tử làm ra lớn như vậy công hiến, trực tiếp giải quyết thư viện chung những cái đó con cháu nhà nghèo thiếu giấy thiếu bút tình cảnh. Chu Pháp rốt cuộc cảm nhận được, lúc trước Diệp Đình Phương cùng hắn ngôn chi chuẩn xác, nói thứ 3 ca tương lai nhất định sẽ là cái lợi hại người trong đó hàng nghĩa. Cảm thấy chính mình thua thiệt nhi tử, đương chu tử nhạc đưa ra, phi thường muốn đi bên ngoài đi một chút khi, chu Pháp phá lệ không có mắng hắn ý nghĩ kỳ lạ, không làm việc đàng hoàng, mà lại áp dụng duy trì thái độ. Thật là còn lợi dụng chính mình nhân mạch. Cấp Nhi tử khai một đường đèn xanh, càng là đêm lúc trước Chu Tử Nhạc hiếu kính trong nhà bạc, tất cả đều giao cho Chu Tử Nhạc tùy thân mang theo. Đáng thương Chu Tử Nhạc nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị phụ thân như vậy coi trọng. Tiểu tử ngốc hạ sơn lau một đường nước mắt. Đương nhiên, như vậy thương cảm, thực mo đã bị dọc theo đường đi gặp được mới là sự vật cấp hòa tan. Lâu như vậy lặn lội đường xa, làm Chu Tử Nhạc tính cách không thể nghi ngờ rộng rãi rất nhiều. Đương nhiên, nay phân rộng rãi cũng muốn phân đối ai. Nói ví dụ lúc này ngồi ngay ngắn ở trong phòng khách vị kia thế tử ra. Như vậy tưởng đồng thời, huyền dạ tầm mắt chính nhàn nhạt đảo qua tới. Cái này chu ra nhị ca, ở phương tỉ nhi cảm nhận chung rất có phân lượng. chu tử nhạc một run run, lập tức sống lưng đĩnh đến càng thẳng. nay dọc theo đường đi, tuy rằng có chút thả bay tự mình, nhưng chu tử nhạc tự xưng là, cũng luôn luôn là tuân theo pháp luật, chưa bao giờ có đã làm cái gì hôn trướng sự mới lạ. Lại không biết vì cái gì. Vị này đáng sợ thế tử ra lại đột nhiên từ trên trời ra xuống, cái này cũng chưa tính, còn một đường tự mình áp giải. trời biết, này dọc theo đường đi, chu tử nhạc có bao nhiêu lo lắng đề phòng, e sợ cho vị này ra giận dữ, trực tiếp liền lấy thanh đao đem hắn cấp răng rác. Như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương nhưng thật ra không có đem hắn áp phó pháp trưởng, mà là đưa tới như vậy một chỗ tráng lệ huy hoàng nơi. chu tử nhạc trước mắt trong đầu tất cả đều là hồ nhão, nhưng huyền dạ không nói lời nào, hắn cũng không dám mở miệng. Hai người liền như vậy cương cương ngồi. Đang nghĩ ngợi tới bằng không chính mình chủ động mở miệng hỏi một chút, cầu đối phương cấp cái thông khoái, bằng không vẫn luôn cứ như vậy, không bị ngẹn chết, cũng đến hủ chết. Bên này Nhi còn ở hấp hủ cảm xúc đâu, bên kia Nhi huyền dạo đống nhiên liền đứng lên, trên mặt biểu tình cũng không tự giác nhu hòa xuống dưới. Mặc dù Ly rất xa, huyền dạo như cũng nghe ra tới, chính hướng này tòa phòng ở tới gần người tất nhiên là hắn phương tỉ nhi. Chu tử nhạc hoảng sợ, vội cũng đi theo đứng dậy. Hắn lại chi độ cũng minh bạch, có thể làm huyền dạng như vậy cung kính người, địa vị không chừng bao lớn đâu. chính miên man suy nghĩ, Diệp Đình Phương thân ảnh rốt cuộc xuất hiện, mảnh nhìn lên thấy kia trường quen thuộc khuôn mặt, mặc dù là cảm xúc rất ít lộ ra ngoài chu tử nhạc, đều nhịn không được lệ nóng doanh trọng, đi mau vài bước liền phải tiếp nhận đi, không nghĩ có người so với hắn càng mau, trực tiếp chật lóe, liền đến Diệp Đình Phương trước mắt. đêm, Diệp Đình Phương dừng bước, nhìn hướng huyền dạng ánh mắt rõ ràng còn có chút lo lắng. lần trước Yến Vương trong phủ. Chính mắt nhìn thấy huyền dạ bưng như vậy đại một chén huyết qua đi, Diệp Đình Phương lại là đau lòng lại là phẫn nộ, hận không thể đem bụng dạ khó lường du vương phi đại tá tám khối. Nhưng đối phương trừ bỏ là di tộc công chúa ngoại, trên người còn đánh huyền dạ mẹ đẻ như vậy đánh dấu, Diệp Đình Phương trước mắt thật đúng là không thể như thế nào nàng. Rời đi Yến Vương Phủ trên đường, Diệp Đình Phương lập tức liền đưa ra, làm huyền dạ trong khoảng thời gian này đến nhà mình trụ. Lại trở về cùng Diệp Hồng Sương nói Yến Vương Phủ trải qua. Diệp Hồng Xương tuy rằng sớm biết rằng Du Vương vợ chồng đối cái này trưởng tử không đệ bụng, lại cũng không nghĩ tới, đối phương thế nhưng tâm tàn nhẫn như vậy, lại không đành lòng nữ nhi khổ sở, lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới. Kia lúc sau Diệp Đình Phương liền ngày ngày nấu bổ huyết ích khí canh, một ngày 3 lần làm huyền dạ uống. Chỉ kia dù sao cũng là tâm đầu huyết, huyền dạ sắc mặt hiện tại cũng không phải là như cũ có chút bệnh trạng tái nhợt. Huyền dạ nháy mắt độc đã hiểu Diệp Đình Phương trong mắt đau lòng cùng tưởng nghiệm, không phải Chu tử ở. Hận không thể lập tức đem người ôm vào trong ngực. Diệp cô nương, như thế nào, như thế nào ngươi cũng ở. Chu tử nhạc lúc này mới hoàn hồn, lắp bắp nói. Thứ ba ca Diệp Đình Phương lấy lại bình tĩnh, cười nói, nơi này là nhà ta a Nhà ngươi. Chu tử nhạc rõ ràng chấn động. Nơi này thế nhưng là Diệp tướng phủ. Cho nên vị này thế tử ra cũng không phải muốn sát chính mình, mà là đưa chính mình tới cùng Diệp cô nương gặp mặt. Đúng vậy. Diệp Đình Phương cười gật đầu, thứ ba ca ngươi mau ngồi. Đại ca đi quốc tử giám đọc sách, cha hẳn là thực mau liền sẽ trở về. Lại chỉ chỉ huyền dạ, thoải mái hảo phong nói. Vị này chính là ta tương lai phu quân huyền dạ công tử. Chưa, vị hôn phu. Chu tử nhạc rõ ràng tiểu biên độ run run một chút. Không thể nào, vị này lãnh khốc vô tình thế tử ra, thế nhưng là diệp cô nương tương lai phu quân. Chu tử nhạc trong lòng, diệp đình Vương là đỉnh đỉnh tốt nữ hài tử, nhưng vị kia thế tử ra nhìn thật sự cũng quá hung chút đi. Hai người thấy thế nào? đều không nên là có thể đi đến cùng nhau. Chính như vậy tưởng đâu, liền nhìn thấy huyền dạ lui ra phía sau một bước, che chở Diệp Đình Phương ngồi vào bên cạnh ghế trên. Động tác biểu tình đều bị ôn nhu đến cực điểm. Diệp Đình Phương rõ ràng đối Chu tử nhạc hành trình rất là cảm thấy hứng thú, hơi chút ngồi định rồi, liền bắt đầu liền châu pháo dường như ra bên ngoài vứt vấn đề. Người lần trước gửi thư nói đi Nam Cương, còn nói tìm được rồi cao su, còn có mặt khác hiếm lạ đồ vật sao. Có a có a một phản cùng người khác ở chung khi trầm mặc ít lời, Chu Tử Nhạc đối với Diệp Đỉnh Phương khi rõ ràng rất có giao lưu nói hết nguyện vọng. Ta dùng cao su làm ra người nói xe đạp, còn có xe ba bánh. tương đối với xe đạp mà nói, xe ba bánh không thể nghi ngờ càng được hơn nên. thật sự là mặc dù không cần xúc vật kéo, kia xe cũng có thể đi thực mau không nói, còn có thể kéo không ít đồ vật. đúng rồi, ta còn gặp được người nói những cái đó đôi mắt đủ mọi màu sắc gì người nếu không phải phía trước Diệp Đỉnh Phương trước cho hắn đánh quá dự phòng châm. Chu tử nhạc thật cảm thấy sẽ bị những cái đó hình thù kỳ quái di người cấp hụt chết. Càng làm một đường đi tới, trừ bỏ chống trải tâm mắt ngoại, còn ghi nhớ diệp đỉnh phương nói, có cái gì hiếm lạ đồ vật, có thể đổi chỉ lo tất cả đều đổi lại đây. Mấy thứ này, ngươi nhìn một cái, đều hữu dụng không nói chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Chu tử nhạc rốt cuộc không hề sợ hãi huyền dạng. Đi ra cửa chính mình trên xe dọn đồ vật khi, rồi lại nghĩ đến cái gì, trong lòng run sợ nhìn về phía huyền dạng Tuy rằng đã biết đối phương trừ bỏ thế tử ra cái này thân phận ngoại, vẫn là Diệp Phủ Kiều Khách, nhưng Chu Tử Nhạc trong lòng lại vẫn là sợ a. Xem Chu Tử Nhạc dọa thành như vậy, Diệp Đình Phương cũng là dở khóc dở cười. Cười nói, đồ vật đều ở bên ngoài sao. Ta cùng nhị ca cùng nhau qua đi nhìn một cái đi. Chu Tử Nhạc không ngừng gật đầu, vội khi trước dẫn đường. Huyền dạ cũng đứng dậy, không nhanh không chậm đi theo Diệp Đình Phương bước chân. Diệp Đình Phương thoáng lạc hầu một bước, ý bảo huyền dạ đi nhanh chút. Huyền Dạ nghe lời tiến lên, tay đã bị Diệp Đình Phương nắm một chút, nhận thấy được Huyền Dạ đầu ngón tay lạnh lẽo, Diệp Đình Phương tâm lại nhắc lên, vừa muốn thu hồi tới, lại bị Huyền Dạ trở tay nắm lấy, mãi cho đến Chu Tử Nhạc xa tiền, mới lưu luyến buông ra. Hai người động tác nhỏ, Chu Tử Nhạc lại là toàn vô sở giác, vui vui vẻ vẻ sốc lên chính mình xe. Đây là một bộ phận, còn có chút mặt khác một ít đồ vật, vừa lúc có cái tiêu cục muốn hướng kinh thành áp tài đồ vật, Chu Tử Nhạc liền cầm bạc, tương bọn họ cấp mang lên. Hẳn là đã nhiều ngày là có thể tới rồi. Diệp Đình Phương nhìn chăm chú hướng trên xe xem qua đi, chờ nhìn thấy trên xe đôi đồ vật, đôi mắt một chút chừng đến lưu viên, nhào qua đi, cầm lấy trên xe một tuệ ánh vàng rực rỡ bắp. Thứ ba ca, ngươi thế nhưng được cái này thứ tốt. Lại hưng phấn quay đầu đối huyền dạ nói. Cha nhìn thấy, không chừng nhiều vui vẻ đâu. Thân là một quốc gia tri tướng, phụ thân thật là vì quốc kế dân sinh giàu túi ruột. Xuống chút nữa xem, còn có khoai tây, khoai lang đỏ Thậm chí góc chỗ, còn nằm chút than đá. Ngươi nhận được mấy thứ này. Chu tử nhạc vốn đang tưởng khoe ra một chút đâu, nghe Diệp Đình Phương ngữ khí, rõ ràng rất là kinh ngạc. Thật là tử nhạc. Diệp Hồng Sương thanh em đúng lúc chuyển đến. Cha! Diệp Đình Phương vội tiến lên, đỡ lấy Diệp Hồng Sương. Huyền dạ rõ ràng có chút vô thố, nhưng thấy Diệp Đình Phương động tác, trần chờ một chút, cũng sam ở Diệp Hồng Sương một khác điều cánh tay. Không nghĩ tới sinh thời còn có thể nhìn thấy du vương phủ vị này thế tử ra như thế ân cần bộ dáng, Diệp Hồng Sương liền có chút cảm khái, còn không chờ hắn cảm khái xong đâu, thân mình lại lập tức cách mặt đất. Lại là huyền dạ động tác không thuần thủ, lại là sinh sôi đem Diệp Hồng Sương nắm ly mà. Đơn giản huyền dạ phản ứng mau, ý thức được chính mình sức lực giống như lớn chút, vội lại vùng ra tay. Đáng thương Diệp Hồng Sương, đường đường một quốc gia tri tướng, cũng bị nháo đến mặt đỏ lên. Tiểu tử này có phải hay không nhìn ra đến chính mình ghét bỏ hắn ăn vạ diệp ra không đi, cố ý trả thù đâu. Chỉ sở hữu không vui, lại đang nghe Chu tử nhạc nhất nhất giới thiệu trên xe đồ vật khi, lại dần dần ném đến sau đầu, rất có hứng thú nhìn những cái đó lăn ở than đá đôi đồ vật. Người nói này đó đều là lương thực hạt giống. Liệt quốc cây nông nghiệp gieo trồng tương đối chỉ một, đại khái là phía bắc lấy loại lúa mạch là chủ, phía nam chủ yếu là loại gạo. Chỉ sản lượng lại đều không lắm lý tưởng. Diệp Hồng Sương vẫn luôn coi trọng việc đồng áng, lúc này tự nhiên không phải giống nhau cảm thấy hứng thú. Mấy thứ này đều ăn rất ngon đâu. Diệp Đình Phương nhất thời hưng phấn, còn nữa Diệp Hồng Sương cũng hảo, huyền dạ cũng thế, đã sớm trở thành thân nhất người, không bố trí phòng vệ dưới, bất giác thuốc ra mà ra, còn có a, cha, năng lực khô hạn không nói, sản lượng cũng không phải giống nhau cao. Chương 93. Chờ nói đi ra ngoài, Diệp Đình Phương mới hậu chi hậu giác ý thức được sợ là có chút phiền toái. Mặc dù phía trước không cùng thừa tướng trang một khối sinh hoạt, nhưng chính mình này phó tối ra, vừa thấy chính là không lao động gì. Lại có tuổi tác ở chỗ này phóng đâu. Lúc này cũng không phải là chính mình cái kia tin tức phát đạt thời đại, học sinh tiểu học hiểu được đồ vật đều không phải giống nhau nhiều. Chính là liệt quốc lợi hại nhất lao nông cũng không biết đồ vật, chính mình lại rõ ràng, sợ là nói như thế nào đều sẽ không có người tin. Diệp Hồng Sương trên mặt biểu tình quả nhiên có chút hồng y. Người như thế nào biết? Diệp Đình Phương chột dạ đôi mắt nhỏ, trực tiếp ngó tới rồi Huyền Dạ bên kia. Chu Tử Nhạc trong mắt vẫn luôn cao lãnh Huyền Dạ, trước tiên liền bắt giữ tới rồi Diệp Đình Phương cầu cứu ánh mắt, không cần suy nghĩ liền nói: Ta phía trước được chút di người thư tịch, mặt trên có ghi lại. Diệp Hồng Sương tự xưng là, đối cái này cô gia nhất hiểu biết, trừ bỏ phi thường ngay thẳng giết người ngoại, bởi vì chột dạ trợn mắt nói dối như vậy sự, căn bản cùng cái này cao ngạo ra hỏa dính không thượng một chút biên, lập tức liền tin, càng bởi vì Huyền Dạ trong miệng thư tịch. Đôi mắt không phải giống nhau lượng. Phần 94 Thư tịch đâu? Ở đằng kia, ngươi mau lấy lại đây ta xem. Đảo không phải cái loại này. Ý nấn thư tịch Diệp Đình Phương lén lút nhìn liếc mắt một cái huyền dạng, trong ánh mắt tình ý quả thực có thể tràn ra tới. Hoa Nga, ta nam nhân cùng ta thật là tâm hữu linh tệ a, giúp ta viên tốt như vậy nhanh như vậy. Nữ nhi nhìn, đảo như là viết tay buồn, nghĩ đến gì người cũng là thực quý trọng Diệp Đình Phương chớp chớp mắt, mặt trên còn có tranh minh họa. Là giảng này đó cây nông nghiệp thích hợp trồng cho mùa, cùng như thế nào gieo trồng. Có đêm ở đâu, Diệp Đình Phương chỉ cảm thấy tự tin không phải giống nhau đủ. Đơn giản lại tung ra tới một cái kinh thiên tiếng sấm. Còn giống như loại nào thực. Diệp Hồng Sương đã là một khắc cũng ngồi không yên, gấp không chờ nổi nói, kia viết tay buồn như đâu, thật là như ngươi theo như lời, kia nhưng chỉ là giá trị liên thành bảo vận, đến lúc đó cùng này đó hạt giống một khối hiến đi vào. Thậm chí bởi vì chuyện này, Cho tới nay về cô già chính là cái rõ đầu rõ đuôi võ nhân cái nhìn đều có chút thay đổi. Nông học thượng đồ vật không phải giống nhau buồn thẻ, huyền dạ thế nhưng chịu đem sách vở lưu lại, đủ thấy là cái có nét đẹp nội tâm. Đến nỗi nói mấy thứ này dâng lên đi diệp hồng xương dám cam đoan, tuyệt đối là sở hữu thọ lễ chung để cho hoàng thượng vừa lòng. Chờ ta trở về tìm được, thực mau liền sẽ cấp nhạc phụ đưa tới. Huyền dạ mặt không đổi sắc. Phương Tỷ Nhi lời nói trước nay đều là thật sự, nếu không phải thật sự. Thực mau cũng sẽ biến thành thật sự. Tiết Hành, ngươi chạy nhanh đi tìm Diệp Hồng Sương hận không thể lập tức là có thể đem sách quý bắt được trong tay. Cha Diệp Đình Phương lặng lẽ lôi kéo Huyền Dạ Vật Áo, nhỏ giọng nói: Thế tử gia mới vừa hộ tống thứ ba ca trở về, một đường chinh chiến gian nan. Diệp Hồng Sương im lặng, biểu tình phức tạp nhìn mắt Nữ Nhi, hảo đi, lão phụ thân đã minh bạch, Nữ Nhi đây là đau lòng đâu. Khuê nữ là chính mình trong tay bảo, tự nhiên là không đành lòng trách cứ, sai lầm tự nhiên tất cả tại cô ra trên người lại là ngàn phòng văn phòng cũng không phòng trụ hắn ở dưới mí mắt đem nữ nhi tâm cấp trống đi cho nên nói cô ra gì đó thật đúng là nhạc phụ thiên địch ha. biết phụ thân sợ là có rất nhiều lời nói muốn hỏi chu tử nhạc diệp đình phương lược đái một lát liền cáo tử rời đi đợi đến trời tối diệp đình phương đẩy nói mệt, sớm liền tắt đèn đã nói là viết tay buồn đêm chờ lát nữa tất nhiên liền sẽ lại đây mọi thanh âm đều im lặng diệp đình phương có chút mệt mỏi đơn giản đá rơi xuống giày, cùng y lìa mà nằm Nhắm mắt lại đánh cái ngủ gật nhi thời gian, thân mình bỗng nhiên một nhẹ. Quen thuộc hơi thở hợp vào trước mặt, Diệp Đình Phương đôi mắt cũng chưa mở to, trực tiếp ôm đêm cổ. Đêm rõ ràng rung động một chút, trong tay động tác lại là không đỉnh, tay chân nhẹ nhàng giúp Diệp Đình Phương mặc vào giày, lại cầm kiện áo choảng, đem Diệp Đình Phương vững chắc cấp bọc lên. hắn bên này nhi ôm người nên ngang mà đi, ngay sau đó liền có một cái mảnh khảnh bóng dáng từ ngoài cửa sổ nhảy vào, mờ mờ tình quang hạng. Mơ hồ có thể nhìn ra người thế, nhưng đỉnh một trường cùng Diệp Đình Phương giống nhau như lúc mặt. Đợi đến rời đi Diệp tướng phủ, bị gió đêm một tuổi, Diệp đình Phương mới tính hoàn toàn tỉnh táo lại, lại là lại hướng Huyền Dạ trong lòng ngực càng khẩn dự hạ. Lúc này đã là cấm đi lại ban đêm thời gian, ban ngày náo nhiệt trường nhai thượng, một chút động tĩnh cũng không. Diệp đình Phương trong lúc nhất thời có chút hoàng hốt, chỉ cảm thấy thiên địa chi gian, giống như liền dư lại chính mình cùng Huyền Dạ hai người dường như cái loại này sống nương tựa lẫn nhau cảm giác quá mức cấm áp. Diệp Đình Phương từ huyền dạ trong khỉu tay giỏ ra đầu. Không thoải mái sao? Liên mau tới rồi. Nhận thấy được trong lòng ngực thiếu nữ chấn động, huyền dạ túi đầu nói. Không có. Diệp Đình Phương lắc lắc đầu, trường thân dựng lên, ở huyền dạ trên má vang rội tìm một chút, nhỏ giọng nói, chính là, tưởng, thân ngươi một ngụm. Mặc dù là bóng đêm tràn ngập, huyền dạ mặt như cũ có chút nóng rát. Nhấp nhấp miệng, càng khẩn ôm lấy Diệp Đình Phương, trực tiếp vào một tòa rộng đại sân. Ta có thể xuống dưới sau. Diệp Đình Phương khắp nơi băn khoăn một lần, trong ánh mắt tất cả đều là tò mò. Ôm chính mình đi rồi lâu như vậy, đêm sợ là mệt mỏi. Không nghĩ tới như vậy đem ô hiếm nữ nhân ôm vào trong ngực, căn bản chính là huyền dạ tha thiết ước mơ sự. Chỉ Diệp Đình Phương nếu tưởng xuống dưới, lại không tha, huyền dạ cũng sẽ không ngăn cản. Diệp Đình Phương chân mới vừa một hai mà, chật nha một tiếng, vai đảo phía trước ôm chặt huyền dạ cánh tay. Vẻ mặt đau khổ nói, chân đã tê dần. Huyền dạ hai lời chưa nói trực tiếp lại đem người ôm lên, chờ vào thư phòng, mới một tay ôm Diệp Đình Phương, một khác chỉ giải phóng ra tới tay tấp kéo qua một cái ghế, vốc Diệp Đình Phương eo, đem người đưa đến ghế trên ngồi xong. Hắn tác cũng eo, nắm lấy Diệp Đình Phương ma kia chỉ chân, nhẹ nhàng mát xa. Một hồi lâu mới ngẩng đầu dò hỏi Diệp Đình Phương. Hào điểm nhi không có. Vốn dĩ bởi vì chân bị Huyền Dạ nắm, Diệp Đình Phương có chút không được tự nhiên, vì dõi đi lực chú ý, tầm mắt liền thật lâu dừng lại ở đêm xoáy tóc trên đỉnh đầu chỗ. Huyền Dạ như vậy vừa nhấc đầu, hơi hơi thượng chọn sâu thẳm đôi mắt, tức khắc cùng Diệp Đình Phương đụng vào một chỗ. Cái gọi là dưới đèn xem mỹ nhân, quanh thân khí chất cùng bóng đêm càng hợp phép Huyền Dạ lúc này nhìn quả thực xoáy ra phía chân trời. Diệp Đình Phương đống nhiên phủn trụ Huyền Dạ đầu, ở hắn bên kia trên má cũng đi một chút. Rõ ràng không nghĩ tới, đêm nay còn có lần thứ hai như vậy thù vinh. Huyền Dạ hơi hơi dương miệng, liền sững sờ ở nơi đó. Không biết là ánh trăng quá hảo, vẫn là bóng đêm tăng trưởng Diệp Đình Phương sát đảm thoáng do dự hạ, ngay sau đó, Diệp Đình Phương nhắm hai mắt, lại đem môi tặng qua đi. Mục tiêu lần này lại là Huyền Dạ môi mỏng, mới vừa một chạm được kia ôn nhuận lạnh lẽo, một cổ mạnh mẽ đánh út lại, Diệp Đình Phương còn không có kêu sợ hãi xuất khẩu, cả người đã hoành nằm ở Huyền Dạ trong lòng ngực. Ngay sau đó, liền hoàn toàn mất đi quyền chủ động. Nam nhân hôn lỗ mãng vô cùng, đâm cho Diệp Đình Phương môi đều có chút tê dại, nơi đó mặt nóng bỏng cùng thâm tình, càng là làm Diệp Đình Phương trầm mệt không thôi. Chờ đến hai người tách ra. Diệp Đình Phương cả người đều ở vào hoàng hốt mê ly trạng thái. Khó khăn khắc chế tâm ma huyền dạ, dùng hết sở hữu tự chủ mới khắc chế không có nhào lên đi. Lại là đem người ôm vào trong ngực, như thế nào cũng không chịu buông ra. Chỉ hai người ra tới, còn có chính sự, tự nhiên không hảo liền như vậy cọ sát đem thời gian cấp hôn qua đi. Lược bình tĩnh một lát, huyền dạ rốt cuộc bỏ được ngẩng đầu, lại là không chịu buông ra Diệp Đình Phương, bá đạo đem người vòng ở trong ngực, an trí ở chính mình trên đùi. Lại đem giấy và bút mực đẩy qua đi. Diệp Đình Vương một hồi lâu mới làm chính mình bình tĩnh trở lại, cầm chi bút lông ngống, dính mực nước bắt đầu từng chương hoạ, khoai lang đỏ, bắp, khoai tây. Vì không lộ nhân, vẽ vật thực trường quá trình khi, Diệp Đình Phương lại đem 26 cái chữ cái cùng một ít tiếng Anh từ đơn phân biệt viết ở bên cạnh tập tính giới thiệu thượng. Sau đó trên đường lại thay đổi chi bút, như là chú thích giống nhau, đem tiếng Anh phiên dịch thành liệt quốc văn tự. Huyền dạ trước sau lẳng lặng nhìn chầm chầm nàng mặt nghiêng, như là như thế nào cũng xem không đủ dường như. Bảo trì cái này động tác gần một canh giờ, chờ Diệp Đình Phương đem tất cả đồ vật đều cấp vội xong lúc sau, mới phát hiện huyền dạ toàn bộ trong quá trình, thế nhưng vừa động cũng chưa động quá. Tức khác đau lòng không thôi, vội hợp viết tay buồn, phóng tới một bên, chính mình tác dơ hai cái phân phân nắm tay, chủ động cấp huyền dạ đấm chân, đấm vài cái, lại lấy tay đi massage, chỉ tiếc tay nàng chỉ mới vừa sờ đến huyền dạ đuổi, huyền dạ cả người đều cùng điện giật dường như, manh sau này một lui. Diệp Đình Phương bất kỳ nhiên chi gian chỉ cảm thấy chính mình hẳn là chân tướng. Xem Huyền Dạ một bộ nhận thật sự vất vả bộ dáng, Diệp Đình Phương cũng không dám lại đi trêu chọc hắn. Vẫn là Huyền Dạ chính mình bình tĩnh xuống dưới, mới lại đi trở về tới, cùng phía trước giống nhau vô cùng bá đạo đem Diệp Đình Phương vòng ở trong ngực. Diệp Đình Phương dở khóc dở cười, người này, thật đúng là thực tủy biết vị a lại là nghĩ đến một chuyện, biểu tình liền có chút lo sợ. Cái kia, đêm, ngươi liền không hiểu kỹ, ta như thế nào biết này đó. Chính là thân cha Rõ ràng cũng là đối chính mình cầm giữ lại thái độ. Huyền dạ tay nắm thật chặt, một hồi lâu mới lắc lắc đầu. Yên tâm, có ta ở đây, ngươi muốn làm cái gì đều được. Rõ ràng là một câu cơ hồ không có thêm nhiều ít đường thổ vị lời ô hiếm. Diệp Đình Phương lại nghe đến tim đập như hiệu chạy, thấp giọng nói. Ngươi như vậy, sẽ đem ta xuống hư. Cùng đêm ở bên nhau, tổng cảm thấy chính mình như thế nào vô pháp vô thiên đều sẽ không có việc gì. Rõ ràng chính mình lai lịch không phải giống nhau quỷ dị. Thả không thể nghi ngờ ở huyền dạ trước mặt lộ ra sơ hở nhiều nhất. Nhưng người nam nhân này lại là không có một chút lòng hiếu kỳ dường như, tất cả đều bao dung xuống dưới. Ân, Huyền dạ lên tiếng. Trong lòng nữ thiếu nữ không giống người thường, huyền dạ sao có thể không có phát hiện. Nhưng tiệt thì thế nào đâu. Đừng nói là như vậy cái sống sờ sờ người, mặc dù trước mắt người là lấy mạng tinh quái, huyền dạ tin tưởng, chính mình cũng tuyệt không sẽ buông tay. Cùng phương tỉ nhi ở bên nhau, mới có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được. Cái gì kêu tồn tại? Nếu nhiên mất đi trong lòng nữ thiếu nữ, huyền dạ tin tưởng, chính mình sống không nổi. Sáng sớm ngày thứ hai, huyền dạ liền đem suốt đêm chế tạo gấp gáp ra tới viết tay buồn, đưa đến Diệp Hồng Sương ăn trước. Nhìn kia cũ nát biên giác, tinh mị tranh vẽ, đặc biệt là mặt trên tiểu nòng nọc dường như văn tự. Diệp Hồng Sương rốt cuộc tin tưởng, thật là có như vậy một cái vở rốt cuộc, thân là một quốc gia tri tướng. Diệp Hồng Sương cũng là cùng cá biệt di người giao lưu quá, cũng biết đối phương Văn Tự. Nhưng còn không phải là cái dạng này. Phía trước đối nữ nhi cuối cùng một chút nghi hoặc cũng tan thành mây khói. Này viết tay buồn, tuyệt đối không thể cùng nữ nhi có quan hệ gì. Rốt cuộc như vậy văn tự, căn bản không có khả năng là nữ nhi có thể tiếp xúc đến. Vương viết tay buồn, lại là nóng bỏng nhìn về phía huyền dạng. Người có thể hay không đem cái này có thể phiên dịch di văn cao nhân cấp tìm ra. Thật có thể đem cái này tinh thông di văn cao nhân cấp tìm ra, không thể nghi ngờ sẽ là liệt quốc một may mắn lớn. chương 94. Ta sẽ làm thủ hạ lưu ý. Huyên dạ gật đầu, nhưng thật ra không có đem lời nói cấp nói chết. Vạn nhất khi nào, lại muốn vị này cao nhân ra tới cứu chẳng đâu. Diệp Hồng Sương tuy rằng có chút thất vọng, khá vậy minh bạch, có một số việc không thể cơm cầu. Càng đừng nói có thể có như vậy một quyển giới thiệu tường tận thư, đã xem như một kiện trí bảo. Đặc biệt là nghĩ đến bên trong giới thiệu, này ba loại cây nông nghiệp chẳng những chống hạn tính cường, hơn nữa đều toàn cao sản. Diệp Hồng Sương trong lòng liền cùng thiêu một chậu hỏa dường như Nóng hầm hợp. Ngày đó liền triệu tập chủ quản việc đồng án quan viên, vẫn luôn thương thảo đến nửa đêm thời gian. Cùng diệp ra bên này bận rộn bất đồng, tần ra nơi đó lại là hoàn thiên hỷ địa. Tần ly cùng huyền giác hôn kỳ định ra tới đồng thời, trong hoàng cung liền có quần quận không ngừng xính lễ đưa lại đây. Mắt nhìn rực rỡ muôn màu đồ vật bãi mãn viện tử đều là, tần ly trói chặt nhiều ngày cao mày rốt cuộc giãn ra. Thiết thân cảm nhận được tần ra cùng diệp ra thật lớn trên lệch sau, tần ly trong lòng thấp thỏm càng tăng e sợ cho hoàng thất bên kia sẽ thay đổi tâm ý, hủy bỏ việc hôn nhân này. Cũng may sở hữu lo lắng đều là dư thừa, trước mắt nếu đã đem hôn kỳ chiêu cáo thiên hạ, ý nghĩa hôn sự đã thành kết cục đã định, tuyệt không sẽ lại có sửa đổi chi ngu. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, biểu tình rồi lại trở nên tối tăm. Cung hoàng cung phong phú sính lễ so sánh với, tần gia có thể lấy ra tới của hồi môn không thể nghi ngờ thiếu đáng thương. Ly tỷ nhi, tần Ngọc Lâm đầy mặt tươi cười từ bên ngoài bước nhanh tới đến phụ cận. Rõ ràng hắn là trưởng bối, Nhưng đối với tần ly, lại là cười nịnh nọt đến cực điểm. A nha nha, Thái Dương lớn như vậy, ngươi như thế nào liền đứng ở Thái Dương phía dưới? Lại hướng về phía bên cạnh nha hoàng la lên hết xuống. Một đám đều là ngốc tử không thành, cũng không biết cấp tiểu thư đánh cái rủ. Nói, tự mình tiếp nhận hạ phó đưa tới rủ, cấp tần ly căng thượng. Đúng rồi, vừa rồi vị kia công công đi thời điểm, nói là làm ngươi tiến đến tham gia cung yến. Sáu ngày sau chính là hoàng thượng ngày sinh ngày. Tần Ly cái này con dâu tương lai tự nhiên cũng ở chịu mời chi liệt. Đúng vậy. Tần Ly gật đầu, trên nét mặt không thể nghi ngờ nhiều rất nhiều tự đắc. Tương so với từ trước Diệp tướng phủ tiểu thư thân phận, tương lai hoàng gia con dâu thân phận không thể nghi ngờ càng thêm quý trọng. Trước mắt bất kỳ nhân loại gia diệp đình phương bộ dáng, lần này cũng yến, Diệp đình phương hẳn là cũng sẽ đi thôi. A nha, kia hóa gia hảo, ngươi như vậy có tiền đồ. Thật đúng là nhà chúng ta phần mộ tổ tiên đều mạo khói nhẹ tần ngọc lâm cao hưng cái gì dường như, vẻ mặt đắc ý rào rạt, càng thêm có vẻ tục tằng nông cạn. Xem tần Ly không mừng đến cực điểm, tưởng tượng đến thật là bị người nhìn thấy chính mình thân cha bực này không tiền đồ bộ dáng, nói không chừng chính mình đều sẽ bị người coi thường. Cũng không có kiên nhẫn cùng tần ngọc lâm nói tiếp, chỉ đạm thanh nói: "Cha ở chỗ này nhìn chút đi, ta có chút mệt mỏi, muốn đi nghỉ một chút." Phần 95. Nói, không đợi tần ngọc lâm trả lời, Lập tức xoay người đi rồi Tân Ngọc Lâm liền có chút xấu hổ Lại cũng không dám nói cái gì Ai làm chính mình này nữ nhi nhận người đâu Rõ ràng đều mau thành thần du vương phủ nhị công tử Còn đi theo ma giống nhau Ba ngày hai đầu lại đầy thăm Tâm tắc, nữ nhi điểm này nhi nhưng thật ra giống chính mình Nhớ trước đây chính mình tuổi trẻ khi Này đó nữ nhân nhưng không phải Cũng là điên rồi dường như thích chính mình Đây là bản lĩnh Tả hưu trên đầu quan cái tần tự đâu Phạm là tần ly có bản lĩnh Chính mình này đường cha tưởng không đi theo Thơm Lây đều khó. Như vậy nghĩ, chụp Hạ bên cạnh vẻ mặt không cao hứng tần xuyên một chút. Về sau có ánh mắt chút, nhưng ngàn vạn nhớ rõ Phùng Ngươi đại tỷ. Ngươi đại tỷ chính là hoàng thượng con dâu, Phùng nàng, bảo quản ngươi đi theo ăn sùng mặc sướng, đi đến chỗ nào cũng chưa người dám chọc. Khi nói chuyện, đông nhiên thoáng nhìn huyền giấc bóng dáng, chính vòng qua cửa thủy hoa, trên mặt tức khắc tươi cười càng tăng lên, lại quay lại đầu thúc dục tần xuyên. "Mau, đi theo ngươi đại tỷ một tiếng." liền nói điện hạ lại đây, lại bị Huyền Giác cự tuyệt. Cô chính mình qua đi liền hảo. Ngày mai cái chính là phụ hoàng ngày sinh, Tần Ly cũng muốn hoàng gia con dâu thân phận xuất hiện ở trước mặt mọi người. Huyền Giác nhớ rõ ràng, chính là vào ngày mai gặp mặt thượng, Tần Ly vào hoàng hậu mắt, lại có Tiểu Lục một bên vì nàng nói chuyện, thật sự là nổi bật cực kỳ. Tương lai định vị chữ quân khi cho hắn lớn nhất trợ lực nhưng chính là hoàng hậu đương đương. Nay đây ngày mai Tần Ly tiến cung, tuyệt không có thể ra một chút sai lầm bắc địa bên kia vạn dân dù cũng chính mình cứu tế an dân chiến tích đại an toàn tới liền chờ ngày mai vạn chúng chú một khi làm thọ lệ hiến cho đức tông huyền giác lúc này tâm tư nhưng không phải toàn đặt ở tần ly trên người cẩn thận hồi ức đời trước tần ly mặc huyền giác còn nguyên làm người làm một bộ giống nhau như lúc còn tìm cao minh thợ thủ công phối hợp hoa mỹ trang sức phải làm được cùng đã từng trải qua giống nhau như lúc nhìn tần ly thay kia bộ quần áo mỹ lệ thiếu nữ xảo tiểu thiên hệ nhất cử nhất động đều bị tràn ngập tiểu thư khuê các đoan trang quý khí. Huyền giác dẫn theo tâm rốt cuộc thoáng buông xuống chút, lại không biết vì sao, tổng cảm thấy giống như chính mình còn xem nhẹ cái gì. Bên cạnh tần ly lại là e thẹn ở ngoài, càng là kích động vô cùng. Như vậy xinh đẹp quần áo, đã bao lâu không có mặc qua. Xem huyền giác thật lâu không nói, đỏ mặt nói. Điện hạ nhìn, còn hành. Ân, cũng không tệ lắm. Huyền giác lúc này lại là có chút thất thần. Chính mình rốt cuộc xem nhẹ cái gì đâu. Chính nắm chìm ở xinh đẹp quần áo trung Tần Ly rõ ràng nhận thấy được huyền giác trong giọng nói có lệ, nhất thời ngẩn ra một chút, nhìn về phía huyền giác ánh mắt, liền có chút thật cẩn thận. Điện hạ chính là có cái gì tâm sự? a nha, Diệp Đình Phương. Huyền giác bên kia nhi lại là nghĩ thông suốt chính mình bất an mấu chốt, cũng không phải là liền ở Diệp Đình Phương trên người sao. Đời trước Tần Ly cũng không phải từ Tần ra đi hoàng cung, mà là cùng Diệp Đình Phương một đạo từ Diệp ra quá khứ. E sợ cho Tần Ly đè ép nàng nổi bật. Toàn bộ trong quá trình, Diệp Đình Phương đối tần ly mọi cách làm khó dễ, thậm chí không biết trời cao đất dày dưới, tự cho là thành tướng phủ Thiên Kim liền nhiều ghê gớm dường như, chính là những cái đó hoàng thất hậu duệ quý tộc, cũng phần lớn không bỏ ở trong mắt. Lại có nàng trở lại kinh thành thời gian con thiện, lại tính cách thô tục, căn bản không có giao cho cái gì đáng giá tương giao bằng hữu, cung yến thượng bị nàng đắc tội người thật là không thể càng nhiều. Nay cũng dẫn tới Diệp Đình Phương khinh nhục tần ly khi, khiến cho rất nhiều quý nhân bất mãn, đến cuối cùng thậm chí hoàng hậu đều xem bất quá mắt, tự mình cấp tần ly suốt đầu, phá lệ làm tần ly tới rồi bên người nàng liền ngồi, nhất thời nổi bật vô song ở ngoài, còn ở thực trong khoảng thời gian ngắn thắng được hoàng hậu đối nàng yêu thích. đến nỗi diệp đình phương thì tại chính mắt nhìn thấy huyền giác đối tần ly nơi trốn che trở tình cảnh sau, rõ ràng bị kích thích tàn nhẫn, thế nhưng làm ra quân tiền thất nghi vô lễ hành động. chẳng những nàng chính mình yến hội không cử hành song, đã bị trục xuất hoàng cung, chính là diệp hồng xương đều bị hoàng thượng trách cứ một đốn, nói hắn giao nữ vô phương không chỉ ra dùng cái gì trị thiên hạ, lệnh Diệp thị gia tộc mặt mũi quét rác. Đến nỗi Huyền Giác chính mình, lại là từ giữa được đến lớn lao chỗ tốt. Cấp nhi tử chọn như vậy cái người đàn bà đánh đá giống nhau con dâu, Đức Tông cũng không phải là hối hận không ngừng. Tự giác hủy khuất Huyền Giác, Đức Tông đối Huyền Giác bồi thường tự nhiên không phải giống nhau phong phú. Như vậy nghĩ, tức khắc có chút đau đầu. Đời trước Tần Ly lúc này còn ở Diệp gia, xuất nhập tự nhiên muốn cùng Diệp đỉnh phương cùng nhau, nhưng thật ra trước mắt Tần ly đã trở về tần ra, lại như thế nào lại thời thời khắc khắc dính Diệp Đình Phương. Còn có Diệp Đình Phương hiện tại tính tỉnh. Đã từng có về điểm này hối hận, tức khắc càng thêm dày đặc chút. Sớm biết rằng thiết kế Diệp Đình Phương sẽ có như vậy vô cùng vô tận phiền thoái, lúc trước liền không cho người đi hủy hoại nàng. Lại cũng minh bạch trước mắt hối hận vô ích, mấu chốt vẫn là nhiều suy nghĩ ưng đối chi sẽ đi. Châm ngâm một lát, thoáng tổ chức một chút ngôn ngữ. phu hoàng là cái nhớ tình bạn cũ người. Ngươi trước mắt tuy rằng trở về chính mình thân cha ra, nhưng nhiều năm như vậy, diệp ra đối với ngươi cũng nhiều có dưỡng dục tri ân, kia diệp ra tiểu thư, mới vào quý môn, sợ là sự sự nhiều có không đến chỗ, trong yến hội, ngươi nhiều hơn để điểm nàng một phen, cũng coi như toàn ngươi cùng diệp ra cũ tình thôi. Thần ly sắc mặt rõ ràng liền trắng một chút. Cùng huyền giác ở chung lâu như vậy, nàng tự nhiên minh bạch huyền giác là người, nhất cá tính tình cao ngạo. Làm sao vì trừ bỏ chính mình ở ngoài mặt khác bất luận cái gì một nữ hài tử tính toán quá. Đầu chung bất kỳ nhiên nghĩ đến lúc trước ở diệp ra khi, tiếu Lao Phu Nhân qua đi, ám chỉ nàng huyền giác mưu đồ gây rối muốn cho nàng từ hôn sự. Tuy rằng Lao Phu Nhân ngữ nào không rõ, nhưng kết hợp Tần Ly phía trước nghe được tin tức, cùng Lao Phu Nhân giống thật mà là giả lời nói, không khó làm Tần Ly phỏng đoán ra. Lao Phu Nhân ý tứ, rõ ràng là huyền giác dây dưa quá diệp đình phương. Đúng là bởi vì huyền giác làm ra bực này ác liệt hành vi, mới có thể làm diệp ra trên giới trước tiên cùng huyền giác phân rõ giới hạn, thậm chí còn muốn cho chính mình từ hôn. Nhưng lúc ấy tần ly căn bản không tin. Lại có mấy ngày này càng là toàn thân tâm bị lại giả huyền giác, tự nhiên đã sớm đem phía trước sự ném đến trả hòa cốt đi. Như thế nào cũng không nghĩ tới, huyền giác cho nàng tặng như vậy xinh đẹp váy trang sức, đưa ra điều kiện thế nhưng là làm nàng chiếu cố diệp Đình phương. Thương tâm rất nhiều, càng có nói không nên lời phẫn nộ. Cái kia Diệp Đình Phương, nàng dựa vào cái gì? Vừa trở về liền cấp đi chính mình trên đầu Diệp gia đại tiểu thư tên tuổi không tính, thế nhưng còn không biết khi nào thông đồng tứ hoàng tử. Bằng không, Huyền Giác như thế nào sẽ như vậy yêu quý với nàng? Chính là nàng lúc này thân phận đã không phải cao cao tại thượng Diệp gia tiểu thư, mà là khốn cùng thất vọng Tần Ngọc Lâm nữ nhi. Không hề có tự tin dưới, Tần Ly thậm chí liền chất vấn Huyền Giác làm như vậy nguyên nhân cũng không dám, thực mau thu liếm trong mắt lệ ý, ôn nhu hướng tới Huyền Giác gật gật đầu. Hảo, ta nghe điện hạ. Lại là ngược lại nói, nhưng chính là một chút, ta lo lắng Diệp Đình Phương không thấy được nguyện ý cùng ta cùng nhau. Nàng bất quá tới, ngươi liền đi tìm nàng. Có thể đem Diệp Đình Phương chọc giận mới hảo đâu. Nàng nếu là chê ngươi phiền, ngươi cũng nhiều nhẫn nại chút, rốt cuộc, ngươi tuổi so nàng đại, còn sắp gả vào hoàng gia. Ngươi như vậy thân phận, lại há là nàng một cái nho nhỏ tướng phủ tiểu thư có thể so sánh được với. Ngươi đại khí chút, chỉ biết sấn nàng càng thêm vô tri tục tàng. Huyền giác y dì theo đời trước kinh nghiệm, thấp thấp khai đạo Tân Ly. Tân Ly tự nhiên không dám phản đối, nhất nhất gật đầu đồng ý, lại là càng thêm ghen ghét công tâm. Rõ ràng Điện Hạ cũng biết Diệp Đình Phương như thế nào bất ham, tại sao còn muốn cho chính mình đối cái kia tiện nhân nhiều hơn nhường nhịn? Rõ ràng, rõ ràng vẫn là đối Diệp Đình Phương rất có tình nghĩa. chương 95 Thiên còn hát đâu, Diệp Đình Phương liền từ trên giường bỏ lên, đi ra môn, Diệp Hồng xương đã ở bên ngoài trở. Tuy rằng hôm qua cái ngủ ngon, Nhưng không chịu nổi khởi cũng quá sớm đi, Diệp Đình Phương vẫn là có chút mơ mơ màng màng. Vẫn là nhìn thấy trời ở bên ngoài Diệp Hồng Sương, tài lược lược thanh tỉnh chút. Cha! Đi lên! Chờ lát nữa trên đường lại nhắm mắt một chút xem Diệp Đình Phương một bộ tùy thời đều sẽ một lần nữa ngủ hạ bộ dáng Diệp Hồng Sương cũng là đau lòng không được. Nhưng không có biện pháp, ai làm chính mình nữ nhi làm Hoàng hậu nương nương nhớ thương thượng đâu. Bởi vì những cái đó siêu việt thời đại này tru nghệ, Hoàng hậu nương nương xem như hoàn toàn nhớ ký Diệp Đình Chẳng những kéo tay, làm gì đó đều là chưa thấy qua, còn mỗi loại đều ăn ngon đến không được. Chẳng những hoàng hậu cùng lục hoàng tử huyền thiến thích ăn, chính là hoàng thượng nếm cũng rất là mới lạ. Muốn nói ngày xưa, căn cứ vào đối hoàng hậu tôn trọng, hoàng thượng cũng đều sẽ ở cố định nhật tử giá lâm khôn ninh cung, cần phải nói đi số lần nhiều nhất địa phương, lại là huyền giác mẹ ruột dung phi nơi đó. Trong khoảng thời gian này khét ngược, lại là lâu lâu liền sẽ đi khôn ninh cung, ha ha mỹ thực, lại cùng hoàng hậu nói chút chuyện nhà sự. Nhật tử quá đến kêu kêu một cái dễ chịu. Thế nhưng pha là tìm về mới vừa tân hôn khi cảm giác cảm tình không phải giống nhau ngọt nào. Từ trước đức tông ngày sinh khi hoàng hậu nương nương cũng sẽ tặng lễ vật nhưng đều là tùy đại lưu cũng không có tiêu phí nhiều ít tâm tư. Lần này lại là rất là để bụng một lòng một dạ nghĩ đưa một phần đặc biệt lễ vật. Trái lo phải nghĩ dưới khiến cho Huyền tiến đến dịp ra muốn thỉnh Diệp Đình Phương giúp đỡ cùng nhau tham tưởng một vài. Diệp Đình Phương dò hỏi một chút Hoàng thượng khẩu vị mới phát hiện đừng nhìn đức tông một thế hệ đế vương lại là cái đam mê đầu ngọn nếu như vậy tự nhiên liền dễ làm lập tức thân thủ làm cái tiểu bánh kem làm huyền thiến mang trở về hoàng hậu nếm một chút lúc ấy liền vừa lòng đến cực điểm hôm qua cái buổi tối khi lặng lẽ phái người lại đây truyền tin nói là hôm nay sáng sớm liền sẽ làm người tới đón diệp đỉnh phương vào cung đến lúc đó hoàng hậu sẽ cùng nàng cùng nhau thân thủ làm sinh nhật bánh kem làm đưa cho đức tông sinh nhật lễ nhìn canh giờ hẳn là người cũng mau tới rồi Quả nhiên Diệp Đình Phương bên này nhi rửa mặt trải đầu Trang Điểm Hảo, bên kia nhi trong cung liền tới người. Nhìn thấy xe ngựa bên cưới cao đầu đại mã Tuấn Mỹ Nam Tử, không phải thân thân vị hôn phu huyền dạ lại là cái nào. Đầu óc như cũ ở vào hốn độn bên trong, Diệp Đình Phương liền che giấu cũng đã quên, nhìn huyền dạ, mặt mày chung tất cả đều là ý cười. A nha nha, làm sao bây giờ? Mỗi lần nhìn thấy huyền dạ, đều cử đến chính mình nam nhân giống như so thượng một lần gặp mặt khi lại xoáy một ít đâu. Như vậy cười đến thấy răng không thấy mắt Diệp Đình Phương, không thể nghi ngờ cũng thực làm huyền dạ hiếm lạ, nếu không phải ngại với một bên như hổ rình ngồi nhạc phụ, hận không thể tiến lên ôm một chút mới hảo. Lại lo lắng Diệp Đình Phương ai mắng, bất động thanh sắc tiến lên một bước, ngăn trở Diệp Hồng Sương tầm mắt. Diệp Hồng Sương cũng không nghĩ tới, Hoàng hậu nương nương thế nhưng phái huyền dạ tự mình lại đây nên đón. Rốt cuộc, hôm nay trong cung đại Yến khách cửa xếp hạng đệ nhất vị chính là an toàn vấn đề. Tổng lý trong cung ngoại yên ổn huyền dạ lý nên là trong cung bận rộn nhất một cái. Trong cung bên kia nhi nhưng an bài hảo. Huyền dạ tự nhiên sẽ không nói cho Diệp Hồng Sương, tiếp tức phụ nhi vào cung sự, là chính hắn ý tưởng tranh thủ đến, nghe nhạc phụ đặt câu hỏi, trực tiếp gật đầu, hết thảy đều đã thỏa đáng. Diệp Hồng Sương lược một gật đầu, nhấc chân phải đi khi lại nghĩ đến một sự kiện. Đúng rồi, hôm qua cái ly tỷ nhi không phải làm người lại đây nói, muốn cùng ngươi cùng nhau vào cung sao, ngươi lúc này nếu muốn đi trước một bước. Nhớ rõ dặn dò người thiên sáng ngời liền qua đi, tần gia nói một tiếng. Mỗi khi nghĩ đến tần Ly, Diệp Hồng Sương chưa chắc không đau lòng. Rốt cuộc dưỡng nhiều năm như vậy nữ nhi, chợt gian liền như vậy biến thành người qua đường, cảm tình thượng tự nhiên vô pháp tiếp thu. Lại cũng minh bạch, lão phu nhân lúc trước bị thương quá sâu, cái gọi là một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thử, càng rõ ràng, lão phu nhân tình nguyện làm ác nhân, cũng không muốn con cháu nhóm lại đi một lần nàng năm đó lưu trí. Mặc dù lại đau tần Ly, lại cũng so ra kém lao mẫu trong lòng trong mắt địa vị. Lại có Tần Ly ngày đó việc làm, cũng xác thật có chút qua. Nhưng mặc dù như vậy, Diệp Hồng Sương cũng không nghĩ tới từ bỏ Tần Ly. Hắn ý tứ, thật là Tần Ly hồi Tần gia nêm chút khổ sở, có thể chân chính thấy rõ tình đời, minh bạch trên đời này ai mới là chân chính đối nàng tốt, đến lúc đó lại tiếp trở về, cũng không muộn. Thậm chí lo lắng Tần Ly chịu bị khuất, lúc trước đưa đi Tần Ly sở hữu quần áo trang sức khi Diệp Hồng Sương còn ở bên trong thả mấy trương ngân phiếu lại cố ý làm người lặng lẽ âm thầm bảo hộ. Nhưng từ thủ hạ mang về tới từng cọc tin tức tới xem, Diệp Hồng Sương lại là càng thêm tâm lạnh. Cũng bởi vậy hôm kia cái Tần Ly khiển người đến trong phủ, nói là lo lắng Diệp Đỉnh Phương mới vào trong cung sẽ chịu bị khuất, muốn mời Diệp Đỉnh Phương cùng nhau vào cung khi, Diệp Hồng Sương vẫn là rất là kinh hỉ, lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới. Phần 96. như thế nào cũng không nghĩ tới, hoàng hậu thế nhưng trước tiên liền phải đem Diệp Đỉnh Phương cấp kêu đi, thậm chí vì cấp Hoàng thượng một kinh hỉ còn dặn dò diệp ra trên dưới bảo mật. Diệp Đình Phương đồng ý tới, trước đưa Diệp Hồng Sương thượng Quốc Kiệu, sau đó chính mình cũng bỏ lên trên xe ngựa. Mới vừa ngồi xong liền sốc lên xe dèm, ghé vào cửa sổ xe bên, nhìn Huyền Dạ cười ngây ngô. Nhìn trên xe nữ hài tử, Huyền Dạ khỏe miệng cũng nhịn không được gợi lên, nhìn chính mình cô nương, căn bản không bỏ được rời đi đôi mắt. Chờ xe ra diệp phủ, không đợi Diệp Đình Phương tiếp đón, liền trực tiếp xoay người lên xe ngựa. Này xe ngựa chính là trong cung đặc chế bên trong không gian không phải giống nhau rộng đại, diệp đình phương thoải mái ở trên xe lăn một cái, sau đó trực tiếp tải đến huyền dạ trong lòng ngực, ngửa đầu chiếu huyền dạ trên cằm hôn một cái. ô, ta lúc này tin, ta đời trước nhất định cứu vớt toàn thế giới, ông trời mới có thể làm ta có được tốt như vậy nam nhân. tuy rằng đã không ngừng một lần nghe diệp đình phương nói nói như vậy, nhưng huyền dạ như cũ có một loại cả người đều phiêu ở không trung giường như choáng váng cảm giác, chỉ hắn là cái miệng vụng, trừ bỏ càng thêm khẩn ôm lấy trong lòng ngực nữ hài ngoại lại là làm không ra mặt khác phản ứng nhìn một cái ta nam nhân đôi mắt này này miệng ôa oh chiếm mấy khẩu tiện nghi sau cuối cùng là thắng không nổi nồng đậm vũ dũ lại là câu lấy Huyền Dạ cổ lại ngủ rồi Huyền Dạ bị thân mặt đỏ thai hồng đặc biệt là Diệp Đình Phương một ngụm một cái ta nam nhân rõ ràng nói như vậy căn bản không nên từ một cái Thiên Kim Đại tiểu thư trong miệng nói ra nhưng Huyền Dạ mỗi một lần nghe được liền sẽ hạnh phúc đến run rẩy chính mình là độc thuộc về Phương Tỷ Nhi nam nhân đâu Chờ hắn từ hoàng hốt tình chiều trung phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện trong lòng ngực người không phải giống nhau an tĩnh, lại nhìn chăm chú nhìn lại, mới phát hiện diệp đỉnh phương thế nhưng lại ngủ rồi. Linh động đôi mắt đã nhắm lại, đỏ bừng môi anh đào lại như cũ có thể nhìn ra mới vừa rồi biểu môi hôn chính mình gương mặt khi nghịch ngợm bộ dáng Huyền dạ hít sâu một hơi, chậm rãi túi đầu, dần dần cùng cặp kia giấu môi ở bên nhau, tiểu tâm nghiền nát, chỉ cảm thấy cả người giống như vào nhầm vạn bùi hoa trung, không phải giống nhau ngọt ngào mê người Diệp Đình Phương đối Huyền Dạ căn bản là không bố trí phòng vệ. Mặc dù lúc này ngủ, cảm giác được tới gần kia cực quen thuộc thả thân thiết hơi thở, Diệp Đình Phương theo bản năng liền mở ra miệng, hai người tức thì hôn tới rồi cùng nhau. Mãi cho đến có chút không thở nổi, Diệp Đình Phương mới theo bản năng đem đầu chuyển khai. Huyền Dạ lại là chợt truy đuổi qua đi. Toàn bộ trong quá trình, Diệp Đình Phương phản ứng không phải giống nhau khôi hài, nên trở về hợp thời đáp lại, cảm thấy không thoải mái liền đem người đẩy ra, lại là trước sau đều không có chấn mắt ngủ đến kiếp kêu, kêu một cái thơ ngọ. Thế tử gia, thùng xe bị người nhẹ khấu hạ, xe ngựa này liền muốn bảo cung. Huyền Dạ ngô một tiếng, ý bảo xe ngựa dừng lại, chính hắn tắc lấy tay nhẹ nhàng néo néo Diệp Đình Phương dính tiểu cái mũi, thanh âm rõ ràng có chút khang khàn. Phương Tử tỉ Nhi, tỉnh tỉnh, phía trước chính là hoàng cung. Chính là ta còn muốn ngủ Diệp Đình Phương lại là càng khẩn đem vùi đầu đến Huyền Dạ trong lòng ngực. Vậy ngủ tiếp một lát Nhi Huyền Dạ trực tiếp đánh nhịp, thậm chí còn điều chỉnh một chút tư thế ôm Diệp Đình Phương làm nàng nằm càng thoải mái chút. Nhưng thật ra Diệp Đình Phương phía trước đã nghe được bên ngoài nói hoàng cung tới rồi, làm sinh hoạt ở thời kỳ hòa bình nữ hài tử kiếp trước kiếp này vẫn là lần đầu tiên tiên có thật hoàng đế cư trú hoàng cung, tự nhiên cũng không dám chậm trễ. Lại ở huyền dạ trong lòng lừa qua một lát, người cũng đi theo thanh tình nhiều, bỏ dậy ngồi quỳ ở huyền dạ trong lòng ngực, lại hương hương hôn một cái. Ân, ta đã ngủ no rồi, chúng ta đi thôi. Xem Diệp Đình Phương bộ dáng sắc thật thanh tình nhiều. Huyền Dạ lúc này mới gật đầu, chính mình cũng một lần nữa cưỡi lên mã, lại là trước sau cùng xe ngựa ngang nhau mà đi, một tay lôi kéo dây cương, một cái tay khác tách cách cửa sổ xe, như cũ đem Diệp Đình Phương mảnh khảnh tay cầm trong lòng bàn tay. Đặc sệt trong bóng đêm, dây nặng cửa cung chậm rãi mở ra, Huyền Dạ xua đuổi đoàn xe, đi bước một hướng hoàng cung mà đi. Trong lúc thỉnh thoảng có diễm vệ tư hoặc là cẩm y diễm vệ người lại đây xin chỉ thị, người tới giống nhau thanh âm tiểu, nói cái gì cũng nghe không rõ. Nhưng lại đều đều không ngoại lệ tới nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Không phải bọn họ nhắc gan thật sự là hôm nay cái thế tử ra quá quỷ dị có hay không. Kia thật là nhà mình giết người không chấp mắt thế tử ra. Nhìn xe ngựa ánh mắt, ô nhu có thể ninh ra thủy tới. Mệnh phía trước còn có rất nhiều người ta nói, thế tử ra đối tương lai thế tử rất không vừa lòng, là bách với diệp tướng áp lực, mới không thể không ép dạ cầu toàn, nhận hạ việc hôn nhân này. Trước mắt nhìn, chỗ nào có cái gì không muốn a Rõ ràng là một đầu liền tài đi vào Càng xem càng cảm thấy là như vậy hồi sự Liên quan một đám càng là hạ quyết tâm Xem ra về so đối thế tử phu nhân còn muốn càng tiểu tâm chút hầu hạ mới là. Diệp Đình Phương tự nhiên không biết Chính mình lần đầu tiên ở huyền dạ thuộc hạ trước mặt công khai bộc lộ quan điểm Thế nhưng sẽ tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng Chờ xe ngựa dừng lại Diệp Đình Phương trong lòng biết Hẳn là ngự thiện phòng tới rồi Vừa muốn từ trên xe xuống dưới Huyền Thiến vui vẻ thanh âm liền ở bên ngoài vang lên Đêm đường hình, người đem Diệp gia tỷ tỷ tiếp nhận tới. Phía trước còn từng vào trước là chủ, nhận định Diệp Đỉnh Phương là cái thô tục người, nhưng càng ở chung càng là cảm thấy, toàn không phải như vậy hồi sự. Diệp gia tỷ tỷ chẳng những cơm làm tốt lắm ăn, ở chung lên càng là vui sướng. Một chút không giống bên người những cái đó ngượng ngùng xoắn xít nữ hài tử, đã có nam hài tử giống nhau sang sảng hào phóng, lại có nữ hài tử ôn nhu như nước, cùng cùng mặt khác nũng nịu yêu nhất bưng thế gia quý nữ ở chung cảm giác, căn bản chính là một trời một vực thật không phải giống nhau thoải mái, chính là Thỉnh Diệp Đình Phương lại đây giúp đỡ làm kia cái gì bánh sinh nhật, Huyền Thiến ở bên trong cũng nổi lên rất lớn tác dụng. Hôm nay cái sáng sớm, cấp Đức Tông Khái đầu chúc hắn vạn thọ vô cương sau, càng là trực tiếp đuổi Tề Hoàng hậu tới rồi nơi này. Trước mắt Tề Hoàng hậu đang ở bên trong căn cứ Diệp Đình Phương cung cấp danh sách, xem xét nguyên liệu nấu ăn, Huyền Thiến nhảm trắng ăn dưới, đã ra tới nhìn Diệp Đình Phương có hay không đến rất nhiều lần. Lúc này rốt cuộc chờ tới rồi phải đợi người. Huyền Thiến không thể nghi ngờ không phải giống nhau sung sướng. Huyền Dạ dừng bước, méo méo hợp lại trường tụ trung. Diệp Đình Phương lòng bàn tay. Ngươi qua đi đi, có chuyện gì nói, tùy tiện tìm cái Diễm Vệ Tư hoặc là Cẩm Y để vệ người. A nha đêm đường hình, ngươi cứ việc đi vội đi. Diệp gia tỷ tỷ có ta cùng mẫu hậu nhìn đâu, bảo đảm cho ngươi nguyên vẹn đưa đến Yến Hội hiện trường. Ở bên trong bận rộn, Tề Hoàng hậu cũng cười đón ra tới, trực tiếp thân thiết ôm Diệp Đình Phương cánh tay, cười ngâm ngâm nói. Phương tỷ nhi lại đây xem một chút buồn cung chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn còn đủ. Chương 96 Huyền dạ yên lặng nhìn huyền thiến liếc mắt một cái. Nếu nhiên là huyền giác, nhìn chính mình thê tử bị hoàng hậu cùng huyền thiến như vậy hiếm lạ bộ dáng, không chừng như thế nào vui vẻ đâu. Huyền dạ lại là có chút không thoải mái. Hoàng hậu nương nương cũng liền thôi, tiểu lục cười mỉm mắt, vòng quanh diệp đỉnh phương không ngừng đảo quanh bộ dáng, thật là thấy thế nào như thế nào không thoải mái đâu. Hoàng hậu nương nương là người nào? Liếc mắt một cái nhìn ra đến chính mình này ít nói cháu trai rõ ràng là không bỏ được rời đi đâu, lúc này huyền dạng, nào còn có phía trước nửa phần âm ú hơi thở, nhìn cuối cùng có người dạng. Như vậy nghĩ, bất giác có chút vui mừng. Đứa nhỏ này cũng là cái số khổ, không phải có Yến Vương, nói không thật sớm liền không ở trên đời này, trước mắt lại có Diệp Đỉnh Phương tốt như vậy vị hôn thê, cũng coi như là khổ tận cam lai. Cười xoay người, tiếp đón huyền thiến cùng nàng tiên tiến phòng. Để lại cho Diệp Đình Phương cùng huyền dạ nói lời tạm biệt thời gian Diệp Đình Phương mặt liền có chút hồng Nam nhân nhà mình giống như càng ngày càng dính người Xem người đều đi hết Chủ động lôi kéo huyền dạ tay Thanh âm mềm mại nói Người trước làm chính mình sự Chờ lát nữa ta hỏi một chút hoàng hậu nương nương Nói không hảo còn phải làm người tới cấp chúng ta giúp một chút đâu Phía trước đã cùng hoàng hậu nương nương nói tốt Phải làm cái 9 tầng đại bánh kem Nơi này nhưng không có đánh chứng khí Tự nhiên muốn toàn dựa nhân lực dựa hoàng hậu nương nương hoặc là chính mình cùng huyền thiến tế cánh tay tế chân, quan bơ đều đến chuẩn bị đến ngày tháng năm nào. Nghe nói chờ lát nữa còn có thể lại đây, huyền dạ đôi mắt một chút sáng, nhấp miệng gật đầu. Hảo! Như vậy ngoan huyền dạ, thật là nhận người hiếm lạ thực. Không được, ta muốn cái cái trương, tỉnh có người sấn ta không ở, đem ta nam nhân cấp cấp đi. Diệp định phương trong miệng không ngừng lầm bẩm. Nơi này dù sao cũng là hoàng cung, nhưng thật ra không dám hôn ngôi, lại là bắt lấy huyền dạ tay. Đặt ở bên miệng dùng sức miêu ô một ngụm, vì tăng thêm lực đạo, còn cố ý dùng hàm răng ở lòng bàn tay chỗ hơi hơi dùng sức cắn một chút. Nhìn mắt kia mơ hồ dấu răng, Diệp Đình Phương đôi mắt nghịch ngợm cong cong, một bộ có chút ủy khuất bộ dáng. Muốn dùng sức cắn, nhưng ta sợ ngươi đau. Lại lần nữa thực lực chứng minh rồi Diệp Đình Phương đối chính mình nam nhân có bao nhiêu hiếm lạ. Huyền Dạ bị thân nửa người đều là ma. Miễn cưỡng nhìn xuống đem người túm lại đây, lại làm nàng dùng sức cắn một ngụm xúc động. Lại là theo bản năng đem bị che lại trương tay khẩn nắm chặt thành quyền Giống như nói vậy là có thể vĩnh viên đem kia phân ấm áp cùng ngọt ngào cấp lưu lại giống nhau Cho nên nói thật là cái nha đồng ốc Chính mình như vậy liền mẹ đẻ đều hận không thể làm chết người Như thế nào sẽ có người hiếm lạ Cũng liền phương tỉ nhi Lần đầu tiên gặp mặt liền vây quanh chính mình kêu bà bối Một hồi lâu mới miễn cưỡng áp xuống cái loại này tê dại cảm giác Đợi đến đi ra ngự thiện phòng Bên ngoài đã động tác nhất trí quỳ xuống một loạt Mắt nhìn kia dằn chắc quan đủ một chút xuất hiện ở trong tầm mắt, mọi người lại là quỳ dạp trên mặt đất, đại khí cũng không dám ra. Thẳng đến mặt trên truyền đến một cái đông lạnh thanh âm. Đứng lên đi. Vừa rồi đại gia chính là trơ mắt nhìn nhà bọn họ lao đại như thế nào vẻ mặt nhộn nhạo bổi vị hôn thê đi vào, mà nghĩ lúc này ra tới, tâm tình rất tốt dưới, bọn họ hẳn là cũng có thể hưởng thụ điểm nhi phúc lợi, ít nhất sẽ không bị lao đại lại một lời không hợp, liền nhấc chân đem người đá trời cao. Sự thật chứng minh. Lão đại tâm tư ngươi đừng đoán, này giúp làm người nghe tiếng sợ vỡ mật diễm vệ tư cùng cẩm y dì vệ tinh anh thực mau liền bắt đầu khóc cha gọi mẹ. Lão đại, không đợi như vậy tàn nhẫn đi. Nhưng thật ra không đáng người, đáng giận không được làm người đem ba ngày sống một ngày liền làm xong tính sao lại thế này a. Hôm nay nhưng thật ra không cần lo lắng ngẫu nhiên sơ cá sẽ bị đánh, bởi vì dựa theo lão đại phân phó, muốn đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ, căn bản là muốn một khắc không ngừng nghỉ làm việc, đừng nói sơ cá. Nói không hảo liền thở dốc đều ngại phí công phu. Nhìn nhất bang thủ hạ luôn cuống tay chân, tiếng oán than dậy đất, huyền trồng coi đại lao đêm lại là không có chút nào mềm lòng dấu hiệu, thỉnh thoảng sờ soạn một chút một cái tay khắc lòng bàn tay. Đương nhiên không thể nương tay. Bang không làm chậm, chậm chế đại lao đi cấp đại lao đại lao làm tiểu công làm sao bây giờ. A nha, lại phế đi một cái tề hoàng hậu ảo nào vứt bỏ trong tay trứng gà. Ở nhà mẹ đẻ khi cũng là luyện tập quá thực soạn chỉ đều là hạ nhân đem sở hữu tài liệu đều chuẩn bị tốt tiền để hạ. Đánh trứng gà như vậy sống, tuy rằng đơn giản, nhưng không chịu nổi tề hoàng hậu lần đầu tiên làm, hợp với vỡ vụn 5 6 cái trứng gà, đều là hoặc là bóp nát vỏ trứng, hoặc là chính là chảo lạn lòng đỏ trứng. Bởi vì Diệp Đình Phương dặn do quá, chờ lát nữa làm bánh kem nói, lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng muốn chia liệt hai, tất yếu muốn bảo trì lòng đỏ trứng hoàn hảo trạng thái, mới có thể đem lòng đỏ trứng lòng trắng trứng chia lìa. Tề hoàng hậu cũng không phải là cấp làm khó hỏng rồi. Hoàng hậu nương nương như vậy đã rất lợi hại, ngài là không biết, ta lần đầu tiên đánh trứng gà, chính là so ngài kém đến xa. Ngài như vậy, động tác muốn dứt khoát, đừng do dự. Ngón tay đặt ở nơi này, nhẹ nhàng dùng sức. Hảo. Diệp Đình Phương kiên nhẫn chỉ đạo hạ, Tề hoàng hậu từ lúc chào đời tới nay, rốt cuộc thành công khai khai cái thứ nhất trứng gà. Nhất thời chỉ cảm thấy cảm giác thành tựu bạo liệt. A nha, thành đâu? Ân nương nương ngài giỏi quá, Diệp Đình Phương nết lên ngón tay cái cuốc cơ. Bên cạnh Huyền Thiến kinh hô đồng thời vang lên. Phương tỷ tỷ, Phương tỷ tỷ, ta cũng thành công. Diệp Đình Phương quay đầu lại, lại là Huyền Thiến, cũng mở ra cái trứng gà không nói, còn Đồng Dạng đem lòng trắng trứng lòng đỏ trứng hoàn hảo không tổn hao gì chia liềm mở ra, xem hắn hưng phấn bộ dáng, thật sự cùng ở thượng thư phòng nộp lên một thiên siêu trình độ phát huy sách luận giống nhau. A nha, thật sự đâu. Hảo. Có thưởng Diệp Đình Phương nết lên ngón cái ở huyền thiến trước mặt quê quơ, lại tùy tay cầm lấy sao tốt bánh quy gấu nhỏ đưa qua đi, tới, khen thưởng chúng ta liệt quốc lợi hại nhất điện hạ một cái. Ta là lợi hại nhất sao? Như vậy chân tình thật cảm khen, làm huyền thiến mặt có chút hồng đồng thời, cũng vui vẻ thực, lại ăn đến kia cái làm khen thưởng bánh quy, cả người hưng phấn quả thực tưởng xoay vòng vòng. Ấn đâu? Diệp Đình Phương tạc trước mắt, không tin, ngươi hỏi Hoàng hậu nương nương. Phần 97 Đừng nhìn huyền thiến mới 10 tuổi. Nhưng từ sinh ra tới nay, Đức Tông đều là dựa theo chữ quân thân phận tới dạy dô hắn. Mặc kệ là trong sinh hoạt ma ma, vẫn là đối mặt bác học đại nho, cũng bởi vì hắn cái này thân phận, nghiêm khắc có thừa, mà thân cận không đủ. Đến nỗi tề hoàng hậu không ngừng một lần tiếp nối, nhi tử cũng liền bi bô tập nói khi, đã từng ngây thơ hồn nhiên bổ nhào vào chính mình trong lòng ngực làm nụ qua, lại là càng dài càng rông cái tiểu lao đầu, muốn hắn lại cùng khi còn bé như vậy, trừ phi chỉ có thể đi hồi ức tìm kiếm. Không nghĩ tới Huyền Thiến thật liền bởi vì Diệp Đình Phương nói, một chút chạy tới, nắm nàng góp áo, ngửa đầu cười sẵn lạn. "Mẫu hậu, mẫu hậu ngươi nói như thế nào?" Tề Hoàng hậu cảm ơn hơi hơi cúi người, ôm lấy nàng đời này yêu nhất tiểu nam nhân, chỉ cảm thấy trong lồng ngực từng đợt nóng lên. "Ngươi Phương tỷ tỷ nói rất đúng, Mẫu hậu Thiến Nhi tự nhiên là lợi hại nhất." "Ân." Mẫu hậu yên tâm, Nhi thần về sau sẽ vẫn luôn lợi hại. Làm mẫu hậu làm liệt quốc hạnh phúc nhất hoàng hậu. Xem kia đối nhi mẫu tử ông ở bên nhau khi ấm áp bộ dáng, Diệp Đình Phương không phải giống nhau hâm mộ, ngược lại nghĩ đến Huyền Dạ trên người. Tương lai chính mình cùng đêm bảo bảo nhất định càng đáng yêu đi. Bởi vì phải làm bánh kem đại, yêu cầu bơ tự nhiên không phải giống nhau nhiều. Thật sự có thể đánh ra đám mây giống nhau thơm thơm ngọt ngọt đồ vật sao? Nhìn kia từng buồn sữa bỏ, Huyền thiến lại là tỏ vẻ có chút hoài nghi. Đương nhiên là sự thật. Diệp Đình Phương rất là khẳng định gật đầu. Ta thử xem Huyền thiến tức khắc nóng lòng muốn thử. Chỉ là do Diệp Đình Phương cố ý chuẩn bị tốt hơi chút thô một ít chiếc đua ở sữa bò trùng quấy trong chốc lát, hai điều cánh tay liên toan. Một chút liền có chút đục trí, đáng thương vô cùng đem chiếc đua đưa về đến Diệp Đình Phương trong tay. Phương tỷ tỷ ta sợ là không thành. Ta cũng không thành đâu Diệp Đình Phương mặt cũng nhăn thành một đoàn muốn rảo thật sự mau mới có thể làm ra tới đâu. Vậy ngươi phía trước như thế nào làm đâu? Phía trước sau, có người hỗ trợ a Xem Diệp Đình Phương đỏ mặt. Bên cạnh Tề hoàng hậu lập tức đã biết hỗ trợ người là ai, vốn cận cười một tiếng, Đậu Diệp Đình Phương. Kia Phương tỷ nhi có nghĩ còn làm người kia hỗ trợ a? Hoàng hậu nương nương, ngài liền khi dễ ta đi. Diệp Đình Phương một bộ ủy khuất vô cùng bộ dáng. Tề hoàng hậu phụt một tiếng liền vui vẻ. "Hảo, không đuổi ngươi, bổn cung làm người đi nhìn một cái, xem chúng ta thế tử gia lúc này có thể rút ra thời gian lại đây sao." Cung huyền dạ kia hải tử mặt lãnh tâm lánh bất động. Diệp ra cô nương này liền cùng mùa đông đại thái dương giống nhau, hai người một hối, thật đúng là xứng đôi. Mà sự thật cũng quả nhiên như nàng suy nghĩ, bên này Nhi mới vừa phái người đi truyền tin, bên kia Nhi huyền dạ liền xuất hiện ở ngự thiện phòng ngoại, nếu không phải biết hắn phía trước xác thật không ở nơi này, tề hoàng hậu quả thực cho rằng, người vẫn luôn liền ở bên ngoài thủ đâu buồn cung cùng tiến Nhi đi bánh kem phòng bên kia Nhi nhìn xem bởi vì lúc này thời tiết còn có chút nhiệt, tống cổ bơ đặt ở nhiệt độ thấp hoàn cảnh trung mới hảo bảo tồn. Chờ lát nữa phiếu hoa cũng dễ dàng, lúc này trong phòng cũng không phải là phóng thật nhiều khối băng. Tề hoàng hậu nhưng thật ra không sợ, nhưng huyền thiến thân thể từ nhỏ liền một chút, nhưng thật ra không dám làm hắn ở chỗ này đợi đến lâu lắm. Phương Tỷ Nhi cùng đêm nói một chút, nên làm như thế nào? Diệp Đình Phương bội ứng, vốn định đưa đưa tề hoàng hậu mẫu tử, lại bị tề hoàng hậu cấp ngăn lại. Các người hai cái một cái là buồn cung cháu trai, một cái là cháu dâu nhi, liền không cần lộng như vậy nhiều nghi thức xã giao. Lời này nói thật là thân thiết. Rốt cuộc liệt quốc hoàng thất con cháu cũng coi như phồn thịnh, đừng nói cháu trai cháu dâu nhi một đồng lớn, chính là chính thức con dâu, đều có. Nhưng những người này ở tề hoàng hậu trước mặt, lại đều là túi đầu nghe theo, cung kính thực, cũng không dám có chút du cự. Tựa Diệp Đình Phương cùng huyền dạ như vậy đặc thù đãi ngộ, lại là độc nhất phần. Huyền thiến còn có chút không nghĩ rời đi, rồi lại sợ tề hoàng hậu lo lắng, chỉ phải theo đi lên, lại là lưu luyến mỗi bước đi, dặn dò Diệp Đình Phương. Chờ đợi một lát đám mây giống nhau bơ làm tốt, ngàn vạn nhớ rõ trước làm ta xem một chút. Hai mẹ con thân ảnh biến mất trước tiên, huyền dạ trực tiếp mở ra tay, rỗi lại đây. a Diệp Đình Phương liền sửng sốt một chút. Ngươi không phải nói, còn, còn muốn căn sao. Huyền dạ có chút biệt lưu nói, thính hai nơi đó lại là có chút nóng lên. Dừng dừng, lại bỏ thêm câu, ta không sợ đau. Chính là tê, tê. Huyền dạ nhất định là cố ý đi. Như thế nào có thể như vậy đáng yêu đâu. Diệp Đình Phong nắm lấy huyền dạ duỗi lại đây tay, trương đại miệng, làm ra một bộ muốn ăn xong đi bộ dáng. "A, như vậy sao? Thật sự không đau sao? Ta thật cắn, cắn xuống dưới, nhai nát, lại sau đó ăn vào trong bụng đi. Ngươi thật sự không sợ sao?" "Ta là lang bà ngoại a, ta muốn cắn, a nga." Lang bà ngoại chuyện xưa vẫn là lúc trước huyền dạ chúng độc khi, Diệp Đình Phong cho hắn giảng quá. Vốn là nhìn như vậy một cái tiểu phá hài nhi, còn cả ngày tốn 250 tám vạn, muốn dọa dọa hắn? nhưng không nghĩ tới mặc cho Diệp Đình Phương như thế nào thanh âm và tình cảm phong phú, người nằm ở trên giường, một cái mắt phong cũng không chịu cấp. Nơi đó giống hiện tại, chính là Diệp Đình Phương một ánh mắt chuyển qua đi, đều hận không thể tốn đến chính mình trong lòng đi. Nhưng cố tình là như thế này ngoài lạnh trong nóng huyền dạng, với Diệp Đình Phương mà nói, quả thực chính là một loại cực hạn dụ hoặc. Ô, thường đem chính mình nam nhân cấp ăn làm sao bây giờ? Người An A huyền Dạ vô tội chấp chớp mắt, khó được đi theo ra một chút. Diệp Đình Phương ôm huyền dạ rắn chắc hữu lực cánh tay, cả người cùng gấu túi dường như treo ở mặt trên, thò lại gần, đem huyền dạ nằm căn ngón tay, nhất nhất liếm láp ngao căn cái biến. Đến viên ngón út đầu khi, còn cố ý dùng chút sức lực. Dương mắt xem mặt trên huyền dạ, hoa, cả khuôn mặt đều hồng tấu. Nay cũng chính là trong phòng đều là băng, băng không, thật đúng là sợ huyền dạ sẽ phát lại đây, đem chính mình cấp ăn. Lại không dám chơi hỏa, Diệp Đình Phương vội từ huyền dạ trên người xuống dưới, sau này lui chút. Xem huyền dạ theo bản năng lại muốn cùng lại đây, vội ra tiếng ngăn lại. Đừng! Huyền dạ ngẩn ra một chút, đôi mắt tức khắc có chút ảm đạm. Ta mới không phải ghét bỏ người Diệp Đình Phương vội xua tay, nghẹn thật lớn trong chốc lát, mới đỏ mặt thành thành thật thật nói. Cái kia, người ly ta gần, ta liền khống chế không được, muốn thân ngươi. Huyền dạ trong mắt ảm đạm bá một chút liền bay, thay thế chính là nóng lòng muốn thử. Diệp Đình Phương quả thực dở khóc dở cười, tốt xấu lại ôm huyền dạ, hôn hai hạ gương mặt. Mới khó khăn chấn an hạ huyền bảo bảo đêm, không cần lại bị hắn dùng, cái loại này không tiếng động lên án bạc tình nữ giống nhau ánh mắt nhìn chằm chằm. Trường 97 Đem phía trước khó khăn tích cóc hạ bơ trộn lẫn nhập ra công tốt sữa đặc, lại bỏ thêm đường cắt đến bên trong, Diệp Đình Phương ý bảo huyền dạ có thể bắt đầu quái. Không thể không nói cao thủ chính là cao thủ. Nhiều như vậy sữa bỏ, Diệp Đình Phương xác định chính mình chính là dùng tới đánh chứng khí, sợ là cũng đến cái đi canh giờ mới có thể thành công, kết quả huyền dạ vừa ra tay thế nhưng cũng liền mười hai phút bộ dáng bơ liền thành vui vẻ thuận tay từ bên trong đảo chút bơ đưa đến huyền dạ bên môi đương đương đương nhấm nháp lao động thành quả đã đến giờ huyền dạ trần chờ một chút liền diệp đình phương tay hé miệng đầu lưỡi đảo qua đầu ngón tay khi đung nhiên ha to miệng đem diệp đình phương toàn bộ tay đều nuốt đi vào sợ tới mức diệp đình phương nha hét lên một tiếng huyền dạ vội nhả ra sửa vì học diệp đình phương bộ dáng từng cái đem diệp đình phương tinh tế ngón tay thượng bơ liếm cái sạch sẽ Cuối cùng lại nhẹ nhàng cắn một chút, lúc này mới chưa đã thèm bung ra. Diệp Đình Phương dở khóc dở cười toát miệng, cho nên đây là giáo chính mình, cái gì mới là chân chính ăn luôn tay sao? Rồi lại hiếm lạ đến không được, rõ ràng huyền dạ miệng cũng không lớn à, sao có thể chứa được chính mình tay? Nhất thời tò mò dưới, nhón chân làm mâu nói. Há mồm, a, Đảo muốn nhìn này há mồm là chuyện như thế nào? Huyền dạ do dự một chút, quả nhiên đem miệng mở ra, lại là không chờ Diệp Đình Phương thấy rõ ràng trực tiếp đổ đi lên. Tuy rằng Phương Tỷ Nhi hôn chính mình thật sự thực thoải mái, nhưng chính mình là nam nhân đâu, như thế nào có thể mỗi lần đều phải nữ nhân chủ động? Bởi vì Diệp Đình Phương cũng là dương miệng đâu, lại là liền kệ Ra gia Giang Phùng cũng tỉnh, đầu lưỡi một chút tiến quân thần tốc. Thậm chí có phía trước hữu hạn kinh nghiệm, thực tùy biết vị dưới, thằng đem Diệp Đình Phương thân thở hưng hộp còn không chịu vung ra. Thằng đến bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, Diệp Đình Phương cơ hồ là có chút hư thoát ghé vào Huyền Dạ trước ngực còn xuất lại lý trí hạ lại là chạy nhanh đem cặp kia dùng để đánh bông bơ đặc chế trường đua nhét vào huyền dạ trong tay đẩy hắn đến chậu sành bên kia nhi nàng chính mình tắc nhặt khối băng nhi trực tiếp liền dán tới rồi trên mặt lạnh như băng khối băng kích thích hạ rốt cuộc hoàn toàn thanh tỉnh lại là không dám nhìn huyền dạ mặt hoang mang rối loạn hướng môn bên kia đón qua đi tìm tòi đầu vừa lúc nhìn thấy cười hì hì chạy tới huyền thiến hảo sao huyền thiến trong lòng vẫn luôn trang bơ biến đám mây như vậy thần kỳ sự Mặc dù y đi theo phía trước Diệp Đình Phương suy đoán, nhiều như vậy lòng trăng chứng trong thời gian ngắn trong vòng hẳn là đánh không ra bơ tới. Lòng hiếu kỳ thúc đẩy hạ, lại vẫn là ngăn không được rảnh rỗi liền chạy tới. ân đã hảo đâu? Diệp Đình Phương cười gật đầu. Thật vậy chăng? Huyền Tiến đôi mắt một chút sáng, cũng không mà ngày thường luôn là bưng hoàng tử phạm, dơ chân liền hướng bên trong hướng, đợi đến nhìn thấy huyền Dạ trước mặt bơ, tức khắc kinh ngạc cảm thán liên tục ai nha nha, thật sự đâu? Này thật là phía trước những cái đó sữa bò. Diệp Đình Phương cười theo kịp, lại dùng chén nhỏ thịnh chút, đào điểm nhi, đưa tới trước mặt hắn. Người trước nếm một chút, chờ lát nữa ta cấp hoàng hậu nương nương cùng người còn có thế tử ra làm điểm nhi bơ kem được không? Huyền Thiến cẩn thận nếm một ngụm, ngay sau đó ánh mắt sáng lên, quả nhiên là chưa bao giờ có nhấm nháp quá mới lạ mùi vị nói, đã có thể cùng phía trước ở bánh kem trong phòng cảm giác giống nhau. Này tư vị nhi, chính mình thích, còn không có đem trong lòng ý tưởng biểu đạt ra tới. Trên mặt chính là trợn lệnh, lại là diệp đỉnh phương đảo chút mơ, bôi trên hắn gương mặt, không đợi huyền thiến biến sắc mặt, liền làm như có thật nói. Hôm nay cái là hoàng thượng ngày sinh đâu, chúng ta dính chút không khí vui mừng. Còn có cái này tác dụng sao? Huyền thiến đôi mắt càng sáng, vội tiếp nhận chén nhỏ, bảo bối dường như phủng ở trong tay, ta muốn cho mẫu hậu cũng dính chút không khí vui mừng. Cái gì không khí vui mừng a? Tê hoàng hậu cười ngâm ngâm thanh âm ở phía sau vang lên. Cái này, b Huyền Thiến vội giơ lên trong tay chén nhỏ, trực tiếp đào một khối to. Phương Tỷ Tỷ nói trên mặt lau bơ, liền có thể dính chút phụ hoàng không khí vui mừng. Mẫu hậu ngươi cúi đầu. Diệp Đình phương liền có chút ngượng ngùng, nghĩ tới hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, sợ là muốn mắng chính mình hồ nháo. Không nghĩ tới tề hoàng hậu thật thấp đầu, mặc cho Huyền Thiến ở nàng hai mặt trên má các đồ một khối, đều lau bơ hai mẹ con song song đứng chung một chỗ hình ảnh thật là vô cùng hỉ hưng. Hôm nay cái chính là ít nhiều người Phương Tỷ Tỷ cùng đêm đường huynh đâu làm cho bọn họ cũng dính chút không khí vui mừng đi. Tề Hoàng hậu như thế nào nhìn không ra tới Diệp Đình Phương sợ là có treo cật nhi tử hiếm nghi, nhưng khó được vui vẻ dưới, lại là cũng không vẹn trần. Hảo! Huyền Thiên chân bảo bảo Thiến không thể nghi ngờ yêu trò chơi này, nghe vậy không hề có chần chờ, lại thịnh một chén mơ. Phi thường công bằng lao Diệp Đình Phương cùng Huyền Dạ các vẻ mặt, chỉ không ngại hắn bên này nhi mới vừa buông tay, Diệp Đình Phương lại bỗng nhiên lại từ trong chén moi một khối, bạch bạch bơ hồ Huyền Thiến vẻ mặt đều là chúng ta lục hoàng tử lợi hại nhất tự nhiên muốn nhiều dính chút không khí vui mừng mới hảo huyền Tiến đột nhiên không kịp phòng ngựa ngáy mắt biến thân ông già noel nhưng đừng nhìn hắn tuổi tác tiểu nhưng cũng là có võ nghệ sư phó cô ý dạy dỗ quá trực tiếp liền lại đào một chén bắt đầu phản kích diệp đình Phương lúc này mới phát hiện cái này tiểu đường đệ thân thủ linh hoạt đâu chính mình căn bản là không phải đối thủ nếu không phải huyền dạ cố ý vô tình giúp nàng cấp chống đỡ hôm nay cái thật đúng là sẽ thảm về đến nhà vẫn luôn với không tới người nhìn tổng hướng đường huynh phía sau trốn diệp đình phương huyền thiến liền có chút không vui phương tỷ tỷ đem đường huynh hai người các ngươi khi dễ người phương tỷ tỷ ngươi dám không dám cùng ta tới cái một trọi một công bằng quyết đấu không dám diệp đình phương xúc ở huyền dạ mặt sau đầu diêu cùng chống bỏi dường như chút nào cũng không lấy yếu thế lấy làm hổ thẹn Chắc không được cổ nhân nói chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy thật là thành không ta khinh cũng huyền thiến thầm thì thì thầm lên ăn nói mẫu hậu ngài nhìn phương tỷ tỷ liền sẽ chơi xấu Như vậy nghiêm trang tún cổ văn huyền thiến thật không phải giống nhau đáng yêu, Tề hoàng hậu một bên đều nhìn đến mi mắt con cong, buồn cười. Phần 98 Ngự thiện phòng bên này nhi hòa thuận vui vẻ, tần ly lúc này lại là không vui thực. Bởi vì lo lắng diệp đình phương sẽ nem xuống nàng, một người vụn trộm rời đi, tần ly cũng không phải là thiên không lượng liền dậy. Một lòng một dạ nghĩ, trang điểm trải chuốt hảo sau, liền đi diệp ra đổ người. Nhưng không nghĩ tới còn không có thu thập hảo đâu, diệp ra bên kia liền phái người lại đây truyền tin. Nói là Diệp đỉnh phương có việc, không có cách nào đổi Tần Ly một khối tiến cung. Tần Ly vốn dĩ đối diện gương chảy đầu đâu, nghe vậy nguy hiểm thật không cầm trong tay xinh đẹp hình thoi gương đồng cấp quăng ngã đi ra ngoài. Buồn cười. Diệp ra, thật sự là khinh người quá đáng. Nếu không phải huyền giác yêu cầu, cho rằng chính mình liền nguyện ý chủ động qua đi, lấy nhiệt mặt dán Diệp ra lánh mông sao. Nếu nhiên là từ trước, không thiếu được còn muốn cố kỵ chút, ép dạ cầu toàn, trước mắt lại rất mau liền phải gả vào hoàng gia, Tần Ly cũng không cho rằng. Chính mình còn cần thiết lại hướng người khác túi đầu, nàng trong lòng, mặc dù là đã từng cứu cứu Diệp Hồng Sương, cũng không thấy đến so với chính mình cao quý nhiều ít. Rốt cuộc, hoàng gia con dâu là vĩnh viễn, liệt quốc tể tướng nói không hảo ngày mai liền sẽ đổi. Nay quần áo cùng trang sức đều là lao phu nhân cùng tướng ra cố ý vì ngày chuẩn bị. Tới vũ giả trừ bỏ truyền tin ngoại, còn đặc đặc cấp tần ly đưa tới mới tinh quần áo cùng nguyên bộ sở hữu trang sức. Tất cả đều là cùng Diệp đỉnh phương bộ đồ mới cùng nhau cố ý chế tạo gấp gáp ra tới. Lúc này xem Tần Ly sắc mặt khó coi, vội thật cẩn thận dâng lên. Đợi đến Diệp ra vũ giả với Ly khai, Tần Ly lại là trực tiếp cầm cây kéo, cầm lấy bộ đồ mới, răng rác một cây kéo liền cắt đi xuống. Cho rằng chính mình là ăn mày sao. Cho lớn như vậy không mặt mũi, sau đó lại tặng quần áo trang sức tới tống cổ. Tần Dung cũng ở trong phòng đâu, vốn dĩ chính nhìn Diệp ra đưa tới quần áo trang sức phát ngốc. Diệp gia này bộ quần áo, vải dệt rõ ràng là nhất thượng đẳng, có chút tối tâm trong phòng, nhìn lại là có chút rực rỡ lung linh cảm giác. Mấy ngày nay đi theo Tần Ly bên người, cũng giải quá không ít kiến thức, trong lòng biết như vậy một kiện quần áo, sợ là đến giá trị thiên kim. Nếu là khi nào, chính mình cũng có như vậy một thân xinh đẹp quần áo thì tốt rồi. Không nghĩ nàng bên này Nhi chính hâm mộ không thôi, bên kia Nhi Tần Ly đã đem váy cấp cắt cái động, tức khắc đau lòng không thôi, cơ hồ là không có tự hỏi Liền tiến lên ôm lấy tần ly lấy kéo tay. A tỷ, A tỷ, đừng cắt, thiểu tâm chặt xuống tay. Trong miệng nói như vậy, đáy mắt lại là có chút khinh thường. Chính mình như thế nào sẽ có như vậy cái ngu xuẩn tỷ tỷ. Từ tần ly tin tần ra trên giới chuyện ma quỷ, kiên quyết rời đi dịp ra lúc ấy khởi, ngu xuẩn cái này nhãn, liền tính là bị tần dung dán đến tần ly trên người, sẽ không xuống. Liền tần ra trên giới tính tình, căn bản chính là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Cũng liền tần ly mắt mù giống nhau, tần ra người ta nói cái gì nàng tin cái gì, thế nhưng thật đúng là liền ném xuống quý khí vô biên diệp ra, tự động tự phát một lần nữa nhảy hồi tần ra cái này hố lửa. Cho nên nói đây là có này mẫu tất có này nữa đi. Nghe cha ý tứ, lúc trước tần ly mẹ đẻ cũng là như thế này mắt bị mù dường như nháo phải gả lại đây. Đừng nói cũng chính là không nhiều ít huyết thống quan hệ cứu cứu ra, liền thật là thân ra nương nơi đó, tần ly như vậy nháo pháp, cũng phải nhường nhân ra rét lạnh tâm. Tần Ly khẽ ngược, lại là một chút ý thức không đến, còn tưởng rằng nàng như cũ là phía trước Diệp ra muôn vàng tôn quý đại tiểu thư đâu, trông cậy vào làm hồn nào? Diệp ra người liền ba ba lại đây hống. Tân Dung có thể dự cảm, cái này tỷ tỷ, đời này đều đừng nghĩ lại cùng Diệp ra nhắc lên quan hệ. Sự hảo, Diệp ra nơi đó hoặc là sẽ niệm ở cũ tình phần thượng, kéo rút nàng một vài, lại làm đi xuống, nhất định sẽ đem sở hữu tình cảm tán không còn một mảnh. Thiên là Tân Ly dường như là một chút cũng nhìn không ra tới lại là không ý thức được chính mình kia tương lai tỷ phu chính là liền kém minh bạch tỏ vẻ không hy vọng nàng cùng Diệp gia nháo đến quá cương nói tới đây thần dung cũng có chút nghi hoặc lúc trước Tần Ly sẽ trở về xét đến cùng căn bản là tứ hoàng tử thức dậy đầu nếu lúc trước tưởng tận biện pháp muốn đem Tần Ly cấp từ Diệp gia mang ra tới lúc này như thế nào lại vắt óc tìm liễu kế muốn Tần Ly cùng Diệp gia nhất lên quan hệ nghĩ lại tưởng tượng này đó cùng chính mình có quan hệ sao với chính mình mà nói Lại rõ ràng là cái thiên đại cơ hội. Ít nhất, mấy ngày nay, tỷ phu cùng chính mình nói chuyện tần suất rõ ràng so nguyên lai cao, chính là xem chính mình ánh mắt, cũng lưu hòa nhiều. Cũng ngay, tần ly lại là cười lạnh một tiếng, có chút ác ý nhìn tần dung nói, đây là ta đồ vật, ta tưởng như thế nào xử trí liền như thế nào xử trí. Cái này nha đầu chết tiệt kia, cho rằng chính mình liền nhìn không ra tới sao, mỗi lần nhìn điện hạ ánh mắt, đều cùng mang theo móc giống nhau. Nói, một phen đẩy ra tần dung tay nâng cây kéo lạc, răng rắc răng rắc vài cái, liền đem kia kiện xinh đẹp quần áo rảo thành một cái một cái. Kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, đảo không phải ở rảo quần áo, mà là ở xé nát người nào dường như. Nếu nói bên người cái này muội muội tần dung, là làm Tần Ly cảm thấy khinh bỉ cùng ghê tởm, như vậy cái kia tác động huyền rắc tiếng lòng diệp ra đại tiểu thư Diệp Đình Phương, tác làm Tần Ly kiêng kỵ cũng thống hận. Nếu có khả năng, Tần Ly thật hận không thể đối phương căn bản không tồn tại trên đời này mới hảo. Nói vậy Chính mình liền vẫn là diệp ra cao cao tại thượng chịu vạn thiên sùng ái bị người truy phủng đại tiểu thư, mà không phải cùng hiện tại ở tần gia nơi này nhận hết hủy khuất, điện hạ cũng sẽ không bởi vì thân phận duyên cớ, mà đối diệp đỉnh phương nhìn với con mắt khác. Đúng vậy, tần ly cảm thụ ra tới, huyền giác chân chính thích chính là nàng. Mà đối diệp đỉnh phương đặc biệt chú ý, rõ ràng càng có rất nhiều căn cứ vào đối phương thân phận. Khá vậy chính là cái này nhận chi, làm tần ly đối diệp đỉnh phương hận lại thâm một tầng, nhận định chính mình sở hữu bất hạnh đều là Diệp Đình Phương mang đến, mãi cho đến xe ngựa hành đến cửa cung trước, Tần Ly mới miễn cưỡng đem mới vừa rồi cái loại này kịch liệt đến mức tận cùng âm vũ cảm xúc cấp háp xuống đi, sai mắt thấy lại thấy phía sau một chiếc có chứa Du Vương Phủ tiêu chí xe ngựa nhanh chóng xử tới, trong lòng biết trong xe ngồi hẳn là Du Vương Phi, vội làm xa Phu ngừng ở một bên, làm Du Vương Phủ xe ngựa đi vào trước, không nghĩ Du Vương Phủ xe ngựa đi vào phụ cận khi, lại là ngừng lại, xe rèm sốc lên chỗ, Du Vương Phi mỹ diễn mặt lộ ra tới người tiếp đón Tần Ly. Nay không phải Tần cô nương sao? Ngươi đi theo ta, chờ lát nữa, chúng ta cùng nhau đi vào. Chương 98. Hoàng thượng kia đồng lứa lao huynh đệ, chết chết, bệnh bệnh, trước mắt còn sinh động ở kinh thành thượng tầng nhân vật gian, cũng liền một cái Du vương cùng mặt khác hai ba cái tông thất người trong thôi. Mà mọi người chung, tự nhiên là Du vương thân phận nhất tôn quý, lại có phổ người trong thiên hạ đều biết, Du vương đối chính mình chính phi có bao nhiêu sủng. Lúc này nhìn thấy Du vương phủ xe ngựa dừng lại, tiếp đón một chiếc hình thức bình thường trên xe ngựa nữ khách tần gia thời trẻ cũng chính là có hai tiền đến nơi nói tiếng vọng nhưng vẫn không cao mấy năm nay càng là liền tiền cũng đã không có nay đây cùng mặt khác ra vào hoàng cung xe ngựa đều có độc thuộc về chính mình tộc huy bất đồng tần ly ngồi xe ngựa kêu kêu một cái chửi lủi mặc dù huyền giác bởi vì lo lắng tần ly chịu bị khuất cô y cấp chỉnh một chiếc nhìn còn tính xa hoa xe nhưng như thế nào nhìn đều như thế nào đều có đồ quê mùa vào thành cảm giác quen thuộc lúc này nhìn thấy du vương phi hành động Người hiểu chuyện không khỏi sôi nổi suy đoán, trong xe ngựa rốt cuộc là cái nào? Cũng có kia tin tức linh thông, thực mau sẽ biết đầu quê mùa xe ngựa chủ nhân là ai. Diệp tướng đã từng dưỡng nữ, tứ hoàng tử đã định ra hôn kỳ chuẩn vương phi, Tần Ly. Nhất thời coi khinh ánh mắt liễm đi, có phải hay không kính trọng khó mà nói, sinh quả quả hâm mộ vẫn phải có. Nếu là Tần Ly ở một chúng hoàng tử tuyển phi phía trước, liền trở về Tần gia, kia nàng đời này đều đừng nghĩ cùng hoàng gia phản thượng quan hệ. Nhưng người ta mệnh hảo. Hoàng tử tuyển phi khi, diệp ra chân chính đại tiểu thư còn không biết ở đâu cái xó sinh đâu, vị này tần tiểu thư nhưng không phải bay lên cảnh cao biến phượng hoàng. Đến nơi nói rời đi diệp ra, nghe nói cũng là cực có cốt khí, hình như là diệp ra vị kia đại tiểu thư nhận định ngày lành bị tần ra cô nương cấp trống đi, nơi trốn kiếm chuyện, tần cô nương chịu không nổi, lại nghĩ diệp ra nhiều năm như vậy dưỡng dục chi ân, lại chọc đến nhân gia thân sinh đại tiểu thư không mau, liền rất hợp không người ở. Cứ như vậy vòng đi vòng lại dưới lại về tới thân gia nương nơi đó. Dù sao nói tóm lại, tần ly tần cô nương chính là một cái lan chất huệ tâm, tri ân báo đáp, có thể an thủ thanh bẩn hảo cô nương. Ngược lại là diệp ra vị kia vừa trở về đại tiểu thư, như thế nào nghe đều là cái tiêu ngạo hương ngạch chủ. Lại có hậu tới lại gia tạ công phủ tiểu thư tạ y, lan nghe nói liền bởi vì đắc tội vị kia diệp ra tiểu thư, đã bị tạ ra người vội vội vàng vàng cấp gả ra ngoài, càng là chứng thực diệp đỉnh phương tiêu ngạo thanh danh. Thậm chí lúc ấy có nghe đồn việc này, ngự sử còn từng thượng thư công kích quá diệp Hồng Sương, cho rằng hắn giáo nữ vô phương, dung túng nữ nhi ỉ thế hiếp người. Dù sao là từ Diệp Đình Phương trở về, về Diệp gia tin tức liền ùn ùn không dứt. Rõ ràng phía trước lão thành cầm quốc Diệp Hồng Sương cũng hảo, niên thiếu tuấn tài Diệp Đình Ngạn cũng thế, đều là các quý nhân cùng khen ngợi đối tượng, trước mắt lại là bởi vì Diệp Đình Phương, hơi có chút trướng khí mủ mịt cảm giác. Tần Ly đi theo Du Vương phi phía sau xuống xe ngựa khi, rõ ràng nhận thấy được chúng quanh người như có như không đầu lại đây tầm mắt càng có nàng phía trước giao hảo thế gia quý nữ sôi nổi tiến lên cười chào hỏi ly tỷ nhi hôm nay cái thật xinh đẹp phải không tân ly cười dịu dàng ta cũng cảm thấy thực hảo đâu này quần áo là bà ngoại cùng cứu cứu tự mình thầy ta tuyển đâu cũng là kỳ quái diệp gia giúp nàng làm tốt váy lại là cùng tứ hoàng tử trước tiên cấp chuẩn bị kia bộ giống nhau như lúc phía trước tuy rằng vẫn nộ dưới dào diệp gia đưa quá khứ váy nhưng lúc này Tần Ly vẫn là cười đem công lao ấn tới rồi diệp ra trên người. Tần Dung có thể nhìn ra tới, Tần Ly tự nhiên cũng có thể cảm nhận được. Sau lưng cuồng loạn mắng, hận không thể diệp ra này liền xuống dốc là một chuyện, người ngoài trước mặt, mượn diệp ra yêu thương, nâng lên chính mình giá trị con người lại là một chuyện khác nhi. Phải không? Bên cạnh người biểu tình quả nhiên nhiệt liệt nhiều, nguyên lai là tiếu lao phu nhân tự mình giúp đỡ chuẩn bị a lao phu nhân ánh mắt luôn luôn hảo. Tần cô nương vốn là người so hoa kiểu, lại có này thân quần áo như vậy một sớn. A nha, thật là cùng bầu trời thần tiên giống nhau. Cũng có người hiểu chuyện do hỏi. Đúng rồi, như thế nào không thấy Diệp gia tiểu thư cùng tần cô nương một khối? Liên quần áo đều cấp chuẩn bị, rõ ràng vẫn là thừa nhận tần ly địa vị. Nếu như thế, thấy thế nào tần ly đều hẳn là cùng Diệp đình phương một khối xuất hiện mới hợp tình hợp lý. Tần ly đâu như vậy một vòng lớn, chờ nhưng còn không phải là lúc này. Nghe vậy biểu tình liền có chút tạm đạm, lại là làm ra một bộ miễn cưỡng cười vui bộ dáng. Vốn dĩ nhưng thật ra nói tốt một khối chỉ phương muội muội lâm thời có việc liền đi trước một bước lại ra vẻ lo lắng dò hỏi đại gia đúng rồi các ngươi có từng nhìn thấy phương muội muội nàng là lần đầu tiên vào cung ta có chút lo lắng ngươi nha bên cạnh hảo khuê mật một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng chính là tâm địa quá thiện lương cái gì có việc đi trước một bước tiêu ta coi rõ ràng là cố ý nói như vậy rõ ràng đối diệp đình phương quan cảm càng thêm kém thậm chí còn có người nói thầm thật đúng là nồi nào út vung nấy Vị kia thế tử ra huyền dạ chính là cái lanh khốc vô tình, xứng diệp đỉnh phương như vậy kiêu ngạo hương ngạnh cũng không phải là vừa văn tốt. Bên cạnh Du Vương Phi cũng thở dài, nhìn tần ly biểu tình rất là có chút ấy nấy. Ly tỷ nhi ngươi là cái tốt, chính là ta kia tương lai con dâu. Ai? Ta thế nàng cho ngươi nói lời xin lỗi, ngươi đừng cùng nàng chấp nhận. Du Vương Phi như vậy một mở miệng, bên cạnh người đôi mắt liền sáng, Du Vương Phi bộ dáng, rõ ràng là có bắt quay a Nàng trong miệng tương lai con dâu nhưng bất chính là Diệp Đình Phương Rốt cuộc là làm cái gì thiên nội nhân đoán sự Thế nhưng mẹ dù Vương Phi cái này tương lai bà bà đều phải giúp đỡ xin lỗi Trung quanh người khác thường ánh mắt Dù Vương Phi chỉ làm không biết Như cũng vô cùng tự ái nhìn tần ly Hai ta đều mệnh khổ Vốn dĩ nhi tử bất hiếu Ta đã không mặt mũi gặp người Ai biết con dâu lại dáng vẻ kia Còn có chính là Ly tỷ nhi tính tình cũng quá mềm chút Ngươi là làm người tỷ tỷ, Nên ngạnh khi cũng muốn ngạnh chút bằng không khó tránh khỏi sẽ bị khi dễ. Nói như vậy, lại là không được cắn răng. Suất thân man tộc, dù Vương Phi luôn luôn đành đá khẩn, cũng không đem liệt quốc lễ pháp để vào mắt. Như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải Diệp Đình Phương như vậy cái chủ, lại là so nàng còn ly kinh phản đạo, này còn không có gả cho Huyền Dạ đâu, liền dám chỉ vào cái mũi của mình mắng uổng làm mẹ người không nói, Yến Vương trong phủ còn dám thiết kế chính mình, sinh sôi đem cứu sống Yến Vương một phần đại công lao cấp đoạt đi. Mỗi khi nghĩ đến này, Du Vương Phi chưa chắc không hẳn cực Dù Vương Phi tâm thái Tần Ly tự nhiên trong lòng biết rõ ràng Rốt cuộc sơn trang thượng Du Vương Phi đụng phải Diệp Đỉnh Phương này nơi ván sắt thời điểm Tần Ly cũng là ở đây Liên quan cũng bị Diệp Đỉnh Phương cấp mắng khóc Phần 99 Trước mắt dù Vương Phi chuyện xưa nhắc lại Cũng không phải là chính hợp Tần Ly tâm tư Lập tức làm ra một phen giữ gìn bộ dáng Có chút kinh hoàng nói Vương Phi nói quá lời Kia không phải nàng còn nhỏ đâu Phía trước lại thiếu người dạy dỗ mới có thể ngôn ngữ vô trạng, vương phi ngàn vạn chớ có cùng nàng chấp nhặt. Mặt ngoài nhìn là cho Diệp Đình Phương cầu tình, lại trong lúc vô tình biến tướng thế Diệp Đình Phương thừa nhận Du Vương phi lên án. Sinh sôi ở kiêu ngạo hương ngạnh ở ngoài, lại cấp Diệp Đình Phương ấn thượng cái không có giáo dưỡng, ngũ nghịch phạm thượng tội danh. Tân Lý như vậy thượng nói, Du Vương phi không thể nghi ngờ rất là vừa lòng. Hảo hai tử, ngươi là cái minh lý lẽ, lại muốn chịu người khác liên lụy. May mắn hoàng thượng hoàng hậu Tuệ Nhãn tức châu cho ngươi làm chủ. Trước mắt chi ý, rõ ràng ám chỉ, tần ly bị tuyển vì chính phi, diệp hồng xương ảnh hưởng nhưng thật ra tiếp theo, căn bản chính là hoàng thượng hoàng hậu nhìn chúng tần ly là người, mới có thể cố ý tuyển làm tứ hoàng tử huyền giác chính phi. Biết dù vương phi đây là có qua có lại, tần ly cũng liền vui lòng nhận cho, cười cười, không nói gì thêm. Lại không thể nghi ngờ ở một chúng thế gia quý nữ chung, địa vị càng siêu thoát rồi chút. Tứ hoàng tử huyền giác mẫu thân dung phi ở trong cung không phải giống nhau được sủng ái, huyền giác ngày gần đây tới nổi bật ngày thịnh Mặc dù phía trước bởi vì phùng khắc tham ô án kế lan quay, khả nhân cũng là báo quốc suốt ruột không phải. Hoặc là phương pháp không lo, lại là trung tâm đáng khen. Lúc sau lại đi bác địa cứu tế, nghe nói hiệu quả không phải giống nhau hảo, lại có hắn trong lòng bàn tay bị nhiều người biết đến lửa cháy tính đánh dấu, này cũng chính là có huyền thiên cái này trung cung sở ra lục hoàng tử, bằng không liền có cực đại tỷ lệ vấn đỉnh đại vị. Lui một vạn bước nói, mặc dù cùng đế vị vô duyên, Nhưng một cái thực quyền vương ra lại là ở lòng bàn tay nắm chặt đâu, tương lai tôn sùng tất nhiên ở du vương phi phía trên. Nói tới đây, du vương phi cũng có chút kỳ quái. Phía trước ngẫu nhiên cùng tứ hoàng tử ai đến gần chút, lại ở trên người hắn ngửi được một cổ quen thuộc trong tộc bí dược mùi vị nói, cũng không biết huyền giác bên người, có phải hay không còn có tộc nhân của mình. Chính nói cười hiến yến gian, bên ngoài đống nhiên chuyển đến một trận xôn xao, lại là hoàng hậu phượng giá xa xa xuất hiện ở mọi người trong tâm mắt trong điện phu nhân một chút an tĩnh xuống dưới thực mau chính là giờ lành chúng đại thần cấp hoàng thượng mừng thọ lúc sau nên hoàng hậu lãnh một chúng phi tần cùng trong ngoài mệnh vụ đi cấp hoàng thượng mừng thọ sau đó chính là cung yến chính thức bắt đầu tần ly nhìn trộn hướng bốn phía nhìn một chút lại là không có phát hiện diệp đỉnh phương bóng dáng bất giác cười lạnh không thôi quả nhiên là cái không quy củ nơi này chính là hoàng cung diệp đỉnh phương thế nhưng cũng dám nơi nơi xông loạn nếu là va chạm hoàng hậu loan giá hoặc là hỏng rồi quy củ Hôm nay cũng không phải là muốn ném cái đại xấu. Đã từng Diệp Đình Phương mới vừa hồi Diệp ra khi, Tần Ly còn từng vì chính mình nội tâm ghen ghét mà hổ thẹn quá, từ khi trở về Tần ra, quá nhiều trinh lệnh, làm Tần Ly không phải giống nhau mất mát. Mà này đó mất mát không địa phương phát tiết ở ngoài, lại toàn biến thành đối Diệp Đình Phương oán hận. Đến nỗi hôm nay Tần Ly, không riêng sẽ không bởi vì Diệp Đình Phương gặp rắc rối mà lo lắng, ngược lại rất là chờ mong như vậy tình cảnh. Đến lúc đó làm Diệp ra người nhìn xem. Bọn họ bảo bối nữ nhi rốt cuộc là cái thứ gì. Cũng làm huyền giác nhận rõ Diệp Đình Phương gương mặt thật, xem còn có thể hay không bởi vì nàng canh cánh trong lòng. Đang nghĩ người tới, đồng nhiên ở Hoàng hậu Phượng giá mặt sau, nhìn thấy chính túi đầu đi theo một đạo đi tới Diệp Đình Phương bóng dáng. Làm xong bánh kem sau, Hoàng hậu liền mang theo Diệp Đình Phương một đạo trở về chính mình khôn ninh cung, một lần nữa thay quần áo rửa mặt trải đầu trang điểm. Diệp Đình Phương tiến cung khi, tiện thể mang theo có quần áo trang sức, các cung nhân cái nào không phải nhân tinh. Làm chuẩn hoàng hậu đãi Diệp Đình Phương lại là so nàng chính mình nhà mẹ đẻ chất nữ nhi còn muốn thân, cũng đều là các xu nịnh. Một phen tỉ mỉ trang điểm sau, trước mắt Diệp Đình Phương tưởng không lóa mắt đều khó. Vốn dĩ tề hoàng hậu ý tứ, là cũng muốn cho nàng bị cái xe đi theo chính mình bên cạnh, Diệp Đình Phương nơi đó dám à, khuyên can mãi, mới làm tề hoàng hậu đánh mất ý niệm, chỉ làm nàng đi theo loan giá mặt sau. Nhưng mặc dù như vậy, cũng không phải giống nhau thấy được. Tân ly cái thứ nhất nhìn thấy, lại như thế nào cũng không nghĩ tới. Diệp Đình Phương ở nơi đó xuất hiện căn bản không phải là đường, hoặc là không hiểu quy củ, mà là Hoàng hậu nương nương chủ ý. Mắt nhìn Hoàng hậu loan giá dừng lại, chúng mệnh phụ nên ra tới thăm viếng, Diệp Đình Phương cũng đi theo quỳ xuống. Vốn dĩ nhiều người như vậy, cũng không phải quá thấy được, nhưng như vậy tốt cơ hội, Tần Ly sao có thể buông tha. Hoàng hậu bên này nhi mới vừa một kêu đại gia lên, Tần Ly liền lấy không lớn không nhỏ thanh em hướng về phía Diệp Đình Phương nói. Phương muội muội, người như thế nào chạy đi đâu? Nơi đó không phải chúng ta nên ngốc địa phương, còn không mau lại đây, cấp hoàng hậu nương nương thỉnh tội. chương 99 Tần ly những lời này vừa ra khỏi miệng, mọi người đôi mắt đều nhìn qua đi. Lọt vào trong tầm mắt lại là một cái dáng người nhỏ dài, hải đường màu đỏ tay háo rộng thúc eo váy dài nữ tử. Nữ tử một đầu tóc đen đen nhánh như mực, càng thêm sấn đến làn da bạch nếu tế xứ, vũ mị mắt hạnh, quay tròn phản phất có thể nói giống nhau, linh động vô cùng, quỳnh mũi miệng thơm, minh diễm đến cực điểm. Mặc dù thân ở một đám hoa huệ lộng lẫy cung phi trùng dung mạo như cũ không phải giống nhau đoạt mắt. Thẳng đến mọi người sáng quắc tầm mắt đồng thời nhìn qua, Diệp Đình Phương mới hiểu được đã xảy ra cái gì. Nhìn một bộ lo lắng cái gì dường như tần ly, nguy hiểm thật chưa cho khí cười. Phía trước vẫn luôn cho rằng tần ly chính là cái tiểu bạch hoa thôi, trước mắt nhìn, rõ ràng là cái che giấu thuộc tính mỹ nữ a Chắc không được thư chung sẽ làm ra mắt lạnh nhìn tẩu tử diêu huyển di bị mắng vì người đàn bà đánh đá thẳng đến cuối cùng bị buộc chết như vậy nhẫn tâm sự hợp lại diệp ra lao tâm lao lực lâu như vậy căn bản chính là dưỡng cái bạch nhãn lang a chỉ nhiều người như vậy nhìn đâu đảo cũng không tiện trở mặt lập tức thoải mái hào phóng đi qua đi thật sâu nhìn tần ly liếc mắt một cái doanh doanh mỉm cười nói lao tần cô nương quả niệm đến nỗi nói quỳ xuống bồi tội nói như vậy lại là cùng không nghe thấy giống nhau tây hoàng hậu rõ ràng cũng nghe tới rồi tần ly nói tầm mắt như suy tư gì ở tần ly cùng diệp đỉnh phương trên người băn khoăn một lát Trong mắt rõ ràng có một tia chán ghét. Chủ trì hậu cung nhiều năm, tần ly lòng dạ hẹp hỏi tưởng cái gì, nàng như thế nào xem không rõ. Rõ ràng là nhất vụng về dẫm nhân thủ đoạn. Muốn nói tề hoàng hậu khi còn bé cũng từng có quá một đoạn gởi nuôi ở nhà bà ngoại trải qua, trong lúc cũng pha cảm nhận được rất nhiều không muốn cùng người ngoài nói chua sót, như vậy trải qua hạ, buồn hẳn là đối có tương tự trải qua tần ly có loại thiên nhiên đồng tình. Thậm chí tần ly dám ở lúc này làm khó dễ, cũng là suy xét tới rồi điểm này. Một cái mặc dù ở nhà ngoại nhận hết khổ sở, lại như cũ có thể mang ơn đội nghĩa, thế biểu muội suy xét chi kỷ tỷ tỷ. Thấy thế nào đều có thể chúng cử cảm động liệt quốc niên độ nhân vật A. Chỉ tiếc muốn đạt tới hiệu quả như vậy còn có một cái tiền đề, đó chính là tề hoàng hậu căn bản không hiểu biết Diệp Đình Phương người này, hoặc là Diệp Đình Phương bản thân biểu hiện quá vì kém cỏi. Nói ví dụ nguyên thư chung, từ khi Diệp Đình Phương trở về Diệp phủ sau, liền đem Diệp ra đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió phía trên càng bởi vì muốn chết muốn sống quấn lấy Huyền Giác mà trở thành mỗi người xem thường chê cười. Tề Hoàng Hậu đối Diệp Đình Phương quan cảm có thể hảo được mới là lạ. lại có Diệp Hồng Sương vẫn là Huyền Thiến Lão sư. Tề Hoàng Hậu vốn đang trông cậy vào vị kia Diệp tướng tương lai phụ tá nhi từ đâu, không nghĩ tới sinh sôi làm cái Diệp Đỉnh Phương làm hỏng. các loại nhân tố dưới tự nhiên thấy thế nào Diệp Đỉnh Phương đều không vừa mắt, chỉ cảm thấy hoàng thất mặt mũi đều sẽ bởi vì Huyền Giác cưới như vậy cái lao bà mà mất hết, mới có thể cố ý mượn nâng lên tần ly. Chèn ép Diệp Đình Phương. Nhưng đó là Thư Trung. Trước mắt rồi lại bất đồng. Lúc này Diệp Đình Phương cử chỉ thỏa đáng, tiến thối có độ, càng kiêm đối huyền thiến một mảnh yêu quý chi ý. Một là Diệp Đình Phương vốn là thích tiểu hải tử, thứ hai cũng vì mạng nhỏ suy nghĩ, thật là huyền thiến cùng Thư Trung miêu tả như vậy sớm không có, chứ quân vị trí rất đến huyền giác trên đầu, diệp ra cũng hảo, huyền Dạ cũng thế, cũng thật liền phải chơi xong rồi. Nay đây Diệp Đình Phương thật là tưởng tẫn biện pháp, muốn làm huyền thiến khỏe mạnh. Tề hoàng hậu đôi mắt độc đâu, đặc biệt là sự tình quan duy nhất như tử, người khác là thiệt tình là giả ý, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Nếu biết Diệp Đình Phương là thật sự đau lòng huyền thiến, thậm chí so chi tề hoàng hậu thân nhân, đều phải yêu quý huyền thiến, tề hoàng hậu như thế nào có thể không cảm động. Lại có Diệp Đình Phương tính cách, ở chung lên thật không phải giống nhau thoải mái, đặc biệt là nàng cùng huyền thiến ở một khối chơi đùa đùa dỡn khi tình cảnh, tề hoàng hậu nhìn, thật cảm thấy chính mình nếu là có cái nữa như nói. Hẳn là chính là như vậy đi. Hiếu kính mẫu thân, yêu quý đệ đệ. Càng đừng nói, Diệp Đình Phương phía sau còn có Diệp Hồng Sương cái này cha đâu. Nay một đời Diệp Hồng Sương cũng không phải là cùng thư chung như vậy, bởi vì tham ô án chung phùng khắc phàn cắn hết đường chối cãi, sinh sôi tiếp được kia buồn nước bẩn không nói, càng bị hoàng thượng ghét bỏ. Hiện tại Diệp Hồng Sương rõ ràng bởi vì phùng khắc tham ô án sáng suốt quả quyết, cùng với cùng huyền dạ cha vợ con rể phối hợp ăn ý, truy hồi tang bạc không nói. Còn thông qua sao phùng khắc cùng đại cứu tử ra, giao nộp thật lớn một bút bạc nhập quốc khố, thế triều đình giải lửa xém lông mày. Lại có mấy ngày nay An Diệp Đỉnh Phương nhiều như vậy ăn ngon, cùng với thừa Diệp Đỉnh Phương cứu yến vương như vậy trọng nhân tình, đừng nói Diệp Đỉnh Phương như vậy đi theo loan giá phía sau vốn chính là hoàng hậu ý tứ, chính là Diệp Đỉnh Phương thật chạm sai rồi vị trí, Tề hoàng hậu cũng chỉ sẽ tùy chi. Đến nỗi nói hiện tại Tần Ly việc làm, ở Tề hoàng hậu cảm nhận chung rõ ràng là lấy đoán trả ơn. Bị diệp ra nhiều năm như vậy ân huệ không nói hồi báo, còn thời thời khắc khắc nghị hô nhân ra một phen, thật sự là tội không thể tha, càng đừng nói, đối phương còn thế nhưng vọng tưởng lấy chính mình đương tương sự. Bên cạnh Dung Phi đi theo tề hoàng hậu bên người nhiều năm như vậy, đối tề hoàng hậu tính tình cũng coi như hiểu biết, xem nàng biểu tình không đúng, lập tức liền có chút hoảng loạn, nàng tự nhiên không rõ ràng lắm, tần ly việc làm trừ bỏ nàng chính mình ghen ghét diệp đỉnh phương ngoại, còn có rất lớn một bộ phận là bởi vì huyền giác nhất thời an tần ly tâm đều có. Cũng không nhìn xem chính mình cái gì căn cơ, nhiều người như vậy trước mặt, cũng dám khoe khoang nàng kia một đạo. Chỉ tiếp tần ly cũng không có lĩnh ngộ dung phi tâm ý, tương phản bắt giữ đến đông đủ hoàng hậu bất mãn sau càng là hiểu sai ý. Nhiều năm như vậy, tê hoàng hậu tại hậu cung địa vị đều là củng cố đến cực điểm, trước mắt đột nhiên toát ra cái không hiểu tiến thối diệp đình phương, hoàng hậu không chừng nhiều không thoải mái đâu. Nói không hảo đang chờ một cái giết gà dọa khỉ cơ hội đâu Xem tần ly thế nhưng không nghe nàng lời nói quỳ xuống thỉnh tội, vội thình thịch một tiếng rành chức quỳ xuống, dương dương hướng về phía tể hoàng hậu nói. Hoàng hậu nương nương ngàn vạn thứ tội, thật sự là phương muội muội từ nhỏ lớn lên ở ở nông thôn, hồi diệp ra thời gian ngắn ngủi, lại là đầu một hồi tiến cung, sẽ đi nhầm địa phương cũng là có. Thỉnh hoàng hậu nhìn ở cứu cứu trên mặt, chớ có cùng nàng chấp nhận. Ly nhi, Ly nhi nguyện đại phương tỉ nhi bị phạt. Lại dùng sức kéo diệp đình phương một chút, vội la lên còn thất thần làm cái gì đâu, chạy nhanh quỳ xuống. một phen tao thao tác, thật sự là làm Diệp Đình Phương trợn mắt há hốc mồm. nói thực sự có người vì cho chính mình thêm diễn, ra mặt như vậy hậu sao. Phương tỉ Nhi, xem Diệp Đình Phương không dám tin tưởng ánh mắt, Tần Ly lại dùng sức kéo một chút. Diệp Đình Phương đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, tức khắc một lào đảo, dưới chân một cái không song, cũng quỷ gối Tần Ly bên cạnh người động tác quá lớn, trên đầu Châu Hoa đều có chút ai. đủ rồi, nhìn thấy Diệp Đình Phương chịu ủy khuất. Tề hoàng hậu không còn có tâm tình nghe Tần Ly nói tiếp, quát lệnh một tiếng, ngừng Tần Ly động tác. Vì chuẩn bị cấp hoàng thượng thọ lễ, Phương tỷ nhi chính là cùng chính mình vội trời đất tối sầm, chính mình còn nghĩ như thế nào cho nàng tưởng tưởng đâu? Cái này Tần Ly khẽ ngược, lại là một lòng một dạ muốn làm Diệp đỉnh phương mất mặt xấu hổ. Nương nương, Tần Ly nguyện ý đại phương tỷ nhi bị phạt, mắt nhìn hoàng hậu bài khai mọi người, đi bước một đi tới, Tần Ly lại là khẩn trương, lại ẩn ẩn có chút hưng phấn. Một con bảo dưỡng tốt đẹp bàn tay lại đây. Tân ly ngẩng đầu, chính nhìn thấy tề hoàng hậu đứng ở trước người, nhất thời cảm động đến rơi nước mắt. Hoàng hậu, nương nương đây là muốn đích thân đỡ chính mình lên sao? Như vậy thù vinh, thật là tưởng cũng không dám tưởng. Còn không có có thể hoàn toàn tiêu hóa như vậy kinh hỷ, cái tay kia đã xẹt qua nàng, dừng ở diệp đỉnh phương trên tay. Nha đầu, mau đứng lên, có hay không khái tới đó? Thậm chí còn động thủ giúp diệp đỉnh phương đem trên đầu vai châu hoa cấp chính hạ. Nương nương yêu mến, đỉnh phương sợ hãi. Diệp Đình Phương liền tề hoàng hậu tay đứng lên, tươi cười như cũ tươi đẹp, nương nương yên tâm, Đình Phương không có việc gì. Buồn cung nhìn, vừa rồi kia một chút chính là có chút trọng, thật sự không ngại. Mặc dù Diệp Đình Phương bảo đảm, tề hoàng hậu lại rõ ràng như cũ không yên tâm, người đứa nhỏ này, chính là tâm nhãn quá hảo, bị người hố, liền cái khổ đều sẽ không kêu. Ván trách ngữ khí, lại rõ ràng lộ ra không phải giống nhau thân mật. Đặc biệt là câu kia bị người hố không ngừng làm dung phi sắc mặt đại biến. Quỳ trên mặt đất tần ly càng là ngũ lôi quanh đỉnh, cả người đều bắt đầu tiểu biên độ run run không ngừng. Phần 100. Tê Hoàng Hậu Ngữ Khí, rõ ràng là đối chính mình cực kỳ bất mãn. Nhất thời quỳ trên mặt đất, thân hình đều có chút lung lay sắp đổ. Phải biết rằng nàng hôm nay vào cung, thật sự là Xuân Phong đắc ý, còn nghĩ một sớm xoay người, vui sướng vô cùng. Mới vừa rồi lại bởi vì du Vương Phi đối nàng coi trọng, rất là được mọi người một phen nịnh hot hâm mộ, đúng là lòng dạ nhi cao thời điểm thậm chí nảy lòng tham ám toán Diệp Đình Phương thời điểm, Tần Ly còn tin tưởng tràn đầy cho rằng, này cử chẳng những có thể làm Diệp Đình Phương mặt mũi lại thất, còn có thể vì chính mình ở Hoàng hậu nơi đó bác cái không tồi ấn tượng, tương lai chính mình gả cho Huyền rất sau, cũng cũng may trong Hoàng thất dừng chân. Như thế nào cũng không nghĩ tới, Tề Hoàng hậu lại là như vậy phản ứng. Trước mắt Diệp Đình Phương đã bị Hoàng hậu nâng dậy tới, lại là không hề có kêu nàng khởi ý tứ, Tần Ly quỷ gối nơi đó, chỉ cảm thấy hổ thẹn muốn chết chỉ tiếc sự tình còn không có xong, tề hoàng hậu vốn chính là cá tính tình cương liệt, cái gọi là thương thì muốn nó sống, hận thì muốn nó chết, đừng nói tân ly, chính là huyền giác mẹ ruột dung phi, thật là làm tức giận tề hoàng hậu, cũng đến lộng cái mặt sám mày cho không nói, quay lại đầu còn muốn đi cấp tề hoàng hậu dập đầu thỉnh tội. tiến vương gia quả nhiên hảo ánh mắt, thế đêm nhi chọn ngươi tốt như vậy tức phụ nhi. tề hoàng hậu nhìn diệp đình Phương, một bộ vô cùng vừa lòng bộ dáng, lại tự mình hướng mọi người giới thiệu, các ngươi còn không quen biết nàng đi. Nàng Nha chính là Diệp Tướng Nữ Nhi. Không hổ là Diệp Tướng Thân Nữ, thật sự là phẩm mạo xuất chúng, tú dục danh môn, không phải Yến vương sớm cấp đêm nhi định rồi xuống dưới, buồn cung cũng thật muốn cấp lại đầy đường nữ nhi. Cũng may cuối cùng vẫn là vào chúng ta huyền ra môn. Phương Tỷ Nhi như vậy, mới kham vì hoàng gia con dâu điển phạm. Một chữ tự từng câu, giống như một phen đem đao nhọn chát ở tần ly trên người. Cũng là giờ khắc này, tần ly mới thiết thân cảm nhận được, có một cái cường đại nhà mẹ để nói Sẽ có bao nhiêu may mắn Hoàng hậu sẽ như thế hậu đãi Diệp Đình Phương Còn không phải là bởi vì nàng là tể tướng nữ như sao Chứ bỏ oán trời trách đất ở ngoài Tân ly càng nhiều còn lại là sợ hãi cùng tuyệt vọng Cái gì kêu không hổ là Diệp tướng thân nữ Còn không phải là chiếu dọi chính mình là cái đồ dỏng Mặc dù có thể được Diệp ra dạy dỗ Cũng trước sau không nên thân Càng là luôn mồm Diệp Đình Phương mới kham Vì hoàng gia con dâu điện phạm Càng là nói rõ muốn nhục nhã chính mình Cái này tương lai t Đừng nói Tần Ly lúc này hổ thẹn vô mà, chính là bên cạnh Dung Phi, khá vậy cùng bị người hung hăng chiếu trên mặt phiến mấy bàn tay không sai biệt lắm. Lúc trước huyền giác hôn sự, nàng nhất rõ ràng, Hoàng thượng lúc ấy căn bản chính là không đồng ý. Là huyền giác đau khổ cầu xin, một lòng muốn cưới Tần Ly. Thứ nhất không đành lòng nhìn nhi tử khó chịu, thứ hai Dung Phi cũng nghĩ, Tần Ly tuy rằng không họ Diệp, chính là cùng Diệp Hồng Sương thân nữ cũng không có gì hai dạng. Liên ứng huyền giác sở thỉnh, lại giúp đỡ đi Đức Tông trước mặt hòa giải mới cuối cùng thành tựu việc hôn nhân này. Nay đoạn nhi thời gian nguyên nhân chính là vì tần ly lần nữa phạm Xuân kiên quyết rời đi diệp gia trong cơn giận dữ đâu, nghĩ tới nghĩ lui, trừ bỏ một thân đến tự diệp gia tiểu thư khuê các khí phái ngoại, tần ly xem như một chút chỗ tốt cũng đã không có. Ai ngờ đến hoàng thượng ngày sinh thượng, nàng lại chạy tới náo loạn như vậy vừa ra. hậu cung chính là tề hoàng hậu độc đại, dung phi trong lòng biết chính mình lại được sủng ái, đời này đều chú định vĩnh viễn là cái phi vị, còn trông cậy vào tần ly gả lại đây sau. Có thể làm chính mình ở trong cung càng tốt quá chút đâu, hiện tại nhìn, đừng nói cho chính mình hoặc là huyền giác trợ lực, này rõ ràng chính là cái kéo chân sau. Như vậy cục diện, tần ly căn bản nhận không nổi, cuối cùng là hai mắt vừa lật, ngất đi. Tần ly như vậy té xỉu, nhưng thật ra xong hết mọi chuyện, dung phi lại khí hận không thể qua đi lại đá nàng mấy đá. Hôm nay cái chính là hoàng thượng rất tốt nhiệt tử, mọi người đều hỉ khí dương dương, tương lai con dâu như vậy, không phải tịnh thêm đen đuổi sao. Tề hoàng hậu mặt quả nhiên trầm xuống dưới, lãnh đảm nói, đem tần cô nương đưa trở về. Tần cô nương thân thể như vậy nhược, vẫn là ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi một phen, thành thân trước, liền không cần tiến cung. chương 100, tần ly hôn mê, còn không biết những lời này ý nghĩa cái gì, những người khác nhìn bị cung nhân động tác thô lỗ đưa lên xe tần ly, lại rõ ràng đã âm thầm hạ quyết tâm. Tê hoàng hậu bộ giáng, rõ ràng đã ghét bỏ tần ly vị này tương lai tứ hoàng tử chính phi, vì gia tộc hảo về sau vẫn là cùng tần ly xa chút thích hợp như vậy tình cảnh cùng nguyên thư trung diệp đình phương đã từng trải qua cũng không phải là không có sai biệt chính là bởi vì đồng dạng bị trục xuất ra cung diệp đình phương thành xã hội thượng lưu cự tuyệt tiếp nhận đối tượng cũng làm diệp gia danh dự bị trầm trọng đả kích thậm chí diệp hồng xương đi theo chịu đủ đến nỗi tần ly còn lại là ở nửa đường thượng tỉnh lại mới vừa chợt mắt khi còn có chút mơ hồ chờ ý thức được chính mình thế nhưng không phải ở trong hoàng cung mà là ngồi trên xe Nhất thời sợ tới mức linh hồn nhỏ bé đều phải bay, vội nô đầu ra muốn dò hỏi bên người hầu hạ người, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không nghĩ tới lọt vào trong tầm mắt lại nhìn thấy mấy cái sắc mặt trầm ngưng đại nội thị vệ. Nhất thời cả người đều là run run. Các ngươi, đây là muốn đưa ta đi chỗ nào? Không phải là diệp đình phương hận cực kỳ chính mình, muốn mượn tề hoàng hậu tay diệt trừ chính mình đi. Hoàng hậu nương nương nói, làm tần cô nương hồi phủ hảo hảo nghỉ ngơi thân mình mặc dù tần ly lúc này khóc hoa lê dính hạt mưa Bọn thị vệ lại là một đám ý chí sắt đá bộ dáng, Cũng không có chút nào động dung. Nương nương nói Đại hôn trước tần cô nương liền ngốc tại trong nhà liền hảo Thân thể không tốt lời nói Nghỉ ngơi thân thể Thân thể hảo Liền Ở nhà tu thân dưỡng tính Ngụ ý Không thể nghi ngờ là trách cứ tần ly không hề giáo dưỡng Như vậy đến từ tề hoàng hậu chút nào không lưu tình trách cứ Làm tần ly không chịu nổi dưới Rốt cuộc lại lần nữa ngất đi Thần ra bên kia càng là không thể tưởng được chợt nhìn thấy đại nội thị vệ tự mình hộ tống tần ly trở về, tần ngọc lâm còn kỳ quái như thế nào hoàng thượng tiệc mừng thọ kết thúc sớm như vậy, càng là chắc hẳn phải vậy cho rằng, hoặc là phái thị vệ hộ tống, hẳn là nữ nhi thủ vinh, cũng không biết nữ nhi có hay không mang mấy cái đào mừng thọ trở về, đến lúc đó cũng hảo dính dính hoàng thượng phúc khí không phải, như vậy nghĩ, tức khắc tâm tình không phải giống nhau kích động, rất là nhảy nhót chạy vội tiếp ra tới sau, mới phát hiện tình hình không đúng, như thế nào này đó thị vệ một đám đều lạnh mặt. Một đám, thật giống như ai thiếu bọn họ mấy trăm vạn lượng bạc dường như. Tâm tình tức khắc liền có chút thấp hỏng, vội cười nịnh nọt tiến lên hỏi thăm. Các vị ra, không biết. Xem hắn như vậy đáng khinh nịnh nọt bộ dáng, tần ly càng cảm thấy một trận phạm đổ. Phía trước ở Diệp Gia Khi, trong cung cũng thường xuyên người tới, cũng đừng nói Diệp Hồng xương trước mặt, chính là Diệp Phủ Quảng Gia, những người đó đều là khách khách khí khí. Phụ thân lại là liền cái là thị vệ đều phải nịnh bợ, thật là mất mặt Những cái đó thị vệ đảo cũng không có làm khó Tần Ngọc Lâm, chỉ sụ mặt đem Tề hoàng hậu nói lại cấp thuật lại một lần, sau đó liền phi thân lên ngựa, bay nhanh mà đi. A tỷ, Tần Dung không biết khi nào cũng đi tới phụ cận, nghe nói thị vệ chuyển đặt nói, tức khắc phát ra một tiếng kinh hô, rốt cuộc ra chuyện gì? Như thế nào hoàng hậu nương nương khí thành như vậy? Cái gì về nhà nghỉ ngơi thân thể, rõ ràng là hống tiểu hài nhi còn kém không nhiều lắm. Chính là ngốc tử cũng minh bạch, sợ là Tần Ly ở trong cung làm cái gì đại nghịch bất đạo sự trong hoàng hậu giận dữ, mới có thể như thế. Lan! Phía trước ở trong hoàng cung bị người coi khinh cũng liền thôi, lúc này Tần Dung như vậy cũng tưởng áp chính mình một đầu, Tần Ly đạm nhiên mặt nạ như thế nào còn duy trì đi xuống. Một phen đẩy ra Tần Dung, lập tức hướng chính mình trong phòng đi. Cha, ngươi xem đại tỷ, Tần Dung bị đẩy đến một lào đảo, cao mày quắc mắt liền chiều Tần Ngọc Lâm cáo trạng, nàng chính mình trong họa, người khác còn không thể nói một câu. Cũng không biết hoàng hậu nương nương có thể hay không giận cho đánh mèo đến nhà chúng ta nhân thân thượng. Kia chính là hoàng gia à, muốn sát cá nhân còn không phải cùng nghiền chết một con con kiến dường như. Tần Ngọc Lâm cũng là sức đầu mẹ chán, vừa rồi có bao nhiêu mừng như điên, lúc này liền có bao nhiêu sợ hãi. Nhưng hắn như vậy thân phận, chính là muốn nghe được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không có phương pháp át tại chỗ xoay vài vòng, cũng chỉ đắc đạo. Ngươi đi ngươi tỉ nơi đó, xem có thể hỏi ra rốt cuộc là chuyện như thế nào không thể. Thật sự không được cũng chỉ có thể chờ cung yến kết thúc, tần Ngọc Lâm cảm giác, đến lúc đó chính mình cái kia hoàng tử con rể nhất định sẽ trước tiên chạy tới. Tần Ngọc Lâm bên này nhi hoàng loạn vô thố, trong cung huyền giác lại là thỏa thuê đắc ý. Mới vừa rồi đã cùng các vị đại thần một khi cấp hoàng thượng khái quá mức, phía dưới nên luôn bọn họ này, đó hoàng tử làm người nhà đơn độc đưa lên thọ lễ. Đức tông dưới gối đã vào triều làm việc thành niên hoàng tử, lúc này cũng liền nhị hoàng tử Huyền Trinh cùng tứ hoàng tử Huyền Giác. Nhị hoàng tử tính hảo ngâm thơ làm phú, bên người rất là vây quanh một số lớn văn nhân. Lần này thọ lễ, rõ ràng cũng là làm đủ công phu, lại là ước chừng làm sao cái cung nhân hỗ trợ phụng chờ một chút triển khai quyền trụ lại là huyền trinh lãnh 98 vị cử thế nổi tiếng đại văn hào, từng người cấp hoàng thượng phú mừng thọ thơ, thơ từ hoa đoàn cẩm thốc ở ngoài, quyền trục cuối cùng còn lại là thỉnh liệt quốc không xuất thế họa thánh họa một bộ quy hạc trường thọ đồ. Phía trước 99 đầu thơ, đều là nhi tử dân hương tắm gội sau, tự tay viết sao chép họa, thánh họa tác Nhi thần giúp đỡ mài mực nhọn bút, nhi thần thành tâm khấu đảo trời xanh, hưu phúc phụ hoàng vạn thọ vô cương. Thơ tử vốn là khó được, nghe nói vị kia họa thánh càng là tính tình cổ quái, đã phong bút nhiều năm, thế nhưng có thể vì Huyền Trinh phá lệ, có thể thấy được Huyền Trinh quả nhiên là hạ đủ công phu. Đặc biệt là những cái đó tự, lại là chín loại phong cách, bút ý phóng túng, mỗi một loại đều kham vì thượng thừa. Huyền Trinh tài học chi bác đại tinh thông, có thể thấy được một chút. Trên đời làm người cha mẹ. Tự nhiên đều nhạc thấy Nhi nữ có tiền đồ. Đức Tông cũng không ngoại lệ, nhìn Huyền Trinh, trên mặt tất cả đều là thưởng thức chi ý. Hảo! Trinh Nhi có tâm. Lại lệnh cung nhân âng, ở chư vị đại thần bên người xoay thật lớn một vòng Nhi, vui sướng chi tình buộc lộ ra ngoài. Xem Đức Tông như vậy vui vẻ, Huyền Trinh kích động mặt đều đỏ. Chỉ có huyền giác, lại là âm thầm cười lạnh. Cái này nhị ca thật đúng là sẽ mượn hoa hiến Phật. Như vậy tranh chữ cao thủ, đừng nói chín mươi chín Chính là 999 người, lại là cái gì việc khó? Như vậy đầu cơ trục lợi, trong thời gian ngắn trong vòng hoặc là còn có thể hiệu quả, nhiều lần như vậy, tự nhiên liền sẽ có vẻ có chút tác tủ. Càng đừng nói, thân là đế vương chi tử, không lấy quốc sự làm nhiệm vụ của mình, lại làm này đó văn nhân tiểu siếp, thấy thế nào đều là kém cỏi. Đây cũng là tiểu lục sau khi chết, huyền trinh tranh bất quá chính mình nguyên nhân chủ yếu. Rốt cuộc một cái cả ngày chỉ biết ngâm thơ làm phú, phong hoa tuyết nguyệt văn nhân sao có thể lương đeo khởi to như vậy giang sơn? chờ huyền trinh thỏa thuê đắc ý lui ra, huyền giác nhanh chóng thu trong mắt ý cười, phủ một cái trên khay trước, trước quỳ dạp trên mặt đất dập đầu lễ ba cái, sau đó mới nói: nhi thần trước chút thời gian vẫn luôn ở bắc địa cứu tế, hành trình vội vàng dưới, cấp phụ hoàng chuẩn bị thọ lễ có chút đơn sơ, mong rằng phụ hoàng thứ tội. cung nhân vội tiến lên tiếp nhận khay, phủ đưa đến đức tông trước mặt, mở ra tới, đệ nhất phần lại là bắc địa gặp tai họa tỉnh tuần phủ, viết một phong tấu trường mặt trên kỹ càng tỉ mỉ ghi lại Bắc địa từ tình hình tai nạn bùng nổ đến cuối cùng vững vàng hạ màn cụ thể tình hình trong đó gian khổ không cần nói cũng biết tứ hoàng tử ngày đêm không thôi thiên không rõ dựng lên đêm đã khuya không yên bị liên lụy quá độ thường hai lần té xỉu. tương so với đi phía trước đồng dạng tình hình tai nạn tử thương thảm trọng thậm chí có ba cánh khởi nghĩa vũ trang tình hình lần này Bắc địa tình hình tai nạn càng trọng chết đi nhân số lại là không đủ mặt khắc niên đại năm thành càng không có đầy đất phát sinh nạn dân bạo động Như vậy thủ đoạn cùng năng lực, xem Đức Tông trong mắt kia sáng kỳ dị liên tục. Tuần phủ Tấu chương hạ, còn có một phần bắc điệu nạn dân liên danh ký tên đưa giao huyền giác vạn người dù, nhất phía dưới tác động dạng là một quần trục, mặt trên là bắt điệu 80 trở lên bố lão, cộng 999 người ký tên, mặt trên siêu siêu vẻo vẹo tràn ngập bắt điệu ba tánh sống sót sau hai nạn đối hoàng thượng làm cho bọn họ có thể mạng sống cảm kích chi tử. Hào hào hảo. Đức Tông kích động đến cực điểm, bất giác gõ nhịp tán thưởng, liền nói ba cái hảo tự. Lập tức ban hạ ý chỉ. Ra phong tứ hoàng tử vì thân vương. Huyền giác như thế nào cũng không nghĩ tới vinh sủng tới nhanh như vậy. Phải biết rằng huyền trinh chính là thành hôn sau, ước chừng tới rồi năm trước 21 tuổi khi, mới phong vương. Mà huyền giác năm nay vừa mới dịch ra cùng, liền thân còn không có thành đâu. Nói câu không khách khi nói, huyền giác rõ ràng là liệt quốc trong lịch sử tuổi nhỏ nhất liền phong vương người. Như vậy thù vinh, là đời trước huyền giác cũng chưa từng có. Đó là huyền giác lúc này cũng kích động lên. Tốt như vậy bắt đầu, có phải hay không biểu thị này một đời đăng cơ vi đế sau, liền sẽ không lại đối mặt bạo dân tác loạn chính mình bị giết kết cục như vậy. Rốt cuộc, khả năng sẽ mang đến này đó thai họa ngầm diệp đỉnh phương này một đời chín thành chín hẳn là sẽ không cùng chính mình nhắc lên cái gì liên quan. Phần 101 Ngược lại lại nghĩ đến một chút. Hoàng tử mừng thọ lúc sau, nên là hoàng hậu lên trong ngoài mệnh phụ lại đây triều hạ nghĩ đến lúc này Ly Nhi đã được hoàng hậu coi trọng, đến nỗi diệp đỉnh phương, cũng nên như trên một đời giống nhau bị đuổi ra cung đi. Hãy còn nhớ rõ lúc ấy tề hoàng hậu đối tần ly đặc biệt thưởng thức, lại là cho tần ly cùng nảng cùng nhau dâng lên thọ lễ thủ vinh. Đang miên man suy nghĩ, huyền thiến thanh âm đi theo vang lên. Nhi thần chúc phụ hoàng vạn thọ vô cương, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế vốn là một câu mọi người đều nói tục tiếng thông tục, huyền thiến nói đi, lại là tình thâm nghĩa trọng. Huyền giác tầm mắt ở huyền thiến trong tay mông vải đỏ trên khay dừng một chút, chậm dịch khai, huyền thiến lúc này như cũ dưỡng ở trong cung. Thọ lễ trăm phần trăm vẫn là viết tay một thiên chữ to. Hàng năm đều là như thế, cũng coi như trung quy trung củ, lại là cũng không có nhiều ít kinh hỉ đang nói. Huyền Giáp rất tin, năm nay chúng hoàng tử thọ lễ, chú định là chính mình lực rút thứ nhất. Trong lòng tuy là không thèm để ý, trên mặt lại hoàn toàn là một bộ giày rộng từ ái hảo ca ca thấy vậy vui mừng bộ dáng. Bên cạnh huyền trinh cũng là hứng thú rạc rào. Mới vừa rồi huyền thiến bởi vì thọ lễ được to như vậy điểm có tiền, cũng không phải là đem huyền trinh khí không nhẹ. Nhưng thật ra thiệt tình hy vọng tiểu lục có thể dâng lên một phần lợi hại hơn thọ lễ, đem láo tứ cấp hấp xuống đi mới hảo. Ngược lại tưởng tượng, lại có chút nụ trí, tiểu lục như vậy tiểu, có thể lấy ra cái dạng gì thứ tốt. Rõ ràng cũng cùng huyền giác giống nhau, nhận định cũng chính là một thiên chữ to thôi. Hảo hảo hảo, mượn con ta cắt luôn Đức Tông rõ ràng cũng là như vậy tưởng, lập tức chỉ cười gật đầu, phù hoàng đảo muốn nhìn, thiến nhi hôm nay tự chính là có tiến bộ. Hai nhi tuân mệnh. Huyền thiến cười ứng hạ lại là hướng phía sau một kích trưởng. chợt có hai cái cung nhân nâng một cái xoát sơn đen tấm ván gỗ lại đây. gì? Đức tông liền có chút kỳ quái. lại là màu đen tấm ván gỗ thượng rõ ràng viết một đầu trúc thọ tử. tấm ván gỗ thượng có chữ viết không kỳ quái, kỳ quái chính là viết chữ mặc thế nhưng là màu trắng. hơn nữa cũng không biết kia bút như thế nào làm, lại là mỗi một bút mỗi một hoa, lớn nhỏ phẩm chất không phải giống nhau đều đều. còn có này mặt trên tự, tuy rằng trung quy chúng cửu, lại rõ ràng không phải huyền thiến bút tích. Đây là cái gì bút? Khởi bẩm Phụ Hoàng, đây là phân viết. Huyền thiến biểu tình không phải giống nhau hưng phấn, thậm chí còn cầm cái hộp nhỏ, cũng không giao cho công nhân, mà là bảo bối dường như thân thủ đưa đến Đức Tông trước mặt, Phụ Hoàng ngài xem, còn có thể làm thành thật nhiều loại nhan sắc. Đức Tông túi đầu nhìn lại, quả nhiên thấy hộp chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng vài tầng bút, tầng thứ nhất màu trắng, sau đó phía dưới có màu đỏ, màu lam, màu vàng. Không phải trường hợp cá biệt. Đây cũng là... Đức Tông rõ ràng cảm thấy hứng thú, rốt cuộc, thường thấy bút nhiều vì bút lông cừu, muốn viết chữ nói, càng muốn bị hảo bản vẽ đẹp cùng trăng giấy, trước mắt Nhi tử lấy tới rõ ràng không giống nhau. Đúng vậy. Huyền Thiến gật đầu, Nhi thần cấp phụ hoàng biểu thị một phen. Nói làm cung nhân đem bảng đèn quay cuồng, thuần thục dùng cọ màu thực mau ở mặt trái họa ra một bộ hoa khai phú quý, miêu điệp chơi đùa, ngụ ý cắt tường họa tới. Phấn viết chế tác đơn giản, tư thục nhưng làm Lão sư giảng giải chi thức chi dùng chỉ cần lấy khăn lông một sát, liền có thể lao đi, bảng đen có thể một lần nữa sử dụng. Ta triều văn phong cường thịnh, nhân tài xuất hiện lớp lớp. phú tộc cũng liền thôi, nhà nghèo chi sĩ thường thường vì bút mực quá quý sở khổ. nay phấn viết giá cả rẻ tiền, bảng đen lại có thể lặp lại lợi dụng, dùng để luyện tự viết văn chương lại giản tiện bất quá. không dối gạt phụ hoàng nói, bảng đen thượng tự, đó là vùng ngoại ô 7 tuổi con cháu nhà nghèo chu tiêu luyện tập một tháng kết quả, nhi thần tích cốt những cái đó thể minh bạc. Tất cả đều làm như vậy bảng đen cùng đại lượng phân viết, hiện giờ đã ở kinh thành đông đảo nhà nghèo sĩ tử cầu học tư thuộc chung thử dùng, hiệu quả đều là cực hảo. Nếu nói ngay từ đầu nghe được huyền thiến nói lên phân viết ghi, Đức Tông còn chỉ là cảm thấy mới lạ, lại là càng nghe càng khiếp sợ. Người đọc sách từ trước đến nay đều là quốc gia mạnh máu, nhưng tuy rằng quốc gia định rồi sĩ nông công thương như vậy mấy cái cấp bậc, đem sĩ tộc đẩy đến cực cao, nhưng mại giấy và bút mực thật là quá quý, lại có xa xỉ quà nhập học tiền như cũng làm rất nhiều có thiên phú con cháu nhà nghèo bị cự chi với ngoài cửa. Trước mắt Huyền thiến việc làm, hướng tiểu nói, là thay đổi đông đảo nhà nghèo sĩ tử vận mệnh, hướng lớn nói, lương đống chi tài nhiều, tất nhiên có thể làm liệt quốc vận mệnh quốc gia lâu dài. Chương 101. Huyền thiến một phen lời nói, chẳng những đức tông khiếp sợ không thôi, chính là mặt khác đại thần, cũng đều đôi mắt sáng lên. Mọi người cảm nhận chung, Lục hoàng tử rõ ràng đã sớm là tương lai trước quân. Sở thiếu, bất quá là kia một đạo thánh chỉ thôi. Liệt quốc đã là đời thứ tư quân vương, cái gọi là trên lưng ngựa được thiên hạ lại không thể trên lưng ngựa trị thiên hạ. Trước mắt tứ hải thái bình, chính yêu cầu tại đây cơ sở thượng dân giàu nước mạnh, phát triển thành tiểu về văn hóa giáo dục. Toàn bộ vương triều yêu cầu không phải một vị có thể khai cương thác thổ tương lai chữ quân, mà là ánh mắt lâu dài, có thể lấy dân vì bổn nhân quân. Mà Huyền Thiến lúc này việc làm, không thể nghi ngờ lớn nhất hạn độ phù hợp triều dã trên dưới tố cầu, đặc biệt là trên triều đỉnh có không ít nhà nghèo xuất thân sĩ tử. Biết rõ lúc trước thắt lưng buộc bụng mua tới bút mực trang giấy lấy cung khoa cử chi khổ. Mà trước mắt, lục hoàng tử năm vừa mới 10 tuổi, cũng đã có thể có như vậy ánh mắt không nói, càng là có thể đem nhà nghèo học sinh để ở trong lòng, lấy ra chính mình tích góp ngân lượng tăng thêm thi hành thực thi, còn không cao ngạo không nóng nảy, chờ có hiệu quả sau mới báo cáo hoàng thượng, như thế lòng dạ cùng khí phách, rõ ràng còn xa ở người trưởng thành phía trên, thật sự là làm người bội phục chi đến. Bị nhiều như vậy song sáng quắc đôi mắt nhìn chằm, chằm. Huyền Thiến không thể nghi ngờ liền có chút ngượng ngùng. Phát Minh phấn viết người vốn là đại nho Chu Phác Tiên sinh nhị công tử, Nhi Thần cũng là cơ duyên xảo hợp dưới, mới vừa lúc gặp thỉnh hội. Con ta khiêm tốn. Đức Tông nhìn Huyền Thiến, chỉ cảm thấy liền cùng ăn nhân sâm quả chi, từ trong tới ngoài kêu kêu một cái vui sướng. Có Huyền Thiến như vậy ưu tú nhi tử, Liệt Quốc vô ưu rồi, lại là chuyển qua Long Án, tự mình đem Huyền Thiến cấp đỡ lên, lại cởi xuống tùy thân đeo một quả tốt nhất ngọc bội, giao cho Huyền Thiến trong tay. Thiến nhi thật là ta huyền ra ngàn giảm câu, có nhi như thế, phu phục gì hám. Này một phen lời nói, đặc biệt là kia cái giao cho huyền thiến trong tay ngọc bội, nhất thời làm mọi người nhìn về phía huyền thiến biểu tình càng thêm cùng nhận. Phải biết rằng đức tông này cái ngọc bội, chính là chính vị chữ quân là lúc, thái thượng hoàng tự mình ban thưởng. Từ trước đến nay liền có không giống bình thường ý nghĩa. Hiện tại hoàng thượng lại là giao cho huyền thiến trong tay, rõ ràng là chiêu cáo thiên hạ, tương lai chữ quân chi vị phi huyền thiến mặc trúc. Chúng đại thần đều có thể lý giải ý tứ, nhị hoàng tử huyền trinh cùng tứ hoàng tử huyền giác làm sao không rõ. Huyền trinh cảm xúc tuy rằng có chút phức tạp, khá vậy không phải không thể tiếp thu, rốt cuộc, từ nhỏ sáu sinh ra, trong cung ngoại liền biết, không có ngoại ý muốn nói, huyền thiến tất nhiên chính là liệt quốc đời kế tiếp đế vương, bị vị chữ quân chỉ là sớm muộn gì thôi. Đây cũng là huyền trinh đem càng nhiều tinh lực đặt ở thơ từ ca phú thượng quan trọng nguyên nhân. Dù sao như thế nào nhảy nhót, đế vị đều cùng chính mình vô duyên chi bằng sống nhẹ nhàng chút nhưng thật ra chính mình cái này tứ đệ như vậy nghĩ theo bản năng xem qua đi quả nhiên nhìn thấy huyền giác một bộ trận mắt há hốc một bộ dáng đời trước phụ hoàng tiệc mừng thọ thượng cố nhiên không có chính mình phong vương hỷ sự lại cũng càng không có phụ hoàng tự mình cởi xuống kia cái ý nghĩa không giống bình thường ngọc đội đưa cho huyền thiến như vậy sự nay cái ngọc đội rời đi phụ hoàng bên người rõ ràng là ở chính mình đến phong chữa quân đại điện thượng hơn nữa xem phụ hoàng cùng các vị đại thần phản ứng rõ ràng là đối Huyền Thiến này cử càng vì tôn sùng, vốn dĩ đến phong thân vương, Huyền Giác cho rằng đã là lớn nhất vinh quang, nhưng cùng Huyền Thiến lúc này khiến cho hưởng ứng so sánh với, không thể nghi ngờ vẫn là so sánh kém cỏi. Mới vừa có nhiều đắc ý, lúc này liền có bao nhiêu mất mát. Tưởng tượng đến chính mình ở Bắc địa khi dại gió dầm mưa, sinh sôi gầy mười mấy cân, mới đổi lấy hôm nay này phân vinh quang, mà Huyền Thiến bất quá là vận khí tốt, nhận thức phát minh phấn viết người, hơi thêm vận tác, liền cử thế chú mục Huyền Thiến nói không mất mát là giả. Càng muốn không thông chính là, rõ ràng là chính mình đi trước tìm chu tử nhạc, như thế nào người nọ cự tuyệt chính mình, vòng đi vòng lại dưới, thế nhưng đầu tới rồi Huyền Thiến dưới trướng. Hơn nữa đời trước, Huyền Giác nhưng không nhớ rõ có phân viết việc này. Nhất thời âm thầm cắn răng, hảo một cái chu tử nhạc, đây là trướng mắt chính mình cái này hoàng tử ai chờ tương lai chính mình đăng cơ, nhất định phải làm chu tử nhạc biết biết vậy chẳng làm mấy chữ viết như thế nào. Cũng may hắn biểu tình thực mau khôi phục bình thường. Chính là lúc này bị huyền thiến đoạt nổi bật lại như thế nào. Không có người biết, huyền thiến thọ mệnh hiện tại đã tiến vào đếm ngược, lại quá hai năm, liền sẽ đi xong hắn ngắn ngủi cả đời, như một viên sao băng biến mất ở liệt quốc lịch sử phía trên. Chú ý tới huyền trinh tầm mắt, huyền Giác hơi hơi nâng nâng cảm, một bộ cùng vui bộ dáng. Huyền trinh biểu môi, đừng nhìn lao tứ tuổi con nhỏ, lại là càng ngày càng dối trá. Lập tức chủ động tiến lên thấu thu nói. Đừng nhìn lục đệ tuổi con nhỏ, ánh mắt chi lâu dài Hơn xa ta cái này làm ca ca có thể so sánh, ca ca bội phục chi đến. Chính là làm tiểu lục canh trừng đầu đều cấp đoạn, cũng so bại bởi lão tứ cái kia dối trá ra hỏa cường. Huyền giác cũng cười tiến lên, chúc mừng huyền thiến, trong đại điện phụ tử tử hiếu, nhìn thật là hòa thuận vui vẻ. Một bên nhi nói, một bên nhi có chút tâm tư không thuộc. Đều cái này điểm, hoàng hậu cũng nên lại đây đi. Rốt cuộc huyền giác kế hoạch, trừ bỏ chính hắn ở trong yến hội làm nổi bật ở ngoài, còn có không thể thiếu một vòng. Đó chính là Tần Ly cùng Hoàng hậu hữu hảo quan hệ bắt đầu. Trước mắt chính mình đến phong thân vương, Tần Ly lại được Hoàng thượng nhìn với con mắt khác. Đang mặc sức tưởng tượng tương lai, liền nhìn thấy có cung nhân một đường chạy chậm lại đây. Hoàng thượng, nương nương lanh trong ngoài mệnh phụ tới rồi. Mẫu hậu tới. Huyền thiến tức khắc vui vẻ không thôi, ngửa đầu nhìn Đức Tông nói, Phụ Hoàng, Nhi thần muốn đi tiếp một chút mẫu hậu. Đức Tông lúc này thật sự là như thế nào nhìn chính mình Nhi tử như thế nào thoát mắt, đương nhiên không chút do dự gật đầu. Huyền Thiến bước nhanh ra đại điện, nhìn không phải giống nhau vội vàng. Huyền dắt tầm mắt theo đuổi theo qua đi. Đời trước hoàng hậu cùng Tần Ly nhất kiến như cố, vẫn luôn làm Tần Ly đi theo nàng bên cạnh người. Phu hoàng đối hoàng hậu luôn luôn kính trọng, xem nàng như thế coi trọng Tần Ly, trong yến hội cũng đối Tần Ly nhiều có khen trí ngữ. Đang miên man bất định, bên ngoài có tiết tấu ngắn ngủi, phong cách thanh thoát âm nhạc tiếng vang lên, bản âm nhạc thanh, đầu tiên ánh vào mi mắt lại là một cái ước chừng chín tầng tản ra kỳ hương sự việc. Kia sự việc tầng thứ nhất là một cái cực đại đảo mừng thọ, phấn bạch giao nhau, nhìn quả thực cùng thật sự giống nhau, mặc dù ly còn xa, lại giống như có thể người nhìn thấy bàn đảo thơm ngọt hơi thở. Phía dưới một tầng như chạy dài bất tận nước sông, lại phía dưới một tầng, là bốn lượn hùng vĩ non sông. Mãi cho đến nhất phía dưới một tầng, là một bụi như hoa tươi nổ phóng ngọn lửa. Lại có các màu hoa tươi, mùa trái cây tăng thêm điểm xuyết, rõ ràng là một phen thịnh thế cảnh tượng. Đây là, Đức Tông đôi mắt đều phải rời không ra như thế tinh mỹ có thể nói tác phẩm nghệ thuật giống nhau tồn tại, rốt cuộc là như thế nào làm thành? chẳng những ngụ ý cực hảo, đặc biệt là kia ập vào trước mặt mê người mùi hương nhi, quả thực làm người thèm tiên nước ác. Dương mắt nhìn về phía đẩy này thật lớn tác phẩm nghệ thuật tề hoàng hậu cũng huyền thiến, còn có gót sen nhẹ nhàng cùng tề hoàng hậu cùng nhau đỡ xe đẩy chậm rãi mà đến mỹ lệ thiếu nữ. đây là hoàng hậu cho chấm chuẩn bị. chẳng những có mẫu hậu, còn có nhi thần cùng phương tỷ tỷ đâu? huyền một đỉnh bộ ngực kiêu ngạo nói này xương đạt thương thịnh cẩm tú sơn hà bánh kem là nhi thần cùng mẫu hậu còn có phương tỷ tỷ thân thủ làm nga phương tỷ tỷ hai bên đứng thẳng đại thần sôi nổi đem tầm mắt đầu chú đến diệp đỉnh phương trên người thiếu nữ tư dung thượng thừa, giơ tay nhấc chân gian càng có nói không nên lời tự tin nhất phái tiểu thư khuê các khí độ chỉ gương mặt này lại không thể nghi ngờ có chút xa lạ thiên là hoàng hậu nhìn kia thiếu nữ ánh mắt không phải giống nhau thưởng thức cùng thân mật lập tức liền có người nhìn quốc trượng Há hả lao thái sư, vị kia hẳn là trong phủ tiểu thư đi. Quả nhiên từ dung tu tuyệt. Đầu tiên là cháu ngoại nổi bật cực kỳ, trước mắt nữ nhi đưa lễ vật cũng rõ ràng không phải giống nhau phù hợp hoàng thượng tâm ý, tề quốc trưởng cũng không phải là tâm tình rất tốt. Nghe vậy lại là lắc lắc đầu, lại là trực tiếp quay đầu, nhìn về phía trong mắt tràn đầy kiêu ngạo chi sắc diệp hồng xương. Tề mô đoan không tồi nói, vị kia hẳn là diệp ra di châu đi. Danh môn chi nữ, quả nhiên trung linh dục tú bởi vì Diệp Đình Phương đối Huyền Thiến nhiều có chiếu cố, Tề Hoàng Hậu cũng không phải là càng ngày càng yêu thích, còn từng dặn dò quá nhà mẹ đẻ, làm cho bọn họ thật là gặp được Diệp Đình Phương nói, nhất định phải kính trọng chút, lấy lễ tương đái. lại có phía trước chuẩn bị quà sinh nhật khi, Tề Hoàng Hậu cũng là người đi phụ thân nơi đó dò hỏi quá, xem có hay không cái gì tốt kiến nghị, cuối cùng đánh nhịp Diệp Đình Phương cũng là hướng nhà mẹ đẻ thấu tin tức. Phần 102. Lúc ấy Tề Quốc Trượng còn có chút hoài nghi. Tâm nói Diệp gia kia nữ nhi có bao nhiêu đại a, thật có thể gánh nổi như vậy đại nhiệm." Trước mắt nhìn, làm thật không phải giống nhau hảo. Diệp Hồng Xương là liệt quốc nổi danh đại trái tim thể tướng, mặc kệ là thiên đại sự, đều không có người gặp qua hắn hơi có động dung. Hôm nay cái lại là chứng kiến kỳ tích ra đời. Ở Tề quốc trưởng chỉ ra Diệp Đình Phương thân phận kia một khắc, Diệp Hồng Xương trong mắt ý cười giống như có thể tràn đầy ra tới dường như, đánh ha ha khiêm tốn nói: "Quốc trưởng tán thưởng, tiểu nữ thẹn không dám nhận." nhưng trong miệng nói không dám nhận biểu tình thượng lại là còn dám đương bất quá bị hoàng hậu như thế yêu mến coi trọng hãy còn ở bên trong ngoại mệnh phụ phía trên cái kia mỹ lệ thiếu nữ lại là này phía trước chê khen nửa nọ nửa kia nghe nói thô tục vô lễ diệp gia di châu đại gia đôi mắt đều phải thẳng nếu nói những người khác là khiếp sợ nói huyền giác liền đầu tiên là hoàng hốt đến cuối cùng trực tiếp biến thành hung ác nham hiểm cùng bạo nộ rõ ràng là giống nhau hiến hội nhưng trước có huyền thiến đoạt chính mình nổi bật không tính Như thế nào lúc này ngay cả Diệp Đình Phương cũng bắt đầu bộc lộ tài năng? Không đúng, nhất định là nơi nào ra sai lầm. Chính mình ký ức tuyệt đối không thể làm lỗi, rõ ràng tại đây thứ cung yến thượng thu hoạch một chúng tán dương cùng hoàng hậu yêu ái chính là Tần Ly, như thế nào sẽ đổi thành nhất không có khả năng Diệp Đình Phương? Như vậy nghĩ, lại chạy nhanh hướng trong ngoài mệnh phụ thân ảnh chung đi tìm, lại là căn bản không nhìn thấy Tần Ly bóng dáng. Nhất thời chỉ cảm thấy như loại động băng, càng có một loại nói không nên lời sợ hãi nảy lên trong lòng. Thậm chí tự cho là có thể khống chế hết thể đều đã xảy ra dao động Tổng sẽ không lần này bị trục xuất hoàng cung đổi thành Ly Nhi đi Không có khả năng, nhất định là chính mình suy nghĩ nhiều Ly Nhi tính cách thanh nhã, bác học đa tài, lại có ăn nhờ ở đậu trải qua Mặc kệ là từ xuất thân phương diện vẫn là từ tính tình phương diện đều rõ ràng là hoàng hậu nhất thưởng thức loại hình Đến nỗi diệp đình phương, lại là không học vẫn không nghề nghiệp Làm người kiến thức thiển bạc không nói, cãi lại vô ngăn cản Căn bản chính là trừ bỏ một khuôn mặt còn có thể lấy ra tới gặp người, căn bản là không có chút ưu thế. Như vậy một cái tang môn tinh giống nhau nữ nhân, có tài đức gì, làm hoàng hậu như thế nhìn với con mắt khác, đang tâm loạn như ma. Bên kia nhi tề hoàng hậu đã lanh trong ngoài mệnh phụ quỳ dạm xuống đất. Nay xương đạt hương thịnh, cẩm tú sơn hà bánh kem, là thần thiếp cùng diệp cô nương cũng tiến nhi thân thủ sở làm, duy nguyện hoàng thượng phúc thọ lâu dài, mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay. Liệt quốc vận mệnh quốc gia hương thịnh quốc tố lâu dài. Thật đúng là Diệp Đình Phương. Huyền giác thân thể lay động một chút, chỉ cảm thấy cả người đều có một loại choáng váng cảm giác. Diệp Đình Phương cũng hảo, Diệp Hồng Sương cũng thế, nhưng đều là hắn chút nào trướng mắt, cho rằng chú định sẽ xui xẻo, cuối cùng quyết định từ bỏ dâu gia. Chương 102. Hoàng hậu có tâm. Thanh thân nửa đời người, nhìn quen tề hoàng hậu tính tình cương liệt, cân quắc không nhường Tu Mi một mặt, lại là hiếm khi nhìn thấy hoàng hậu như hôm nay rửa tay làm canh thang mềm mại đa tình. Đức Tông lúc này chỉ cảm thấy, lao thê lại là thấy thế nào như thế nào thuẫn mắt, nhìn quá khư ánh mắt đều nhiệt liệt vài phần. Phụ hoàng chạy nhanh tỉnh các vị đại thần chia sẻ bánh kem đi huyền thiến nóng lòng làm phụ thân chia sẻ chính mình lao động thành quả, ta cùng phụ hoàng nói nga. Còn có thể hướng trên mặt mặt chút mơ, làm đại gia chia sẻ phụ hoàng không khí vui mừng đâu. Phụ hoàng yêu nhất cùng dân cùng vui vẻ, biết cái này biện pháp khẳng định vui vẻ. Vừa nói còn một bên ngẩn khuôn mặt nhỏ. Phụ hoàng ngươi chạy nhanh ăn. Nhi thần chờ dính chút phụ hoàng không khí vui mừng đâu. Trong chốc lát phụ hoàng thân thủ cấp nhi thần mạt được không? Tuy rằng phía trước ở ngự thiện phòng đã lau không ít, nhưng Huyền Thiến lại cố chấp cho rằng phụ hoàng thân thủ mạt đến lời nói nhất định không khi vui mừng càng nhiều. Hảo, Đức Tông cười đáp ứng, liền có cung nhân tiến lên giúp đỡ lấy cái kia đào mừng thọ xuống dưới trình đến Đức Tông trước mặt. Đức Tông ăn một ngụm, lập tức mặt mày kích thích. A nha nha, đây là cái gì thần tiên bánh kem a? Như thế nào sẽ ăn ngon như vậy? Bơ hương thuần, bánh mì điểm Mỹ, trung gian có nhân còn có quả đảo mức trái cây. Cùng dĩ vãng ăn những cái đó bột mì làm, căn bản hoàn toàn không giống nhau. Đức tông tự xưng là đã ăn tận thiên hạ mỹ thực, lại như cũ vì trong miệng cái này đảo mừng thọ mùi vị nói khuynh đảo. Hảo! Thật sự mỹ vị đến cực điểm. Xem huyền thiến còn ngẩng đầu chờ, tùy tay lau bơ đến hắn trên má, cười lớn nói. Cũng nguyện con ta phúc lộc cùng hưởng thọ lâu dài. Nhi tử thể nhược, bằng không đã sớm phong làm chữ quân Nếu nhiên chính mình không khí vui mừng có thể phân cùng hắn chút, làm nhi tử thân thể ngày càng khỏe mạnh, cũng không phải là liệt quốc một may mắn lớn. Tề hoàng hậu đôi mắt nóng lên, không đợi nàng phục hồi tinh thần lại, Huyền thiến đã lộc cộc chạy tới, tiểu tâm tử trên mặt lao xuống chút mơ, nhón chân, mặt đến hoàng hậu trên má. Mẫu hậu, phụ hoàng phân cho ta không khí vui mừng, nhi thần cùng mẫu hậu cùng chung. Như vậy hiểu chuyện nhi tử, Tề hoàng hậu thật là nước mắt đều phải xuống dưới. Nuốt xuống trong miệng cuối cùng một ngụm mỹ vị bánh kem. Đức Tông xoay người đứng ở trên đài cao, chư thần công, cùng châm cùng nhau cùng chung này thịnh thế Thái Bình. Ngay sau đó có cung nhân lấy tới tinh Mỹ khay, đương trường đem bánh kem cắt ra. Tuy rằng bánh kem cũng đủ đại, nhưng không chịu nổi người nhiều à, mỗi người phân tới tay, cũng bất quá một mảnh nhỏ thôi. Nhưng tuy là như thế, nhìn khay, bạch như mây đóa bờ, bị bơ bao vây lấy kim hoàng sắc trạch bánh kem, hôn hợp ở giữa mức trái cây, quả khô, thậm chí may mắn nhất, khay thế nhưng phân tới rồi một đóa hoàn hoàn chỉnh chỉnh thịnh phong hoa. Như vậy tinh mỹ như tác phẩm nghệ thuật đồ vật, thật là làm người đều luyến tiếc hạ miệng. tề quốc trượng đối với khay, đoan trang thật lâu sau, cuối cùng lại là run rẩy quỳ xuống, đối Đức Tông nói. Hoàng thượng, lão thần, có thể hay không cũng dính chút Hoàng thượng không khí vui mừng. Lao thần năm nay 70 có 6, dính Hoàng thượng không khí vui mừng, nói không hảo có thể sống đến 99 đâu. Lớn như vậy hỉ nhật tử, Đức Tông tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức gật đầu đáp ứng. Những người khác còn không rõ. Tề quốc trượng trong miệng dính không khí vui mừng là có ý tứ gì? Chờ nhìn thấy Tề quốc trượng run rẩy lao điểm bơ đến chính mình trên mặt, sau đó mới bắt đầu một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ hưởng dụng bánh kem, tức khắc bừng tỉnh. Nhất thời sôi nổi quỳ xuống, lại là đều phải dính điểm không khí vui mừng. Thực mau cả chiều văn võ, liên quan trong ngoài mệnh phụ trên mặt toàn nhiều bạch bạch một đoàn. Thậm chí diệp hồng xương trên mặt cũng lao điểm. Nhìn chính mình ra thanh tuấn lao xoái ca, nháy mắt cái mũi thượng nhiều điểm màu trắng, thành hất tuồng vai hề giả dạn. Diệp Đình Phương quả thực không mắt thấy. Rõ ràng là đùa giỡn, như thế nào mọi người đều tin. Đang phát nốc, trên mặt lại bị huyền thiến lau một chút, nhất thời giờ khóc dở cười, thật là sắt cũng không phải, không sắt cũng không phải. Nghĩ nghĩ, tốt xấu chia sẻ không khí vui mừng là chính mình cái thứ nhất nói, chính là căng ra đầu, cũng muốn đem bơ đỉnh đến về nhà sau lại tẩy đi. Không nghĩ tới những người khác lại là một đám hạ quyết tâm, chờ về nhà sau, liền chạy nhanh đem trên mặt dính hoàng thượng không khí vui mừng bơ cung phụng đến tổ tông bài vị trước. Cang thân kỳ là chiều hội mới vừa kết thúc, lại bộ tả thị lang trong nhà liền truyền ra tin vui, nhà bọn họ con dâu thế nhưng sinh cái đại béo tiểu tử. Sở dĩ nói là thế nhưng, thật sự là tả thị lang ra đến con của hắn này đồng lửa, đã là năm đời đơn truyền, hơn nữa cũng không biết sao lại thế này, mỗi một thế hệ đều là tiền sinh ba bốn nữ nhi, sau đó mới có thể sinh ra tới nhi tử. Con dâu này thai là đầu thai, người một nhà bao gồm sở hữu thân thích đều chắc hẳn phải vậy nhận định, khẳng định lại là cái nhà đầu. Ai có thể nghĩ đến, sinh ra tới lại là đứa con trai. Biết được thêm cái tôn tử, Tả thị lang kích động đương trường liền quỳ trên mặt đất hướng về phía hoàng cung phương hướng khái năm sáu cái đầu. Nhất thời lệnh bánh kem chi danh, thanh trấn chiều dã. Đến nỗi này lúc sau, liệt quốc trên dưới, chẳng những ăn sinh nhật, chính là làm hỷ sự đều đều bị lấy có thể mua được bánh kem vì vinh. Đại gia trên mặt đều có bơ, huyền rắc mặc dù nhìn cảm thấy thật là quá xuẩn, khá vậy không dám biểu hiện ra ngoài, thậm chí vì không biểu hiện ra cách cũng ở trên mặt leo điểm, lại là liếc một cơ hội, đi dung phi bên người. Nếu nói này quân thần hòa thuận vui vẻ, thì khí dương dương hình ảnh chung, còn có cái nào là miễn cưỡng cười vui? Đó chính là dung phi mẫu tử. Đặc biệt là dung phi, từ khi tần ly làm trò cả triều trong ngoài mệnh phụ mặt bị tề hoàng hậu cấp đuổi ra hoàng cung, trong khoảng thời gian này tới nay vẫn luôn lưng như kim trích, quả thực hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Nàng là tốt nhất cường, tuổi trẻ tươi mới khi, yêu nhất cùng người so chính là hoàng thượng sủng ái chờ sau lại có thai, lại so với ai khác bụng tranh đua, có thể sinh cái hoàng tử. Có thể nói thời gian dài như vậy tới nay, Dung Phi vẫn luôn là may mắn cái kia, vĩnh viễn là người khác hâm mộ người thắng. Lại có tuy rằng hiện tại tuổi lớn chút, nhưng Đức Tông lại là cái trường tình, Dung Phi vinh sủng cũng không có bị những cái đó tân tiến cung tuổi trẻ phi tử phân đi nhiều ít, thậm chí bởi vì có huyền giác như vậy cái có khả năng nhi tử bản thân, Dung Phi sống càng ngày càng có năm chắc. Nhưng sở hữu vinh quang lại ở hôm nay cái, bị vững chắc tún xuống dưới, ném đến trên mặt đất, dẫm một mảnh hỗn đột. Đặc biệt là ở nghe được huyền giác thế nhưng bị phong làm thân vương như vậy thiên đại tin vui sau, dũng phi trong lòng càng là trong chốc lát giống như nốt buồn hỏa, vô cùng nóng bỏng, trong chốc lát lại giống như thả nơi băng, lạnh cái lộ chân tướng nhi. Lúc này xem nhi tử còn tâm tâm niệm niệm lại đây dò hỏi tần ly sự, nguy hiểm thật không phun một búng máu ra tới. Họ tần cái kia tiện nhân, rốt cuộc là cái gì hồ ly tinh? Sinh sôi đem chính mình như vậy ưu tú nhi tử câu mất hồn giống nhau. Càng hối hận chính mình lúc trước như thế nào liền sẽ mỡ heo trẻ tâm, tin vào nhi tử phúc tinh nói đến. Nói tần ly như vậy, chính là ngôi sao chổi đều so nảng cường đến nhiều. Ly tỷ nhi bị hoàng hậu, đuổi ra đi. Huyền giác như thế nào cũng không nghĩ tới, sự tình thế nhưng là hắn nhận định nhất không có khả năng cái loại này. Nhưng không đúng áp vì lo lắng theo thời gian trôi đi, chính mình sẽ quên đời trước phát sinh những cái đó sự kiện trọng đại. Huyền giác chính là một trọng sinh liền liệt cái đại sự niên biểu, trong đó Đức Tông ngày sinh thượng tần ly nổi bật cực kỳ sự, càng là ký lục trong hồ sơ. Thậm chí sự tình trước nửa thành, cũng cùng hắn trong ấn tượng giống nhau như lúc. Diệp Đình Phương không hiểu cung quy, quỳ sai rồi vị trí, tần ly nhỏ giọng nhắc nhở, lại bị Diệp Đình Phương trực tiếp mắng một đốn. Lúc đó Tề Hoàng hậu liền ở bên cạnh, thậm chí Tề Hoàng hậu đã từng trải qua chung, cũng từng có ăn nhờ ở đậu khi bị người tùy ý hèn hạ đau, tự thương hại thân thế giới. Diệp Đình Phương nhưng không phải suối quẩy. Nhưng hiện tại, như thế nào hết thể tất cả đều lật qua tới. Phát hiện Diệp Đình Phương quỳ sai vị trí như cũng là Tần Ly, nhưng cuối cùng bị đuổi ra hoàng cung mặt mũi quét rác lại không phải Diệp Đình Phương, mà là đời trước hoàng hậu coi nếu thân nữ Tần Ly. Ha ha, không đúng, trước mắt hoàng hậu coi nếu thân nữ người nọ, rõ ràng cũng là Diệp Đình Phương. Cho nên nói Diệp Đình Phương phía trước cũng đã cùng hoàng hậu quan hệ thực hảo. Đó là chuyện khi nào? Đồng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Chẳng lẽ nói, kỳ thật phía trước chính mình hoài nghi hẳn là thật sự. Diệp Đình Vương nàng cũng là trọng sinh. Bằng không, thật là không có biện pháp giải thích, nhiều như vậy không thể tưởng tượng biến hóa. Biểu tình lo sợ nghi hoặc trùng, thế nhưng liền Chu Tử Nhạc khi nào tiến vào, đều không có để ý. Thẳng đến bên thai vang lên một trận tiếng kinh hô, mới miễn cưỡng hoàn hồn, chính nhìn thấy Chu Tử Nhạc cưỡi cái xe ba bánh, kéo tràn đầy một xe đồ vật, trên cùng còn lại là tam tuệ bắp, ba cái khoai tây, ba cái khoai lang đỏ trở tiến vào đại điện. Thế nhưng thật sự không cần dựa vào xúc vật chi lực, là có thể di động. Đức Tông lúc này liền cùng cái tò mò bảo bảo dường Như, châm thử một lần. Xe ba bánh thượng đồ vật chăn đầy, nếu nhiên là làm người bối nói, mặc dù là trong chiều nổi danh đại lực sĩ, cũng tất nhiên hành động gian nan. Đức Tông học Chu tử nhạc bộ dáng, ngồi trên xe ba bánh, hai chân vừa dẫm, kia xe không chút nào cố sức khai đi ra ngoài. Di, thế nhưng thật sự thành công. Nhất thời hộ bộ cùng binh bộ trưởng quan sôi nổi tiến lên. Nhìn này mới là sự việc, đã chịu chấn động cùng lúc trước Diệp Hồng Sương cũng không phải là giống nhau như lúc, lại là tất cả đều nóng lòng muốn thử. Hoàng thượng, làm thần chờ cũng thử xem. Đây là Tam Luân, còn có hai đợt Diệp Hồng Sương ở một bên lao thần thần khắp nơi nói, đừng nhìn hắn tuổi tác không tính tiểu, nhưng cũng là lòng hiếu kỳ bạo liệt, phía trước Chu tử Nhạc cố ý đem cải tiến sau công năng càng tốt hai chiếc tiểu xảo xinh đẹp xe đạp đưa đến Diệp gia, Diệp thừa tướng bình đuổi theo chào lưu, không phục lao tâm thái. Đã có thể thực tiêu sái cưới đi rồi. Theo hắn tiếng nói vừa dứt, quả nhiên có cung nhân tặng chiếc hai đợt lại đây. Diệp thừa tướng chân dài một mại, rất là tiêu sái cưới liền đi rồi, chỉ chưa cho đại gia một cái miên man bất định thích dí bóng dáng. Như vậy mới mẹ độc đáo phương tiện thay đi bộ công cụ, nhất thời làm sở hữu quan viên thấy cái mình thích là thèm, hận không thể cũng đi lên kỵ vài vòng nhi mới hảo. Phần 103 Chỉ hôm nay chú định là cái sẽ viết nhập liệt quốc lịch sử nhật tử. Thực mau Diệp Hồng Sương kê xe ba bánh xe đạp lúc sau, lại ném ra cái trọng bằng bom. Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng thượng. Hoàng thượng có biết chu tử nhạc xe thượng kéo đặt ở trên cùng mấy thư này là cái gì sao? Cái gì? Đức Tông Chính hưng thú bừng bừng cưới xe ba bánh chơi, nghe vậy có chút tò mò nhìn mắt xe ba bánh thượng sự việc. Đây là bắp, đây là khoai lang đỏ, đó là khoai Tây Diệp Hồng Sương nhất nhất cầm lấy phương hướng Hoàng thượng triển lãm, mặc dù đã kích động quá. Nhưng hiện tại như cũ không chế không được thanh âm đều có chút run run, này ba loại tất cả đều là lương thực. Cùng chúng ta nơi này lúa mạch linh tinh cây nông nghiệp phổ biến sản lượng ở nhị tam thạch bất đồng, này vài loại cây nông nghiệp, nghe nói chẳng những mại hạ, mẫu sản lượng ít nhất có thể đạt tới năm thạch. Một phen lời nói kết thúc, toàn bộ trên triều đình đều tạc, đặc biệt là hộ bộ những cái đó phân công quản lý việc đồng án quan viên, quả thực điên rồi dường như đem Diệp Hồng Sương vây quanh ở trung gian, biểu tình cuồng nhiệt vô cùng. Diệp tướng lời này thật sự Nhưng có trồng chọn phương pháp. Diệp Hồng Sương ngay sau đó lại từ trong lòng ngực lấy ra một quyển sách, đôi tay dâng tặng cấp Đức Tông. Hoàng thượng hồng phúc tế thiên, chơi phù hộ ta liệt quốc. Mới làm chúng ta chẳng những được này đó thần kỳ lương thực hạt giống, càng làm cho Du Vương phủ thế tử Huyền Dạ được này bộ như thế nào canh tác kỳ thư. Ý gì theo thư thượng ghi lại, mấy thứ này 6 7 nguyệt trồng trọt, 10 tháng đế liền có thể thu hoạch. Thần đã làm nhân chủ thượng, tân mầm hiện tại đã là khai quật. Như vậy đại hỉ sự, chính là Đức Tông cũng vô pháp duy trì chấn định, vội vàng tiến lên đem trụ Diệp Hồng Sương cánh tay. Này đó thần kỳ lương thực loại ở nơi đó. Ái Khanh mau mang chấm đi xem. Xem Diệp Hồng Sương ánh mắt, quả thực cùng nhìn cái gì giá trị liên thành bảo bối dường như. Huyền giác trước mắt tối sầm. Đời trước lúc này, Diệp Hồng Sương chính là kế Diệp Đỉnh Phương bị Hoàng hậu đuổi ra cung sau, làm phụ hoang mang cái máu chó đầy đầu. Rõ ràng đối phương mặt sám mày cho bộ dáng liền ở trước mắt, lại như thế nào liền sẽ biến thành hiện tại Xuân Phong đắc ý khí phách rào rào đâu thậm chí huyền giác trực giác trải qua hôm nay một chuyện diệp hồng xương ở đức tông cảm nhận trung địa vị tất nhiên nâng cao một bước chính mình muốn giao động diệp hồng xương tướng vị căn bản chính là người suy si nói mộng còn kém không nhiều lắm chương 103 thức ban phong chu tử nhạc thành nhân bá khác ban dinh Thử một tòa diệp thị nữ đình phương hiền lương thuộc đức phong huyền quân hai nghe đến y chỉ từng đạo ban xuống dưới văn võ bá quan đồng thời sơn hô văn tuế hoàng thượng năm nay ngày sinh thật sự là xuất sắc ngọn mục. đại gia ăn tới rồi từ lúc chào đời tới nay nhấm nháp quá nhất mỹ vị bánh kem không tính, còn chính mắt chứng kiến kỳ tích ra đời. Chữ quân chi vị, Đức Tông đã dùng hành động cho thấy, tất nhiên về lục hoàng tử sở hữu. Còn có cái kia ngang trời xuất thế đại nho chu phát nhị công tử chu tử nhạc, chẳng những tay nghề tinh xảo, có thể so với lô ban, càng dâng ra có thể cho liệt quốc mang đến điên đảo tính biến cách quý giá hẳn giống, bá tước chức vị, đừng coi như là danh xứng với thật. Đến nồi nói Diệp Đình Phương huyện quân, đại gia cũng cho rằng ở tỉnh Lý bên trong. Nhiều năm như vậy, Diệp tướng cần trọng, vì liệt quốc lao tâm lao lực, nói là thức khuya dậy sớm cũng không quá. Lại có thế tử gia huyền dạ nhiều lần kiến công lớn, cũng là hoàng thượng cảm nhận chung không thể thiếu cánh tay đắc lực chi thần. Mà này hai người thân phận siêu nhiên, đã không cần cái gì ban thưởng tới cấp bọn họ dạy hoa trên gấm, chi bằng cấp Diệp Đình Phương cái này tể tướng nữ nhi, thế tử vị hôn thê, càng vì đẹp cả đôi đảng hai nghe đến y chỉ từng đạo ban hạ, chính mắt nhìn thấy kiếp trước chính mình bỏ chi như dẻ cũ nữ tử ở vạn trung chú mục trung thất tha là lướt tiến lên quỷ dạp xuống ngự giai dưới được thưởng, như vậy thản nhiên tự tin, ung dung tôn quý bộ dáng, đâm vào huyền giác hai mắt từng đợt phát đau, cùng hắn giống nhau biểu tình hung ác nham hiểm còn có du vương phi, phía trước không lâu, đầu ngọc dung mới ở trước mặt mọi người nói thẳng tương lai con dâu không có giáo dưỡng, không nghĩ tới trong nháy mắt hoàng thượng liền ban hạ thánh chỉ, nói diệp đình phương kham vì thiên hạ nữ tử gương tốt. Lại nhìn thấy bên cạnh phu nhân tiểu thư nhìn lại đây khi, phức tạp biểu tình, đầu ngọc dung thật là khí đến muốn hụt máu. Mọi người tâm tư khác nhau, Diệp Đình Phương nhưng thật ra không để ở trong lòng. Thật sự là nàng lúc này thật sự quá mệt mỏi. Hôm qua cái buổi tối cơ hồ cùng không ngủ không sai biệt lắm, cấp hoàng thượng trúc thọ trong quá trình lại không phải chạm chính là quỳ, thật là người sát đều phải mệt nằm sắp xuống. Hùng chi chính mình không phải người sát, chính là cái nhu nhược nữ tử thôi. Khó khăn kết thúc dài do nghi thức. Diệp Đình Phương sớm đã mỏi mệt tới rồi cực điểm, mang theo khéo léo tươi cười, cùng mọi người nhất nhất nói lời tạm biệt, lên xe ngựa liền nằm liệt nơi đó, sau đó càng là dây tốc tiến vào mộng đẹp. Ngủ đến quá chậm, liền bên ngoài hạ mưa to cũng chưa cảm giác được, thẳng đến một tiếng tiếng sấm lên đỉnh đầu vang lên, Diệp Đình Phương mới mơ mơ màng màng mở mắt ra tới. Hôn hún độn độn gian, làm như nghe được xa phu xin chỉ thị câu cái gì, Diệp Đình Phương lên tiếng, liền lại nhắm hai mắt lại. Không nghĩ tới còn chưa ngủ thật cửa xe chợt một chút bị người kéo ra, cuốn phong kẹp theo cấp vũ tức khắc phát diệp đình phương vẻ mặt đều là diệp đình phương giật mình linh đánh cái rung mình, tức thì thanh tình nhiều lại là ngạc nhiên nhìn thấy bị mưa to cấp tới thấu ướt liền giác chính trực đỉnh đỉnh đứng ở ngoài xe mặt diệp đình phương rõ ràng ngẩn ra một chút tứ hoàng tử lại theo bản năng che hạ cái mũi người này trên người thật lớn mùi rượu diệp đình phương ngươi cũng cùng ta giống nhau đúng hay không mưa to chung huyền giác đôi mắt đỏ đậm Nhìn Diệp Đình Phương ánh mắt điên cuồng ở ngoài, càng có dấu không được bạo nộ. Ông trời rốt cuộc muốn làm cái gì? Làm chính mình trọng sinh, còn không phải là vì sửa đúng trước kia sai lầm sao? Vì cái gì còn muốn cho Diệp Đình Phương tiện nhân này cũng có nảy kỳ ngộ? huống chi, chính mình nơi nào xin lỗi nữ nhân này? Mặc dù nàng Đức hạnh có mệt, chính mình không cũng làm nàng ở hoàng hậu vị trí thượng làm được sống quãng đời còn lại sao? Vì cái gì trọng sinh sau, Diệp Đình Phương không niệm chính mình đối nàng hảo? Ngược lại nơi trốn cùng chính mình đối nghịch. Tứ Hoàng Tử lời nói, ta không hiểu. Diệp Đình Phương mặt cũng trầm xuống dưới, nam nữ thụ thụ bất thân, còn thỉnh Tứ Hoàng Tử đem lộ tránh ra. Ngươi còn muốn nháo tới khi nào? Huyền Giác đống nhiên nâng lên thanh âm đánh gãy Diệp Đình Phương nói, có lẽ là uống say rượu, thân thể cũng có chút như lệch. Ngươi còn không phải là Đấu Kỵ Ly Nhi, không cam lòng nàng độc chiếm ta gái sao? Nhưng ngươi cũng không nghĩ, lúc trước ngươi là bộ dáng gì? Không phải ta đã từng như vậy bất ngươi? Như thế nào có thể trước sau chặt chẽ ngồi ổn cái kia vị trí Sớm biết rằng nữ nhân này như thế vong ân phụ nghĩa Lúc trước nên không màng tất cả Làm những cái đó sát thủ chí nàng vào chỗ chết Cũng sẽ không làm chính mình rơi xuống hiện giờ như vậy tiến thoái lưỡng nan nóng nỗi Nhưng hiện tại, nói cái gì đều chậm Hơn nữa cũng không biết vì cái gì Rõ ràng đời trước nhìn đến nữ nhân này Liền giống như nhìn đến giỏi bỏ giống nhau chán ghét vô cùng Nay một đời lại là nhìn nàng thuận mắt nhiều đặc biệt là phía trước Diệp Đình Phương đến phong huyện quân khi tiểu diễn bộ dáng lại có chút tâm viên ý mã thậm chí cảm thấy này một đời thật là lại cho nàng chính thê danh phận thả ban thưởng cho nàng một cái hài nhi giống như cũng là thực dễ dàng tiếp thu sự tình lại nghĩ đến Diệp Đình Phương khổ tâm chủ tính làm nhiều như vậy lại là biểu hiện đối huyền dạ thâm tình chân thành lại là làm bộ mất trí nhớ che giấu vốn dĩ tính tình bao gồm trước mắt cô ý nhằm vào tần ly trăm phương nghìn kế đạt được hoàng hậu nhìn với con mắt khác lại có vừa rồi Chính mình đoàn xe mới vừa một lại đây, Diệp Đình Phương xe ngựa liền trước tiên dừng lại, muốn nói không phải cố ý chờ chính mình, quỷ đều không tin. Quả nhiên chính mình một làm người thông báo, nói muốn trông thấy nữ nhân này, Diệp Đình Phương lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới. Rõ ràng là đối chính mình cũ tình chưa dứt, mà nàng phía trước sở làm hết thảy, rõ ràng chính là vì bức chính mình làm ra lựa chọn. Cuối cùng là thở dài một tiếng. Thôi, nếu ngươi không bỏ xuống được, ta đáp ứng ngươi chính là. Đáp ứng ta đáp ứng ta cái gì? Diệp Đình Phương rõ ràng liền sửng sốt một chút, ngay sau đó liền nghe Huyền Giác chậm rãi nói, chỉ cần ngươi trở về giải trừ cùng Huyền Giả hứa nước, ta liền sẽ ý tưởng cứu vãn, báo cáo phụ hoàng, như cũ làm ngươi làm ta chính phi, ly tỷ như vì, chất phi. Đời trước Tần Ly chính là bình thê, nay một đời vì vớt phẳng Diệp Đình Phương lửa giận, chỉ có thể ủy khuất nàng. Cũng may đời trước Tần Ly vào cửa liền có hỉ, nghĩ đến này một đời, như cũ có thể sinh hạ hoàng trưởng tử. Lượng tin tức quá lớn, Diệp Đình Phương đôi mắt đều tròn tròn, Đứng ở chính mình trước mặt cái này rốt cuộc là cái gì cha? Thật đúng là cho rằng hắn là người gặp người thích đại mong heo. Thế nhưng nói ra như vậy một phen lời nói tới, vị này thật đúng là cha chân tình thực lòng. Diệp Đình Phương rốt cuộc nhận không đi xuống, cũng mặc kệ người này là thật say, vẫn là mượn rượu tới thử chính mình, bắt lấy thùng xe môn, đột nhiên vùng, huyền giác say rượu dưới, phản ứng liền có chút chậm, còn không có phục hồi tinh thần lại bắt lấy thùng xe ngón tay đã bị hung hăng kẹp lấy tức khắc đau kêu thảm thiết liên tục diệp đình phương người điên rồi sao mau mau buông tay diệp đình phương quả nhiên buông lòng tay ngay sau đó lại là dùng sức lại đem cửa đẩy ra thật lớn đánh sâu vào dưới huyền rắc thỉnh thịch một tiếng liền đảo nằm ở trong nước bùn đến nôi hắn kia năm căn ngón tay sớm đã xương thành củ cải đỏ dường như diệp đình phương tắt sấn cơ hội này bang một tiếng đem cửa xe gắt gao đóng lại lạnh lùng nói đi Cái này kẻ điên còn dám tới gần, chỉ lo đánh. Diệp Đình Phương, ngươi dám như vậy đối ta. Huyền Giác rõ ràng khí điên rồi, lại có cồn kích thích, nhất thời liền có chút phát cuồng, lại là lại tiến lên một bước, tới gần thùng xe, hạ giọng nói, ngươi nói nếu là ta cùng ta kia hảo đường để nói, ngươi lòng bản chân đào hoa ấn ký. Không ngừng đào hoa ấn ký, thậm chí còn có rất nhiều từ mật sự. Nếu ngươi muốn chết nói Diệp Đình Phương lạnh băng thanh âm từ trong xe chuyển đến, ngay sau đó trực tiếp bắt một phen truy thủ. Cách cửa sổ hướng tới bên ngoài huyền giác vào đầu đâm tới. Huyền giác uống xong rượu vốn là có chút trì độn, chật nhìn thấy dao nhỏ, dưới chân vừa trượt, liền té ngã trên mặt đất, diệp đình phương lại là từ trên xe xuống dưới, đao nhọn trực tiếp đối ở huyền giác cổ. Người ở trong mắt ta, liền cùng dòi bỏ giống nhau, ta không nghĩ cho người, người cũng, chớ cho ta, nếu không. Sa phu rõ ràng không nghĩ tới, nhà mình tiểu thư đột nhiên như vậy bưu hãn, chính là bên cạnh diệp phủ thị vệ, cũng đều trợn tròn mắt. Mới vừa rồi mưa to rằn rủa diệp ra xe ngựa ở trục đột nhiên chặt đứt. Không nghĩ tới bên này nhi mới vừa dừng lại, bên kia nhi tứ hoàng tử đoàn xe liền đến. Sau đó chính là tứ hoàng tử huyền rắc đông nhiên từ trên xe ngựa xuống dưới, luôn miệng nói có chuyện quan trọng muốn gặp nhà mình tiểu thư. Đối phương dù sao cũng là đường đường hoàng tử, bọn thị vệ không dám làm chủ, xe ngựa tạm thời lại không động đậy, liền qua đi xin chỉ thị trong xe diệp Đình phương, như thế nào cũng không nghĩ tới, tứ hoàng tử vừa qua khỏi đi liền đã xảy ra như vậy biến cố. Chỉ bọn họ là Diệp gia thị vệ, xem Diệp Đình Phương phiên mặt, lập tức liền tiến lên bảo vệ xe ngựa, lại các rút đao ra kiếm, một bộ chỉ cần Huyền Giác còn dám tiến lên, liền lập tức đao kiếm tương hướng bộ dáng. Chơ mắt nhìn Diệp gia xe ngựa tu hảo sau, nên ngang mà đi, Huyền Giác sắc mặt tức khắc xanh mét một mảnh. Hắn thủ hạ thị vệ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội tiến lên đỡ lấy. Điện hạ, lại bị khó thở công tâm Huyền Giác một chút đẩy ra. Đi, đi tần ra. Không nghĩ tới thiên đều mau đen, còn rơi xuống lớn như vậy vũ, tứ hoàng tử thế nhưng còn sẽ qua tới, người gác cổng rõ ràng liền có chút không hồi lại đây thần. Có lẽ là ngại hắn động tắc quá chậm, huyền rắc trực tiếp từ trên xe ngựa xuống dưới, một chân đem tần ra môn cấp đá văng. Bước đi nghiêng lệch hướng tần ly sân mà đi. Đẩy ra tần ly cửa phòng, âm u phòng nội vẫn chưa đốt đèn, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong giường lớn trước, đang có một cái tinh tế nhu nhược nữ tử đưa lưng về phía đứng ở nơi đó. Huyền giác đầy ngập buồn bực cùng bi vẫn không chỗ phát tiết dưới, xài bước qua đi, từ sau lưng liền ôm lấy đối phương eo. Ly nhi, ly nhi. Nữ tử thân ảnh rõ ràng cứng đờ, lại là vẫn chưa quay đầu lại, ngược lại chần chờ một chút sau, đón ý nói hùa dùng tay vướt ve phía sau dính đẩy hơi nước nam tử thân thể. Gặp trước nay chưa từng có đả kích huyền giác, chỉ cảm thấy chính mình lúc này nhu cầu cấp bách đô hiếm nữ nhân ăn ủi Lại là liền một kia do dự đều chưa từng, trực tiếp chặn ngang đem nữ nhân ôm lên một phen ném đến trên giường. Huyền giác vừa người nhào qua đi, nằm ở trên giường nữ tử hai cái cánh tay ngay sau đó còn tới, thậm chí chủ động rút đi quần áo không nói, lại giúp đỡ trừ bỏ huyền giác quần áo. Hai cụ xích, loả thân thể, thực mau dây dưa ở bên nhau, một phen mây mưa sau, huyền giác rốt cuộc mệt cực mà miên. Vũ không biết khi nào ngừng, có nhỏ vụn tiếng bước chân ở bên ngoài vang lên. Cửa này, như thế nào khai? Tiếng nói vừa rước, tiếng bước chân ngay sau đó hướng mép giường mà đến. Cùng đi đến còn có một chản trói lọi đèn lồng. Phần 104 Chờ kia đèn lồng tới đến trước giường, phát hiện trên giường nằm thế nhưng có người khi, tiêu sợ hãi tiếng động tùy theo sợ khởi. chương 104 huyền giác là bị kia quen thuộc thanh âm cấp đánh thức. Trong ấn tượng tần ly trước nay đều là ôn ôn nhu nhu, làm sao từng có như vậy chua ngoa vô cùng không có một chút tiểu thư khuê các bộ dáng. Hơn nữa say rượu lúc sau, đầu còn có chút đau. Đương nhiên nói là uống say. Huyền rắc cũng đều không phải là hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, đã xảy ra cái gì, vẫn là có chút ký ức. Nói ví dụ Diệp Đình Phương ở cung yến thượng nổi bật cực kỳ bị phong làm huyện quân, Diệp Hồng Sương bị chịu đức tông sủng tín, là cỡ nào Xuân Phong đã ý. Cùng với trong mưa to, Diệp Đình Phương không lưu tình chút nào đuổi đi hành hung, cùng phẫn nộ dưới, đến tần phủ tần ly trong phòng sau ôm vào trong ngực Nhuyễn ngọc ôn hương. Như vậy nghĩ, lại có chút thấy nấy. Rốt cuộc, Ly Nhi là chính mình yêu nhất, không chờ đến đêm động phòng hoa Trúc liền đem nàng cấp khinh bạc, xác thật là đối nàng vũ nhục Li tỷ nhi xong việc sẽ có lớn như vậy phản ứng cũng ở tình lý bên trong. Ngây thơ mở miệng trung, nâng lên cánh tay che che ánh đèn, theo bản năng càng khẩn ôm trong lòng ngực mềm mại thân thể, trong miệng lẩm bẩm. Ly nhi, đừng áo, ngươi yên tâm, ta định sẽ không phụ ngươi, nhất định sẽ làm ngươi trở thành trên đời này tôn quý nhất nữ nhân. Không nghĩ một câu chưa xong, Tần ly thanh âm lại là càng thêm cuồng loạn, liên quan trong lòng ngực người cũng bị người một chút túng lên. Điện hạ, ngươi thế nhưng đối với ta như vậy. Thiện nhân. Thiện nhân. Ngươi dám công ta, như vậy câu dẫn điện hạ, ta muốn giết ngươi. Nếu nói phía trước Tần Xuyên cái tát, làm Tần Ly minh bạch chính mình có bao nhiêu xuẩn, kia hiện tại nằm ở huyền giác trong lòng ngực không hề sợ hãi nhìn chính mình Tần Dung, tắt làm Tần Ly muốn giết người. Ngươi, Ly Nhi. Rốt cuộc nhận thấy được sự tình giống như không đúng. Rõ ràng Tần Ly không phải ở chính mình trong lòng ngực sao, như thế nào nghe giống như. Huyền Giác ngạc nhiên mở hai mắt, lọt vào trong tầm mắt chính nhìn thấy trước giường người mặc hoàn chỉnh quần áo tần ly, chính đầy mặt nước mắt, nội điên giống nhau muốn đem chính mình trong lòng ngực nữ hải tử cấp tốn đi ra ngoài, nhất thời giật mình linh dùng mình một cái. Ly Nhi ở trước giường đứng, kia chính mình trong lòng ngực chính là ai? Theo bản năng cúi đầu xem qua đi, lại đối diện thượng Tần Dung hoảng sợ khuôn mặt nhỏ, đối thượng Huyền Giác tầm mắt, Tần Dung biểu tình có một lát tu quẫn, lại rất mau đổi thành đập nồi dìm thuyền kiên quyết. Thời gian dài như vậy. Tần Dung xem như phát hiện, tứ hoàng tử cũng hảo, du vương phủ vị kia huyền huy công tử cũng thế, căn bản đôi mắt toàn chăm chú vào tỷ tỷ tần ly trên người, đến nỗi nàng cái này tần phủ nhị tiểu thư, căn bản là cùng ẩn hình người giống nhau, vô luận như thế nào tiểu tâm ăn cần, đều đừng nghĩ khiến cho kia hai người chú ý. Nhưng chính mình cái này đại tỷ trừ bỏ khuôn mặt so với chính mình xinh đẹp chút, động bất động liền khóc nhẹ, mặt khác liền thật so với chính mình cường nhiều ít sao? Càng đừng nói, mấy ngày nay Tần Dung xem như đã nhìn ra. Tần Ly căn bản chính là cái lương bạc, không nhìn thấy nàng đối người trong nhà thái độ sao, phía trước về đến nhà khi nói rất dễ nghe, hiện tại lại rõ ràng hận không thể lập tức rời đi tần ra mới hảo. Chính là Tần Ngọc Lâm cái này thân cha, Tần Ly đều rất là phiền chán bộ dáng, muốn rửa nàng kéo rút một chút chính mình cái này muộn muội, sợ là khó khăn không bình thường đại. Một khi đã như vậy, chính mình chỉ có thể tự lực cánh sinh. Hôm qua cái được Tần Ngọc Lâm dặn dò, làm nàng đến Tần Ly trong phòng bộ một chút lời nói. Xem Tần Ly rốt cuộc là làm sao vậy, Tần Dung thứ nhất muốn chế dễ ước, thứ hai cũng muốn nhìn một chút có thể hay không tìm được chính mình xuất đầu cơ hội. Không nghĩ tới lại đây lại không gặp người, Tần Dung ngồi ở trong phòng chờ khi, bên ngoài hạ mưa to, không làm sao được, đơn giản lệnh qua Tần Ly trên giường ngủ mở giấc Chờ tỉnh lại khi mới phát hiện thiên đều mau đen. Lo lắng Tần Ly trở về nhìn thấy ngủ nàng giường đệm sẽ phát hỏa, Tần Dung liền nghĩ, chạy nhanh thu thập một chút rời đi. Ai biết trời thấy còn thương tứ hoàng tử lại ở cái này đương khẩu tiến vào không nói, còn trực tiếp ôm lấy liền thân. Bị ôm lấy kia một khắc, tần dung một bên phỉ nhổ tần ly hạ tiện, không phải nàng thường xuyên nhào vào trong ngực, tứ hoàng tử sao có thể như vậy khinh bạc với nàng. Hơn nữa nhìn tứ hoàng tử quen cửa quen nẻo bộ dáng, nói không hảo căn bản là không phải lần đầu tiên. Về phương diện khác càng là ngăn không được mừng như điên. Như vậy khó được cơ hội, thật sự là đốt đèn lồng cũng khó tìm. Nếu muốn chính mình thân mình. Cũng mặc kệ hắn có phải hay không nhìn lầm rồi. Kế hoạch thực hiện được, mặc dù lúc này bị Tần Ly tóm được, Tần Dung sợ hãi rất nhiều, thế nhưng càng có rất nhiều vui vẻ. Lại là Liều Mạng chống đẩy trước giường Tần Ly, biên hướng Huyền Dác trong lòng lực xúc, biên chảy nước mắt nói: "Điện hạ cứu ta." Chấn động gian, trên người chăn mỏng chảy xuống, chính lộ ra hai người xích, lỏa thân thể thượng kịch liệt chuyện phòng the sau xanh xanh đỏ đỏ dấu vết. À, Tần Ly trực tiếp liền phải điên rồi." giơ tay hướng tới Tần Dung trên mặt liền bắt một đạo Huyền giác cũng một chút đẩy ra Tần Dung, từ trên giường ngồi dậy, thanh mặt trừng mắt Tần Dung, ngươi như thế nào ở chỗ này. Tần Dung duyên dáng gọi to một tiếng, ngã xuống giường phía trên, đen nhánh tóc đen rối tung ở trắng non mượt mà trên đầu vai, tuy rằng bộ dạng so với Tần Ly tới sắc thật kém chút, nhưng sơ kinh nhân sự dưới thẻ thùng, nhìn Huyền giác khi trong mắt doanh doanh thủy quang, cùng lay động ánh nến, nhìn có khác một phen động lòng người chỗ. Nữ nhân nhất hiểu biết nữ nhân, không nghĩ tới đều như vậy tình chẳng hạn, Tần Dung còn nghĩ câu dẫn huyền giác. Tần Ly khí trước mắt sao khi mưa ra, che trời lấp đất hối hận càng là mãnh liệt mà đến. Cho nên nói chính mình rốt cuộc là có bao nhiêu xuân A. Lúc trước thế nhưng sẽ tin vào Tần Dung chuyện ma quỷ. Tuy rằng phía trước cũng đã nhận thấy được Tần Dung xem huyền giác ánh mắt có chút không đúng, lại như thế nào cũng không dự đoán được, thế nhưng có thể làm ra như vậy không biết xấu hổ sự. Khi điên rồi Tần Ly đã hoàn toàn không có lý trí đang nói, trực tiếp đẩy ra huyền giác, lại lần nữa nào qua đi. Nam Tần Dung đầu tóc liền bắt đầu gãi cái không ngừng. Thiện nhân, thiện nhân, người như thế nào có thể như vậy đối ta? Người như thế nào có thể như vậy đối ta? Tần Dung cũng không nghĩ tới, kết quả sẽ là như thế này. Chính mình cái này đại tỷ không phải thời thời khắc khắc đều bãi nàng tiểu tiên nữ nhân thiết sao? Như thế nào lúc này lại là cùng người đàn bà đánh đá giống nhau? Huyền giác thành thạo mặc xong quần áo, lại ngẩng đầu khi mới phát hiện, Tần Dung trên mặt bị chảo tất cả đều là huyết đòn tay, càng có Tần Ly. Hoàn toàn chính là một bộ điên cuồng bộ dáng. Hắn vốn chính là say rượu, lại có phía trước cung yến thượng bị kích thích quá lợi hại, đi vào tần ra vốn định trong lòng ái nữ nhân trên người tìm chút an ủi, không nghĩ tới lại thành như vậy thảm thiết kết quả. Điện hạ tần dung vươn tay, ai ai khóc thút thít. Tiện nhân, tần ly sắc nhọn thanh âm giống như có thể xuyên thấu nóc nhà. Huyền giác duỗi tay muốn đi xoa thái dương, lại là đã quên ngón tay phía trước bị diệp đỉnh phương vô cùng tàn bạo cấp dùng sức kẹp quá, kia hỏa thiêu hỏa liệu cảm giác đau huyền giác thẳng run run. Rốt cuộc nhịn không được nói. Đủ rồi. Đủ rồi. Tân Ly phản phất bị sấm đánh giống nhau, quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Quay đầu gian, trên nét mặt là còn không có hoàn toàn thu hồi đi thù hận cùng dữ tợn Huyền giác rõ ràng giật mình một chút. Chẳng những diệp đình phương không đúng rồi, Ly tỷ nhi giống như cũng không đúng. Đời trước Tân Ly, mặc kệ khi nào xuất hiện, đều là một bộ vân đạm phong khinh giải ngự hoa bộ dáng. Trước nay đều sẽ ở huyền giác phẫn nộ hoặc là cảm xúc trầm thắc khi. Cho gại đúng chỗ ngứa an ủi. Đúng là bởi vì có tần ly đối lập, càng thêm sấn đến diệp đỉnh phương thô tục bất ham, làm người vô pháp nhìn thẳng. Nhưng lúc này không hề hình tượng cùng tần dung tư đánh vào một chỗ tần ly lại cùng đời trước diệp đỉnh phương có cái gì khác nhau. Không nghĩ tới tần ly bị khuất càng ở huyền giác phía trên. Rõ ràng từ trước tứ hoàng tử nhìn thấy chính mình sau, đều là thâm tình chân thành, trước mắt như vậy xa lạ mà xem kỹ ánh mắt lại tính cái gì. Rõ ràng là tứ hoàng tử trước thực xin lỗi chính mình. Làm chính mình ở vào như vậy nan kham hoàn cảnh không nói, lại vẫn có che chở Tần Dung ý tứ. Rốt cuộc không chịu nổi, đông nhiên đẩy ra huyền giác, lão đảo hướng ngoài cửa chạy như bay mà đi. Điện hạ, Tần Dung đúng lúc phát lại đây, ôm lấy huyền giác chân. Huyền giác chợt dùng mình một cái, đẩy ra Tần Dung, xoay người vội đuổi theo. Điện hạ, Tần Dung xoay người cũng phải đi truy, xuống dưới mới phát hiện, chính mình trên người còn trần truồng đâu. Vội lại lùi về trên giường. muôn lại thứ bị đẩy ra. Lại là Tần Ngọc Lâm cùng Trịnh Thị, chính lơm lớp lo sợ đứng ở nơi đó. Dung tỉ Nhi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thượng một lần bởi vì Nhi tử Tần Xuyên, Tần Ly rõ ràng liền đối cái này ra lãnh đạm không ít. Trong khoảng thời gian này, Tần Ngọc Lâm cũng không phải là lơm lớp lo sợ, e sợ cho lại có nơi đó chọc Tần Ly không mau, chờ Tần Ly thành tứ hoàng tử phi sau, cùng chính mình tính sổ. Như thế nào cũng không nghĩ tới, lại là sợ cái gì tới cái gì, lúc này lại nháo đi lên. Tần Dung vội kéo qua tới chân đem chính mình vững chắc che lại lên, lại là không được rơi lệ. Cha, nương, nữ nhi thanh thanh bạch bạch thân mình bị tứ hoàng tử cướp chiếm, nữ nhi không mặt mũi sống. lại là âm thầm suy nghĩ, cha là cái người thông minh, mấy ngày nay lại mắt thấy tần ly một bộ cùng cái này ra nội bộ lục đục lanh tình bộ dáng, vì tần gia lâu dài ích lợi, cũng không tin hắn tự tuyệt được lại đưa một cái nữ nhi tiến tứ hoàng tử phủ bác cái tiền đồ dụ hoặc. Huyền giác rõ ràng cảm thấy chính mình đã truy thực nhanh, nhưng tới rồi bên ngoài mới kinh ngạc phát hiện. Trừ bỏ đầy đất giọt nước ngoại, thế nhưng nhìn không thấy Tần Ly bóng dáng Kiếp trước kiếp này, huyền giác tự nhiên đối Tần Ly cũng là có chân tình. Đặc biệt là Tần Ly, chính là sẽ sinh hạ đối hắn vấn đỉnh trữ quân chi vị quan trọng nhất Hoàng trưởng tử. Vốn là lòng tràn đầy phẫn ước bất bình, nhất thời lại biến thành lo lắng. Vội đưa tới hộ vệ, chia làm vài cái phương hướng một đường truy tìm. Không nghĩ tới lúc này Tần Ly, lại đang ở mặt khác một chiếc xe ngựa phía trên. Xe ngựa chủ nhân, nhưng bất chính là huyền huy Đức Tông ngày sinh, Huyền Huy tự nhiên cũng ở mừng thọ hàng ngũ bên trong. Càng là cùng Huyền Giác giống nhau, bởi vì tìm Tần Ly không thấy, liền lặng lẽ tìm người tìm hiểu một phen. Lại được đến một cái thiên đại tin giữ, Tần Ly thế nhưng bởi vì Diệp Đình Phương bị Hoàng hậu đuổi đi ra ngoài. Huyền Huy đệ nhất cảm giác là đối Diệp Đình Phương thống hận, tùy theo mà đến chính là nồng đậm lo lắng. Chỉ Du Vương Phi hôm nay cái cũng không biết bị cái gì kích thích, uống lên không ít rượu, còn lôi kéo Huyền Huy vẫn luôn khóc lóc kêu nhi tử Huyền Huy không làm sao hơn, chỉ phải trước đem Du Vương Phi tặng trở về, chờ hắn ngồi xe ngựa lại đây. Vừa lúc nhìn thấy Huyền Giác vào tần gia, Huyền Huy cũng chỉ có thể miễn cương áp xuống lòng tràn đầy lo lắng, cũng thật đi nói, lại liên tiếp, đơn giản tuyển cái hẻo lánh góc đỉnh hảo xe ngựa. Không nghĩ tới đã đến thiên hoàn toàn đêm đen tới, Huyền Giác đều không có trở ra. Huyền Huy trực giác có chút không ổn, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không xuống xe, đi tần gia hỏi thăm một phen, liền nhìn thấy Tần Ly nghiêng ngả lảo đảo lao tới thân ảnh. Ồ, Tần Ly rõ ràng đã kể bên hỏng mất bên cạnh, ghé vào huyền huy trong lòng ngực khóc giống thất thanh, vì cái gì, vì cái gì điện hạ hắn muốn như vậy đối ta. Còn có Tần Dung, đại ca, vì cái gì, bọn họ muốn như vậy đối ta. Xem Tần Ly khóc ruột gan đứt từng khúc, đau đớn muốn chết, huyền huy tâm đều phải nát. Rốt cuộc sao lại thế này. Ngươi cùng đại ca nói, đại ca, nhất định cho ngươi làm chủ. Là điện hạ, điện hạ hắn thế nhưng, thế nhưng cùng Tần Dung Tần Ly quả thực nói không được. Bốn đường huynh hắn dám như vậy đối với ngươi. Huyền huy gắt gao chế trụ trong lòng ngực thần ly, sắc mặt xanh mét chung lại có chút dữ tợn. Nếu huyền giác như vậy không quý trọng ly nhi, vậy đừng trách chính mình hành đao đoán ái. Còn không chờ hắn tố nỗi lòng, thần ly đã lại nói tiếp. Đại ca, điện hạ chính là, chính là ly nhi mệnh A. Bọn họ như vậy đối ta, ta tồn tại, còn có cái gì ý tứ? Còn không bằng, đã chết tính. Huyền huy tới rồi bên miệng nói, lại nuốt trở vào, ngay sau đó suy sụp ỉ ở thùng xe thượng. Bốn đường huynh, thật sự, liền như vậy hảo. Một hồi lâu, nhắm mắt lại, lại mở khi, rõ ràng đã là có quyết định bộ dáng. Ly Nhi yên tâm, đại ca nói qua, mặc kệ ngươi nghĩ muốn cái gì, đại ca đều sẽ giúp ngươi. Thực mau, thực mau đường huynh trong mắt, trừ bỏ ngươi, lại sẽ không nhìn đến người khác. Ngươi muốn cho người yêu thương ngươi, sẽ càng ái ngươi, những cái đó thực xin lỗi người của ngươi, đại ca chắc chắn làm các nàng biết vậy chẳng làm. Mẫu phi trong tay dược vật, hoặc là có tác dụng lúc. Chương 105. Huyền giác tìm một vòng nhi không tìm thấy người, lòng nóng như lửa đốt dưới, lại lần nữa quay lại, mới phát hiện Tần Ly đã đã trở lại. Lâu như vậy, Huyền giác cảm giác say đã hoàn toàn tỉnh lại, nhìn thấy đôi mắt xương đỏ Tần Ly, ấy nay chi ý đón thời, tiến lên một bước, lôi kéo Tần Ly tay nói: "Ly tỷ nhi, thực xin lỗi." Tần Ly còn chưa nói chuyện, môn lại bị người đẩy ra, Tần Ngọc Lâm lanh Tần Dung đi đến. Phần 105. Tần Dung càng là thình thịch một tiếng quy xuống. Ghé vào tần ly trước mặt không ngừng dập đầu. Tỷ tỷ, không liên quan tứ hoàng tử sự, ngàn sai vạn sai, đều là dung nhi sai, tỷ tỷ thật là khí bất quá, dung nhi nguyện ý lấy chết tạ tội, chỉ cầu tỷ tỷ không nên trách tội điện hạ hả mới hảo. Nàng như vậy một quỳ, chán vẽ buông xuống dưới, tức khắc lộ ra sau cổ chỗ, bị mút vào một chỗ vết đỏ, tần ly đốn giác chói mắt đến cực điểm, dương mắt nhìn lại, chính thấy huyền giác không đành lòng ánh mắt, chỉ cảm thấy cả người đầu gánh một chút, cảm xúc lại lần nữa mất khống chế dưới. Nhấc chân hướng tới tần dung mặt đạp qua đi. Cút đi. Ly Nhi, huyền giác theo bản năng ngăn cản một chút. Không đợi hắn nói cái gì, bên ngoài lại có người chạy vào, lại là tần xuyên, Những mày hướng về phía trên mặt đất tần dung trách cứ nói. Nhị tỷ ngươi làm cái gì? Như thế nào liền đem đại tỷ khí thành như vậy? Ngươi đừng lại nơi này đợi, mau đi ra đi. Lại nghiêm trang hướng về phía huyền giác nói. Điện hạ, ta đại tỷ có phải hay không bị thiên đại hủy khuất? Nàng ngay thường nhất thiện lương Nói chuyện đều là khinh thanh tế ngữ, hôm nay cái lại là khí thành như vậy. Mất mặt đồ vật, còn không mau cút đi đi ra ngoài. Tần Ngọc Lâm hoảng hoảng loạn loàn nói, lại chạy nhanh kêu Tần Xuyên, ngươi cũng ra tới. Áo Tần Xuyên ứng, ra cửa khi làm như có chút không yên tâm, nhìn Tần Ly nói, đại tỷ đừng khổ sở, ta liền ở bên ngoài, có chuyện gì ngươi kêu ta. Tần Ly đôi mắt tức khắc nóng rác, trong lòng càng là cả kinh. Đúng vậy, như thế nào đã quên, chính mình ở huyền giác trước mặt, vẫn luôn là hiền lương thục đức. Đột nhiên như vậy, lại là trái tim chỗ từng trận con đau. Từ cao cao tại thượng Diệp phủ đại tiểu thư, đến 4 bê thụ địch tần cô nương, thế nhưng chẳng qua như vậy đoạn một khoảng cách thôi. Phía trước đã bởi vì Diệp đình phương, ở trong hoàng cung được như vậy đại nhục nhã, nếu là lại mất đi tứ hoàng tử phi tên tuổi, Diệp ra bên kia, không chừng như thế nào chê cười chính mình đâu. Nghĩ thông suốt nguyên cớ thái độ quả nhiên hòa hoãn nhiều. Không nghĩ tới bên kia nhi tần ngọc lâm ba người ra phòng lại là đồng dạng lộ ra như chút được gánh nặng tươi cười. Ở xã hội tầng dưới chốt hôn lâu rồi, Tần Ngọc Lâm bản lĩnh không nhiều ít, lại nhất có thể xem hiểu nhân tâm. Chính mình này nữ nhi, trên người đã có nàng kia mẹ đẻ xuẩn, cũng có Tần gia lương bạc. Bằng không cũng sẽ không hơi có bất mãn là có thể đảo mắt đem Diệp gia dưỡng dục tri ân vất chi sau đầu. Mà Tần li nếu có thể đối Diệp gia tuyệt tình, đối Tần gia tự nhiên càng sẽ như thế. Đã nhiều ngày, đã là mới gặp manh mối. Cũng may, đại nữ nhi đủ thuần. Mới vừa rồi diễn này ra diễn, chẳng những có thể làm nàng cùng tần xuyên chi gian tiêu tan hiểm khích lúc trước, chính là tần dung, tam chín phần mười hẳn là cũng có thể gả tiến tứ hoàng tử phụ. Đến nỗi nói tần ly có thể hay không đối tần dung hận thấu xương, liền không ở tần ngọc lâm suy xét trong vòng, rốt cuộc dù sao đều là chính mình nữ nhi, đến lúc đó ai đạo hành cao, ở huyền giác trong phủ hôn đến hảo, chính mình đều không có hại không phải. Quả nhiên, chờ huyền giác lại lần nữa rời đi khi, tuy rằng sắc mặt như cũ không tốt, Lại là ném cho Tần Ngọc Lâm một câu, làm hắn làm một chút chuẩn bị, chờ hắn cùng Tần Ly đại hôn khi, làm Tần Dung lấy giáng thiếp thân phận gã qua đi. Đảo không phải nói bởi vì ngủ Tần Dung, Huyền giác liền đối nàng có tình ý bất quá là hắn là đương quá hoàng đế người, mặc dù đời trước đối Tần Ly dễ tình đâm sâu, hậu cung cũng là mỗi cách mấy năm đều sẽ tuyển chọn Tân Nhân. Đến nỗi nói Tần Dung, nếu đã cùng qua chính mình, tái giá cho người khác, đối chính mình tới nói, chẳng phải là vũ đủ. càng đừng nói. Này vẫn là Tần Ly chủ động nói ra. Thậm chí Tần Ly còn chủ động ám chỉ, thật là huyền giác muốn nói, nàng cũng có thể. Không nghĩ tới nói như vậy, lại làm huyền giác chẳng những không có cảm động, ngược lại không biết vì sao có chút hứng thú ra rời, thậm chí nghĩ đến phía trước dung phi lạnh lùng sắc bén, mệnh lệnh hắn lui Tần Ly hôn sự. Chờ đến đi ra Tần Gia Khi, bên ngoài đã là bóng đêm thâm nùng. Huyền giác lại chỉ cảm thấy cả người mỏi mệt vô cùng. Chính thần tình hoàng hốt ỉ ở trong xe. Lại nghe đến bên ngoài có cười ngâm ngâm thanh âm vang lên. Đường huynh. Huyền giác ra bên ngoài nhìn thoáng qua, lại là huyền huy, chính cưới mã, trong tay còn hoảng cái màu đỏ thám tiểu hồ lô. Là huy ca nhi a chúng ta hôm nay tới cái không say không thôi. Diệp Đình Phương nếu như vậy không biết điều, không thiếu được phải cho nàng một cái giáo hấn. Chỉ là dựa vào chính mình lực lượng, sợ là xa xa không đủ, nhưng thật ra du vương phi trong tay, có không ít thứ tốt. Hai huynh đệ bám vào cánh tay ở không người trên đường cái cầm tay mà đi nhìn thật là huynh đệ tình thâm cho ngươi ngươi muốn cái gì tất cả đều cho ngươi mắt nhìn dơ đau nhọn chiều chính hắn ngực hung hăng cắm đi xuống huyền lền dạng Diệp Đình Phương liều mạng với tay muốn cử tuyệt không nghĩ trong cổ họng lại căn bản phát không ra một chút thanh âm trơ mắt nhìn kia sắc bén chủy thủ đâm thủng huyền dạng ngực, sau đó đỏ tươi huyết ào hạt chảy ra thẳng đến chứa đầy bên cạnh sở hưu đồ đự. đến cuối cùng sở hữu máu tươi lại đều tập hợp thành một cổ nước lũ Hướng tới Diệp Đỉnh Phương đón đầu bắt hạ, mà đỉnh cái huyết lỗ thủng huyền dạ, như cũ chiều ngực một đao đao đâm xuống. Còn chưa đủ đúng hay không, không có việc gì, ta còn có. Phương Tỷ Nhi, Phương Tỷ Nhi có ôn nhu thanh âm ở bên thai văng lên, liên quan cả người bị cách chăn bế lên tới. Lại có thô lệ bàn tay to phất quá gương mặt. Diệp Đình Phương bừng tỉnh mở hai mắt, nhìn đem chính mình ôm vào trong ngực huyền dạ, nhất thời lại có chút phân không rõ cảnh trong mơ cùng hiện thực, lại là trực tiếp ngồi quỷ ở trên giường. Lấy tay liền đi xé huyền dạ trước ngực quần áo. Huyền dạ cương một chút, nhưng nhìn Diệp Đình Phương thất hồn lạc phách, đầy mặt nước mắt bộ dáng, Đồng nhiên nghĩ đến thượng một lần yến vương phủ, chính mình tự thứ lấy huyết sau. Diệp Đình Phương ngồi vào trên xe ngựa khi, cũng là như vậy phản ứng. Nhìn nang bộ dáng, mười có tám, chính là mơ thấy lúc ấy tình cảnh, bị yểm trụ. Vội nắm lấy Diệp Đình Phương tay, đặt ở chính mình ngực phía trên, nói giọng khàn khàn. Phương tỉ nhi đừng sợ, ta không có việc gì, thật sự. Thẳng đến rõ ràng cảm xúc đến kia ấm áp ra thịt, Diệp Đình Vương mới dần dần từ ác mộng trung hoàn toàn tỉnh lại, lại là đem mặt trôn đi lên, nhiệt nhiệt nước mắt, năng Huyền Dạ một run run, yên lặng khóc một hồi lâu, Diệp Đình Vương mới tỉnh ngừng. Sẽ làm cái này ngộng đều không phải là ngẫu nhiên, thật sự là nhớ rõ không tồi nói, hẳn là chính là Đức Tông ngày sinh trước sau, Huyền Huy trộm cấp Diệp Đình Vương cùng Huyền Dạ An kia chó má tỏa tình đan, kia lúc sau, luôn luôn kiên nhẫn Huyền Dạ liền biến thành cái vị ái điên cuồng con rối một lần lại một lần dâng ra tâm đầu huyết, Diệp Đình Phương trầm mặc làm Huyền Giác càng thêm lo lắng. Hôm nay cái là Đức Tông ngày sinh, Huyền Giả yêu cầu xử lý sự tình không phải giống nhau nhiều. Thẳng đến đêm khuya thời gian mới rốt cuộc có thể rảnh rỗi, lại từ phái đến Diệp Đình Phương bên cạnh em thầm hộ vệ cẩm y dìa vệ trong miệng nghe nói một tin tức, Diệp Đình Phương đường về trung thế nhưng cùng Huyền Giác đã xảy ra xung đột. Nghe nói Diệp Đình Phương thế nhưng khí hơi kém động Dao Tử, Huyền Giả tức khắc hái hùng kiếp vía, cũng không phải là suốt đêm đuổi lại đây không nghĩ tới chính gặp phải Diệp Đình Phương làm ác ngộng, Huyền Dạ liền người mang chăn bế lên Diệp Đình Phương, ôm em bé dường như đem nàng ôm vào trong ngực, có chút vụng về nhẹ nhàng gỗ, ánh mắt thương tiếc ở ngoài, càng hiện lên một mảnh huyết tinh chi sắc. Tổng cảm thấy Phương tỷ nhi đối Huyền Dạ có không giống bình thường kiêng kỵ, đoán không tồi nói, nàng hôm nay cái sẽ làm ác ngộng, mười có tám, chín cùng Huyền Dạ có quan hệ. Đại Diệp Đình Phương bình tĩnh trở lại, mới có chút ấy nãy nói. Hôm nay cái đều là ta không tốt, mới là ngươi đã chịu kinh hãi Ngươi yên tâm, sẽ không có nữa chuyện như vậy phát sinh." Diệp Đình Phương lúc này mới bình tĩnh, Huyền Dạ sẽ sâu như vậy càng nửa đêm cấp hỏa hỏa chạy tới, lại là đã biết Huyền Giác cản chính mình xe ngựa sự. Huyền Giác uy hiếp, Diệp Đình Phương nhưng thật ra không có để ở trong lòng. Trọng sinh Huyền Giác lớn nhất chấp niệm hẳn là chính là sương đế cùng Tần Ly này hai việc. Thậm chí sương đế ý niệm hẳn là còn ở Tần Ly phía trên. Như vậy chấp niệm dưới, nếu nhiên diệp ra như thư trung miêu tả như vậy suy tàn xuống dưới, Huyền Giác 89 phần 10 liền sẽ bỏ đá xuống giếng. Nhưng hiện tại, dựa vào cha trong tay quyền thế cùng đế vị, Huyền Giác chỉ có tiểu tâm bu hồi, tuyệt không dám cá chết lưới rách. Tựa như phía trước, mượn say rượu hướng chính mình tỏ vẻ nên thú chi ý. Nàng lúc này lo lắng, lại là Huyền Dạ. Ý gì theo thư chung ghi lại, Huyền Huy chính là trong khoảng thời gian này ở Huyền Dạ cũng diệp đỉnh phương trên người gieo trồng tỏa tình cổ. Sau đó liền đem Huyền Dạ như vậy một cái vô tâm vô tình máu lạnh sát thủ, biến thành đối nguyên chủ túi đầu nghe theo mặc cho đối phương ta cần ta cứ lấy di động với bao thậm chí cuối cùng Huyền Dạ sẽ chết đi, trừ bỏ mất máu quá nhiều, đối thân thể thương tổn quá mức ở ngoài cũng có Huyền Huy đối hắn lại dùng mặt khác dược vật duyên cớ Huyền Huy không nghĩ tới làm Diệp Đình Phương thật sâu kiên kỵ người thế nhưng không phải Huyền Giác mà là chính mình dị mẫu đệ đệ Huyền Huy Huyền Dạ liền sửng sốt một chút mặc dù Huyền Dạ nhiều lần bảo đảm tuyệt không sẽ làm Huyền Huy gần người Diệp Đình Phương lại như cũ lo lắng không thôi. Mỗi ngày đều phải trăm phương nghìn kế tìm hiểu huyền dạ tin tức. Không nghĩ tới huyền dạ trước sau không có gì dị thường, nhưng thật ra huyền giác nơi đó liên tiếp có dị sự chuyển đến. Nói là trong khoảng thời gian này tới nay, huyền giác càng thêm cao điệu xuất nhập tần ra, các loại quý báo vật liệu may mặc cùng với châu báo trang sức, nước chảy giống nhau đưa hướng tần phủ đi. Sau lại càng có tiểu đạo tin tức, nói là Dung Phi muốn huyền giác từ hôn, thậm chí không tiếc lấy chết tương bức, không nghĩ huyền giác lúc ấy liền cùng Dung Phi nói. Nếu nhiên Dung Phi ngạnh muốn chia rẽ hắn cùng Tần Ly, còn không bằng đơn giản trực tiếp làm hắn đem mệnh còn trở về, thậm chí vì tỏ vẻ quyết tâm, còn làm ra dùng đau tự sát như vậy điên cuồng sự. Nghe nói Dung Phi chịu kích thích quá mức, lúc ấy liền hôn mê bất tỉnh. Cũng bởi vì chuyện này, chọc đến Đức Tông bạo nộ không thôi, hơi kém đem hắn thân vương chi vị cấp tức đoạn. chương 106. Diệp Đình Vương nghe được có thần. Trọng sinh huyền giác, đối Tần Ly cảm tình rõ ràng không có nguyên thư trung thâm. Bằng Gì đến nỗi cùng chính mình đưa ra làm chính mình làm chính phi, tần ly làm chắc phi đề nghị. Như thế nào thế nhưng sẽ đột nhiên như vậy điên cuồng. Phải biết rằng hiện tại bởi vì chính mình phản bội, toàn bộ diệp ra đều đứng ở huyền giác mặt đối lập. Chính là tề hoàng hậu cái này huyền giác đã từng dựa vào, cũng bởi vì chính mình tham gia mà mất đi hiệu quả. Như thế tình hình tuy rằng không coi là bốn bề thụ địch, khá vậy nhất định là không nhỏ đả kích. Lấy huyền giác tính cách, không bỏ được tần ly cảm xúc sẽ có nhưng lại đoạn sẽ không làm được vì nàng hơi kém cùng mẫu thân nháo phiên nông nỗi. Càng đừng nói, còn làm Đức Tông nổi trận lôi đình. Bỗng nhiên nghĩ đến một chút. Như thế nào nhìn Huyền Giác bộ dáng, nhưng thật ra cùng Nguyên Thư chung Huyền dạo phản ứng có chút tương tự. Lại làm người tiểu tâm tìm hiểu, quả nhiên phát hiện, trừ bỏ đối tần ly cảm xúc thượng có dị thường, những mặt khác đại nhân xử sự, sự, Huyền Giác lại như cũng là tích thủy bất lậu. Cho nên nói, thưa trung kia cái gọi là tỏa tình cổ, thật bị Huyền Huy cấp Huyền Giác dùng tới. Nhất thời không biết là nên hỉ hay nên buồn. Huyền Huy đối Tần Ly dùng tình sâu vô cùng, sẽ vì nàng đối phó Huyền Giác, khó bảo toàn sẽ không làm ra càng điên cuồng sự tình tới. Thậm chí Nguyên Thư Trung, Huyền Dạ cuối cùng sẽ bỏ mình cũng đại ca Diệp Đình Ngạn miếu một mực nguyên nhân cũng không có công đạo quá rõ ràng. Diệp Đình Vương lại tổng cảm thấy cùng Huyền Huy cũng du vương phi một nhà thoát không khai căn hệ. Thẳng đến xe ngựa dừng lại, Diệp Đình Vương mới hoàn hồn, Tham dò ra bên ngoài nhìn thoáng qua, quả nhiên đã tới rồi Yến Vương phủ. Thời trẻ mấy năm liên tục chinh chiến, tiến vương trên người ám thương không ít. Diệp đình vương liền có nhằm vào cho hắn phao chút rượu thuốc. Lúc đầu mới vừa dùng khi thái y đi ở viện bên kia còn cầm quan vọng thái độ, rốt cuộc liệt quốc phía trước rượu nói là rượu, kỳ thật là đồ uống còn kém không nhiều lắm, dược dùng chi hiệu tự nhiên hữu hạ. Diệp đình vương lấy tới cấp Yến vương phao rượu thuốc, còn lại là tỉ mỉ đặt chế. Dùng trong khoảng thời gian này, phía trước phần lớn thời gian nằm trên giường không dậy nổi Yến vương đã có thể mỗi ngày ở vương phủ hoa viên. Đi bộ gần nửa ngày. Thậm chí nghe Vương Tùng Linh truyền đến tin tức, mấy ngày trước đây Vương ra hứng thú tới khi, còn đánh một bộ quyền pháp đâu. Diệp Đình Phương hôm nay sẽ qua tới, trừ bỏ lại bảo chế hảo mấy liêu rượu thuốc ở ngoài, còn có một cái rất quan trọng nguyên nhân.